cái kia đi đầu người gật đầu nói đúng là như thế chúng ta được những công pháp này linh thiếu chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm nếu như t i ế u nhiên có hoàn chỉnh linh khiếu chân thân đồ thậm chí khả năng đã đạt đến luyện khí cấp bảy chúng ta vẫn không có một có thể đạt đến luyện khí cấp bảy thực sự không cách nào phỏng đoán cấp bảy uy năng lúc này một mềm mại đáng yêu thanh âm lại nói ta cảm thấy lao đại khả năng đánh giá cao t i ế u nhiên từ hắn truyền xuống lý luận xem hắn đối với luyện khí bốn tầng trở lên cảnh giới mổ cũng là không nhiều nếu như không phải chúng ta tỉ mỉ nghiên cứu chỉ bằng hắn truyền xuống gì đó tuyệt đối không thể đến luyện khí sáu tầng lúc trước cái kia thanh lâm khàn khàn nói ta đồng ý lao tứ lẽ nào đối diện tiểu nhiên chúng ta chỉ có thể như một bị dọa d â m phát sợ tiểu cô nương giống như vậy trốn ở góc run sao chiếu ta xem đến nếu như chúng ta tận lên tinh nhuệ n coi như cái kia tiểu nhiên là luyện khí cấp bảy cũng không đáng sợ hắn dạy cho thế giới này gì đó quá mức mơ hồ nhất định giấu làm của riêng nếu như chúng ta có thể bắt hắn nói không chắc sinh thời thiên nguyên có hy vọng đề nghị này để bên trong cái phòng nhỏ tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại tinh tế tự định giá thanh e m này khàn khàn lời của nam tử không khỏi đều có chút ý động lúc này cái kia dẫn đầu nhân đạo nguy hiểm càng lớn tiền lời càng lớn nếu như chúng ta c ầ u thả an vu hiện trạng n ă m đó cũng không có cần thiết động vị diện võ hội chúng ta để lại nhiều như vậy hậu chiêu không phải là vì tiểu nhiên sao ta là đồng ý lao tam ngày hôm nay cho đòi mọi người đến chỉ là để mọi người an tâm một chút chớ táo việc này không vội vàng được chúng ta trước phải thăm dò hắn nội tình sau đó tìm cơ hội bắt giữ hắn trước lúc này chúng ta ngàn vạn không thể nhúc đ í c h lúc này lại có một thanh âm nói chúng ta lưu lại hậu chiêu rất nhiều nói vậy đầy đủ t i ế u nhiên bận bịu một trận khiên cơ dẫn thúc linh tỏa không hơi thở thiên tác chờ hắn đem vật này từng cái từng cái làm theo sau lá bài tẩy của hắn liền bại lộ gần đủ rồi đúng khi đó liền để hắn kiến thức dưới chúng ta k h ô n thần cục o i như hắn thực sự là thiên thần hạ phạm cũng nhất định vì chúng ta tàn sát bọn chúng ta ba mươi năm a nhân sinh có mấy người ba mươi năm có điều như có thể tàn sát thần ba mươi năm cũng đáng trừ hắn ra sau khi thế nhân liền biết ta long ẩn vài tên thiếu nhiên cũng không biết trận này thảo luận hắn ở vô hoa thân trên dưới tỏa hồn chi thuật vô hoa tuy rằng cũng có phản chế chi đạo nhưng tu vi so với không được hắn cao thầm tiếu những i giác được vị trí của hắn. Tuy rằng tiếu nhiên hỏi thạch quan âm vị trí, thế nhưng tiếu nhiên tin liên đối, ê n vẫn hắn. rằng quan nhưng tưởng cùng quan ẩn phương thông quan ứng không n dù sao sẽ của hoa ta. báo vị vị vô là lạc, có cảm được thạch thạch có có thạch chỗ cũ chờ thể trí Tuy trí, thế tất mật thể hồ pháp h mơ âm âm âm ở thời giờ này bên trong t i ế u niên h cùng sở lưu hương vẫn theo sau từ xa vô hoa nhưng sau ba ngày t i ế u niên h tỏa hồn chi thuật hoàn toàn mất đi hiệu lực t i ế u niên h lẩm bẩm nói nếu như là thạch quan âm ra tay giúp đỡ cái kia thạch quan âm võ công so với ta tưởng tượng còn cao hơn a chí ít cũng là luyện khí sáu tầng tu vi năm đó ta truyền xuống gì đó cũng không hoàn bị chỉ là một ít lý luận tính gì đó những người này mới thật sự là tài năng ngất trời a tuy rằng làm rất nhiều thảo luận đối với khả năng kẻ tình nghi làm suy đoán nhưng t i ế u nhiên cùng sở lưu hương vẫn là đem khiên cơ dẫn xem là đệ nhất hào manh mối tòa hồn chi thuật tuy rằng thất bại nhưng bọn họ hay là đối với thạch quan âm đại thể xuất hiện phương hướng có hiểu rõ đó là cách kinh thành nơi không xa lúc này t i ế u nhiên nhớ tới vốn là trong lịch sử thạch quan âm có thể là làm quy tư vương hậu qua một cái vương hậu nghiện nếu như thực lực của nàng so với nguyên ngưỡng cao hơn nhiều cái kia dạ tâm c ó thể hay không bành trướng trực tiếp quá một cái hạ quốc vương sau nghiện đi t r a n g một chút nàng cũng có thể thuận tiện tham một hồi chiêu đình đề việc này có thể là một làm vào đêm cũng là nguyệt như móc câu tiểu nhiên cùng sở lưu hương đến rồi hoàng thành ở ngoài sở lưu hương lá gan cũng là rất lớn nhưng đối với đề nghị của tiểu nhiên vẫn là sợ hết hồn hắn xoa xoa mui nói tiếu sư thật sự dự định như vậy tiếu nhiên gật g ủ xem trước một chút chiêu đ ỉ n h trong tay thực lực lại nói hoàng đế cũng không ngơi nghĩ như vậy thần muốn hương x o á y như thế một hào hiệp người đối với hoàng quyền lại cũng còn có chút vi lòng kính nghệ phong kiến tư muốn hại chết người a hoàng đế kỳ thực cũng là người bình thường hơn nữa rất nhiều hoàng đế kỳ thực so với người bình thường còn muốn không bằng a nói tới ngươi thật giống như từng làm hoàng đế như thế http trọe nụ a toài kỳ thực ta thật sự từng làm rất vô vị nếu như ngươi thật sự muốn làm ngày đó có cơ hội ta cho ngươi thử xem cái này hay là thôi đi ta lên trước ngươi tìm cơ hội lẻn vào đi ta hiện tại chính là yêu thích quang minh chính đại h oanh môn mà vào a tiểu nhiên cười ha ha sau đó phòng ngự tuyệt đối mặc lên người sau lưng kiếm rực địa chấn bay lên giữa không trùng như lưu tinh bình thường hướng về hoàng thành bay đi sở lưu hương một mặt cười khổ n ó ở trong bóng tối ở thế giới này hương x o á i vẫn là giặc cướp trung nguyên x o á i lưu manh bên trong công tử trộm thuật vô song vậy dĩ nhiên đối với thay đổi mình hình tượng cùng khí tức rất có tâm đắc hắn nếu không nguyện không mấy cái có thể cảm giác đến tung tích của hắn hắn t i ề m ở trong bóng tối chỉ cần song phương vừa động thủ hắn liền có thể lẻn vào trong hoàng cung thử một lần người hoàng hậu kia liệu sẽ đúng là thạch quan âm tiếu nhiên xuất hiện để trên hoàng thành một trận hoảng loạn từ khi tiếu nhiên ở thế giới này truyền bá võ đạo sau khi cá thể vũ lực giá trị tăng nhiều luyện khí bốn tầng võ giả đã có thể không nhìn quân đội ở luyện khí tầng năm võ giả trước mặt quân đội chỉ là trang trí vì lẽ đó vừa bắt đầu có rất nhiều đến rồi luyện khí bốn năm tầng người đến hoàng thành tống tiền nhưng chiêu đình cũng hiện ra rất nhanh thức thời mạnh mẽ vũ lực giết đến đầu người cuồn cuộn mấy năm đã không có người dám làm như thế trên hoàng thành bay lên bốn cái võ giả bọn họ vũ cánh sau lưng c h e ở tiểu nhiên trước người đương nhiên một người nói không biết vị cao nhân kia u a n g lâm thánh thượng có chỉ phàm là luyện khí bốn tầng võ giả cũng có thể thu được chiêu đình phát xuống đồng l ộ u luyện khí tầng năm võ giả có thể vì là trồng cung cung phụng huynh đại thiết không thể sai lầm t i ế u nhiên tà tà n ở nụ cười âm thanh trầm thấp mà giàn u a truyền khắp toàn bộ hoàng thành làm người chó săn cái nào so với được với tung hoành thiên hạ tự do tự tại người thường nói muốn kiếp kiếp hoàng giang muốn vui l ừ a một chút nương nương lão phu hôm nay tới chính là vì nếm thử nương nương ngụi vị mặc dù mình từng làm hoàng đế nhưng thiếu nhiên đối với hoàng quyền từ trước đến giờ là phỉ n ộ cho nên đối với hoàng đế cũng không có bao nhiêu hảo cảm lời vừa nói ra sở hương xoáy lệ rơi đầy mặt tiếu sư ngươi nhưng là thế giới này võ đạo chi sư ta ta thật giống không nên đi theo bốn cái thủ tướng giận dữ lúc này trong hoàng thành truyền đến một trận gào thét cái kia tới c ù n g đ ổ các vị cung phụng hôm nay nhất định phải đem này tặc nhân b ắ t thiên đao văn quả lột ra sung cây cỏ để người trong thiên hạ nhìn hồ làm làm bậy sẽ có kết cục gì tiếu nhiên kinh ngạc nói người này công phu không sai không biết là ai đang nói chuyện một tên trong đó thủ tướng cười lạnh nói nói chuyện là đ ư ờ n g kim thiên tử thiên tử giận dữ ngã xuống thể trăm vạn này trên trời dưới đất cũng lại không ai cứu được ngươi vào lúc này mười mấy quang điểm từ trong hoàng thành bay lên hướng về bên này hùng đến những thứ này đều là luyện khí bốn tầng trở lên võ giả sở lưu hương hít vào một ngụm khí lạnh chính mình lúc trước suy đoán thiên hạ luyện khí tầng năm võ giả sẽ không vượt qua hai mươi người bây giờ nhìn lại chính mình thật to sai rồi thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh chiêu đỉnh trí ít chiếm một nửa giang sơn quận chín mươi đoạn x o á i phong lưu t i ế u nhiên là thủ trương hai trăm chín mươi hai không chiến thân pháp kiếm d ự c không quỹ nhìn thấy trước mắt bộ dạng này t i ế u nhiên nhưng thật ra là cao hứng chính mình lúc trước truyền bá quả nhiên không hề u ổn phí nếu có một luyện khí bảy tầng võ giả trợ lý thế giới này cao cấp sức chiến đấu sợ là vượt qua vậy loại nhỏ tông phái trước đây thế giới này cao nhất vũ lực cũng mới luyện khí ba tầng còn chưa phải viên mãn này hơn ba mươi năm tiến bộ quá nhanh được rồi xem xem các ngươi có thể cho ta cái gì kinh h ỉ đi t i ế u nhiên thân hình đột nhiên bắt đầu tăng gọn dường như hỏa tiễn lên không giống như vậy đến rồi vị trí thích hợp hắn đột nhiên xoay người đầu trên chân hướng về lao xuống phảng phất một con thái cổ hùng cầm nhào săn bắn vận cái kia bốn tên thủ tướng đích thực hình lập tức trùng ra bên trong thân thể hơn hai mươi cái quang điểm trên không trung bành trướng lớn lên mang theo từng trận tiếng rít hướng về tiểu nhiên công tới cuốn phong ở bên thai gào thét phảng phất ma quỷ nỉ non dễ ở t i ế u nhiên thân thể trên không trung xoay tròn l a n l ộ t đ ố n g nhiên lật nghiêng đ ố n g nhiên lộn một vòng hoàn toàn không thể dự đoán đem mấy người này đích thực hình toàn bộ lẽ qua lúc phi hành mang theo gào thét phảng phất thời cơ chiến đấu xẹt qua tầng trời thấp ô ô tiếng rít sắc bén dường như trường kiếm ra khỏi vỏ đây là t i ế u nhiên không chiến thân pháp kiếm rực tảng sáng chuyên môn ứng đối lấy ít đánh nhiều cục diện không chiến cục diện lại như lục chiến thì là có thân pháp không chiến cùng thân cũng phải thân pháp phối hợp tiểu nhiên ở kim quang tông đổi đổi lại mình s o n g kiếm này rực thì liền đổi bộ này không chiến thân pháp tên là kiếm rực không quỹ kiếm rực không quỹ tổng cộng mười ba thước đủ để ứng phó bất kỳ tình huống gì chỉ là thân pháp này khó luyện cực điểm ở mấy năm qua tiểu nhiên chăm chú với chân hình cô động ở phương diện này công phu không đủ truy cập trái tim đen lưu ám để đọc trí hệ n vì lẽ đó mãi cho đến tiến vào sở lưu hương thế giới đêm trước mới đưa này không chiến thân pháp luyện tới đại thành cùng bản thân công pháp hòa làm một thể đây là t i ế u nhiên lần thứ nhất đem chính mình không chiến thân pháp bày ra hậu thế người trước mặt lập tức khiếp sợ thế nhân t i ế u nhiên lần này thân pháp sợ ngây người diện người ai từng thấy ở trên trời cũng có thể như vậy linh hoạt người a thoáng qua t i ế u nhiên liền ở tầng tầng cương khí trong công kích xuyên ra ngoài lại như một từ trong lưới bay ra cá hắn không chiến thân pháp đột biến đổi hiện ra tầng tầng huyết ảnh hướng về bốn tên thủ tướng phóng đi chính là kiếm dược không quỹ thức thứ ba san ma huyết quỹ bốn tên thủ tướng cũng là luyện khí tầng năm võ giả nhưng vào lúc này cũng là ảo giác bộc phát may là còn có thể thoáng nhận biết được thế giới hiện thực trước tiên một tên thủ tướng giơ tay chính là một trưởng trường lực mãnh liệt hóa thành một con sông lớn hướng về phía trước tôn u tới sóng lớn một làn sóng cao hơn một làn sóng làm như không có cuối cùng chính là hàng long thập bát trưởng tiểu nhiên năm đó vang rền võ kỹ chính là muốn nhìn có người hay không có thể đẩy trận bước phát triển mới người này sử dụng hàng long thập bát trưởng cương nhu cùng tồn tại hóa khí sóng biển kéo dài không dứt cũng không ở hồng thất công lấy quái tượng diễn trưởng uy lực chi vì lẽ đó t i ế u nhiên rất vui vẻ kêu một tiếng thật tương tự một trưởng tiến lên n ê n tiếp cái kia ngập trời sóng lớn như trên v à một bức vô hình trên tường dồn dập cuốn ngược mà quay về còn có một bộ phận trưởng lực hướng về cái khác ba tên thủ tướng tuân tới đàn hồi trưởng lực đây là di hoa tiếp ngọc làm sao có thể luyện đến trình độ như thế này chu vận hàng long trưởng trưởng lực chất p h á t lâu dài coi như không đối địch tay cũng là phòng thủ có thựa tự mình có khích lại bị người đàn hồi chẳng lẽ người nọ là năm đó di hoa cung truyền nhân không phải vậy làm sao sẽ đem này mượn lực đả lực tay của pháp chơi được như vậy cao minh hoặc là hắn chính là năm đó không thiếu sót công tử hoa vô khuyết không đúng tục truyền làm không thiếu sót công tử là nhất đối với nữ nhân nho nhã lễ độ tuyệt sẽ không nói ra muốn vui lùa một chút nương lời của mẹ đến ba tên thủ tướng tâm tư thay đổi thật nhanh nhưng trên tay cũng không nhàn rỗi một người trong đó thủ đem trường kiếm trong tay anh kiếm như cầu rồng anh kiếm o n g o n g kêu vang kỳ diệu run rẩy trên không trung vạch một cái liền đem này cũng quyển trưởng lực tiêu di trong vô hình chính là đ ộ c cô cựu kiếm phá kiếm thức nhưng ở trong tay của hắn này phá kiếm thức đồng dạng sửa cũ thành mới anh kiếm chấn động tần suất thay đổi khó lường lấy tương tự với cộng hưởng tay của pháp gây nên trưởng lực cộng hưởng sau đó để trưởng lực cộng hưởng gợn sóng vô hạn cất cao tự động tiêu tan một cái khác thủ tướng hét lớn một tiếng đại phục ma quyền đánh ra mặc dù không có bao nhiêu ý mới nhưng kiến thức cơ bản nhưng cực kỳ vững chắc Quyền lực cương manh vô cùng cũng đem c u ố n ngược trưởng lực đánh tan mà cái cuối cùng thủ tướng nhưng là một móng lấy ra trên tay phảng phất có một luồng sức hút đem như sóng lớn vậy trưởng lực tụ lại vững vàng nắm ở trong tay bóp chặt lấy hắn sử dụng nhưng là cựu âm thần t r ả o nhưng tiến thêm một bước không chỉ bắt binh khí chân hình không ở bưng lời liền trưởng lực cũng có thể bắt bốn người từng người triển khai bản lĩnh để thiếu nhiên sáng mắt lên chính mình nguyên bản phải làm không phải là như vậy à coi như ba người này không nói tiểu nhiên cũng có thể từ bọn họ ra tay thôi diễn ra một chút đầu mối để cho mình này mấy môn công pháp trở lên tầng lầu ba người tiêu mất người thứ nhất thủ tướng trưởng l ự ợ c quấn ngược lại hướng về tiểu nhiên phát động công kích bọn họ căn bản không nhận rõ tiểu nhiên đích thực thân chỉ bằng trong lòng tối trực giác cảm ứng được tay mặc dù lớn dồn không kém nhưng chỗ rất nhỏ nhưng là không đủ vì lẽ đó tiểu nhiên trên không trung hút qua m à qua liền lóe lên bốn người phòng tuyến lúc này tiểu nhiên trong đầu đ ố n g nhiên có linh quang né qua chính mình thật là đần chết rồi nếu quả thật có hậu trường hát thủ vậy bọn họ chắc là vì là vị diện vũ hội công pháp còn có linh khiếu mà tới những thứ đồ này chính mình cùng bọn họ giao thủ một cái chẳng phải sẽ biết sao ở tay mình bọn họ muốn có giữ lại cũng là không thể chỉ cần giao thủ người quá nhiều chính mình liền có thể được đầy đủ tin tức nhất cử lưỡng tiện a tuy rằng cũng không phải là sẽ điều này người chính là hậu trường hát thủ nhưng ít ra có thể giảm bất phạm vi a mà khi năm vị diện võ hội chỉ là giải tán cũng không phải bị người công hãm rất nhiều người cũng chưa chết số lớn tư liệu ứng với có thể lưu đến lý hồng tụ trong tay đều một ít hối đoái ghi chép tuy rằng cũng không hoàn chỉnh bởi vì này hối đoái ghi lại cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm n g ư ờ i đổi võ kỹ hoặc là linh khiếu đều là muốn luyện đang cùng người quyết đấu thì những thứ đồ này đều sẽ bạo lộ ra lý hồng tụ tài liệu trong tay coi như không hoàn chỉnh cũng là ba bốn phân chuẩn xác đi cứ như vậy phạm vi không phải lại là nhỏ sao những ý niệm này chợt lóe lên t i ế u nhiên cánh sau phun ra ngũ sắc thải quang phảng phất phía sau dài ra một đôi cánh khổng lồ bình thường hướng về hoàng thành đ ầ u đi kiếm dựng không quỹ thức thứ mười rực mãn trường thiên đang khiêu chiến những người kia trước t i ế u nhiên muốn ước lượng cái này chiều nhà hạ thực lực nhìn bọn họ có hay không có năng lực ở chút nào không g i ấ u vết tình huống bưng vị diện võ hội những kia mới vừa từ mặt đất bay lên mười mấy luyện khí võ tầng võ giả không phải trong cung cung phụng chính là hoàng thành thủ tướng thấy t i ế u n h i n khí thế như vậy hung hiểm một đều căng thẳng kính trước mặt một cung phụng lạnh rên một tiếng nói người này thật là cao minh thân pháp thật là cao minh ảo thuật như vậy liền không cần truy đuổi hắn vị trí vị trí người chân hình còn có cương khí đều phạm vi hình công kích để hết thể công kích đem bầu trời phủ kín nhìn hắn làm sao né tránh liền giữa bầu trời lại bay lên bảy mươi tám mươi cái chân hình những này chân khí rồn rập phát sinh cương khí công kích mà cái kia mười mấy luyện khí tầng năm võ giả cũng đồng thời ra tay đầy trời đều là loé sáng cương khí đẹp đẽ tới cực điểm quả như này cung phụng từng nói đem t h i ế u nhiên phía trước phong đến gắt gao cũng không còn né tránh không gian thông minh a đối với cục diện chiến đấu năm muốn làm đúng chỗ chỉ là bất kỳ ứng đối đều là kiếm hai lưới phạm vi công lực mặc dù m u ố n tránh cũng không được nhưng công kích độ chấn động nhưng là phải hàng phá phượng c h i đồng xuất hiện ở t h i ế u nhiên cái chán toàn lực phân tích mảnh này công kích điểm yếu t h i ế u nhiên bàn tay lớn vừa nhất phiên thiên ấn xuất hiện ở tay hắn trên tay sau đó một quyền đánh ra một quyển song kính hướng về phía trước đánh tới hắn lại như một chuyển sơn người khổng lồ đem ngọn núi tìm đến phía kẻ địch giống như vậy phiên thiên ấn trầm thấp hô hấp giống như trời sập đến rồi quyển 90, đoạn x o á i phong lưu t i ế u nhiên là thủ chương 293, quan thê âm cảnh tượng kỳ diệu vê anh trong bầu trời đêm phát sinh một trận sơn diêu địa chấn nổ vang hoàng thành đều bị chấn động đến mức một trận lay động trên trời cương khí va chạm phát ra thải quang phảng phất một vòng tiểu thái dương sắp tối muộn hoàng thành rọi sáng che ở tiếu nhiên phiên thiên ấn phá tan phía trước công kích hướng về hai tên cung phụng phóng đi nhạc văn di động vóng hai cái cung phụng biến sắc bên trái một phe phẩy cánh tích lưu lưu trên không trùng xoay tròn cưng khí r ồ i r à o bên ngoài cơ thể lít nha lít nhít một tầng một tầng cả người hắn hóa thành một cái xoay tròn cầu bên phải một cung phụng hai tay dán ra như muốn ôm ấp thế giới này giống như vậy sau đó người này trong tay đột nhiên xuất hiện hai phiến d ĩ xét loang l ổ cửa sát hai tay hắn hợp lại đại môn liền chậm rãi đóng lại ngay ở đại cửa đóng lại một s á t na phiên thiên ấn liền đụng phải cửa sắt bên trên lại là nổ vang đóng lại cửa sắt bị phiên thiên ấn nổ ra hiện ra cái kia cung phụng kinh hãi gần chết mặt m ũ i hán tuổi không lớn lắm chắc chắn sẽ không vượt qua bốn mươi kỳ thực đám này luyện khí tầng năm võ giả tuổi đều là không lớn bọn họ đều là từ nhỏ liền tu hành t i ế u nhiên truyền xuống võ đạo ở ba mươi năm đạt đến luyện khí tầng năm đ ặ t ở thái cổ đại lục tu hành tốc độ cũng coi như không chượm mà khi năm thiên tư ở thế giới này chuyển xuống võ đạo thời gian đối với luyện khí tầng năm trở lên phương pháp tu hành đều rất mơ hồ chỉ có một ít từ trong sách nhìn thấy lý luận cơ bản cấp năm trở lên phương pháp tu luyện bọn họ nhưng là phải tự mình tìm tòi chỉ bằng những thứ đồ này bọn họ cũng có thể đạt đến luyện khí tầng năm có thể nói mỗi người đều là thiên tư hơn người h ạ n g người tên này cung phụng cái này chân hình lấp kín cánh cửa từng đỡ quá luyện khí sáu tầng võ giả toàn lực q u a n h kích nhưng cũng không ngăn được t i ế u nhiên phiên thiên ấn mắt thấy này phiên thiên ấn liền muốn đụng vào này cung phụng trên người tên kia trên không trung hóa thành xoay tròn cương khí cầu cung phụng như cầu bình thường đụng phải t i ế u nhiên phiên thiên ấn trên đem t i ế u nhiên phiên thiên ấn đụng phải thiên hơi cách q u ý đạo nhưng hắn cũng bị lực phản chấn chấn động đến mức miệng phun máu tươi bị rất xa đạn bay ra ngoài tiếu nhiên như chiến đấu cơ bình thường từ bên cạnh hai người xẻ qua hắn đã chạy ra khỏi đám này cung phụng tạo thành phòng tuyến hướng về hoàng cung đang bay đi trong hoàng cung bay ra bốn nhân ảnh đứng ở giữa không trung một người trong đó là người đàn ông trung niên hắn chừng bốn mươi tuổi mặt chữ quốc gương mặt d â u mép như là thép ngội từng chiếc dựng thẳng lên lông mày nhũ lại không giận tự uy giống như vạn thú vua người này chính là hiện nay hoàng đế dương thiện bên cạnh hắn là một cái trung niên nữ tử nữ tử thân mang cung trang kéo cao t ó c mây dáng vẻ vạn ngàn phong tình vạn t r ủ n g xinh đẹp tột đỉnh vẻ đẹp của nàng nếu như người không thể tưởng tượng bởi vì nàng mỹ lệ đã chiếm cứ mọi người tất cả sức tưởng tượng c o i như t i ế u nhiên thấy qua vô số mỹ nữ vẻ đẹp của nàng mạo cũng đủ để xếp vào mười vị trí đầu này hay là bởi vì của nàng đã lớn tuổi rồi một điểm nữ nhân này nhưng là dương thiện hoàng hậu tiêu lâm lang bên cạnh hai người còn đứng thẳng một người còn lưng lao thái giám cùng một nắm thương mà đứng đại hán hai người này một là một là cấm quân thống lĩnh bốn người khí thế của liên tục tăng lên để t i ế u nhiên trên mặt lần thứ nhất hiện ra vẻ nghiêm túc tiêu lâm lang đối với dương thiện nói hoàng thượng tất nhiên người nọ là chỉ tên tới tìm ta không bằng để ta sẽ đi gặp hắn cấm quân thống lĩnh lập tức không c h u n g nửa quỳ mà xuống miệng nói nương nương thiên kim thân thể làm sao cần phải để ý tới những này sơn giã người liền do m ặ t tướng đưa hắn đuổi rồi đi dương thiện nhưng ở tiêu lâm lang trên lưng của nhẹ nhàng vỗ một cái sau đó đứng chắp tay nói hoàng hậu cẩn thận chính là trong lời nói đối với tiêu lâm lang thực lực vạn phần tín nhiệm tiêu lâm lang đối với dương thiện thi lễ một cái sau đó trên người xuất hiện một bộ chân linh chiến giáp nàng bay lên giữa không trung nhẹ giọng nói các hạ nếu là tới t ì m ta vậy bây giờ ta đã tới ngươi có lời muốn nói sao thanh âm của nàng mềm mại tiêu mị khiến người ta nghe trên cả đời cũng sẽ không chán nàng không cần bất kỳ mê hoặc công pháp chỉ bằng thanh âm của nàng chính là mạnh nhất mỹ công nếu như là ở trước đây có người ngay mặt đối với hoàng hậu nương nương nói nếu như vậy sớm bị giết cửu tộc nhưng bây giờ thế giới thay đổi đối với luyện khí bốn năm tầng trở lên võ giả mà nói phổ thông quân đội tác dụng đã là không lớn chiêu đình lớn nhất bạo lực cơ khí ở trước mặt những người này mất đi hiệu lực cho nên nàng mới sẽ khách khí như vậy không giống một hoàng hậu đối với người bình thường nói ngược lại là như một người trong giang hồ cùng t i ế u nhiên đối thoại kỳ thực từ lúc ba m ư ờ i mấy năm trước có mấy người liền liêu thế giới sẽ phát triển đến điểm này trong những người này liền có phụ thân của dương thiện dương thuấn bởi vì hắn từ nhỏ mắt thấy năm đó tiếu nhiên đánh với di hoa cùng chủ một trận sau khi trở lại trong cung sau liền bắt đầu đại lực bồi dưỡng cao thủ võ lâm lấy trong tay hắn tài nguyên tự nhiên có thể từ vị diện võ hội bên trong đổi được đứng trên tất cả công pháp và linh thiếu v ớ i bắt đầu đương nhiên rất nhiều người không chấp nhận liền ngay cả con trai của hắn các con gái cũng là không thể lý giải dưới cái nhìn của bọn họ võ công vật này chỉ là tiểu đạo lấy quyền thế của mình còn sợ chiêu không tới cao thủ võ lâm những n à y người trong võ lâm không phục vương hóa mấy là vùng hẻo lánh tri dân là xã hội không yên tĩnh khôn tố tại sao chúng ta muốn đi học những ngày b u ồ n đ ổ vợ nhưng chỉ có dương thiện ngoại lệ hắn là hết thẻ hoàng tử bên trong luyện võ chăm chỉ nhất thiên phú càng là cao đến đáng sợ nhưng cùng lúc đối với văn hóa chính trị học tập cũng không lạc người sau t r ả ra chính là có báo lại năm năm trước l a o hoàng đế dương thuấn băng hà dương thiện mang theo mạnh mẽ võ lực quét ngang các vị hoàng tử đoạt được hoàng vị hai năm trước hắn đem này tiêu lâm lang lập thành hoàng hậu hôm nay trước mặt cho không ai từng nghĩ tới này tiêu lâm lang lại mạnh mẽ như vậy vũ lực tiểu nhiên cũng không nghĩ tới hoàng hậu lại sẽ chủ động đi ra cùng mình giao thiệp nhưng bởi vì có mới vừa ý nghĩ gặp phải như vậy một cường đại võ giả tiểu nhiên đương nhiên sẽ dốc toàn lực bước ra nàng tất cả lá bài tẩy vì lẽ đó hắn cười hì hì liền để chúng ta thân cận một chút nói xong liền triển khai kiếm dực không q u ý thức thứ ba săn ma h u y ễ n q u ý thân pháp trên không trung hiện ra vô số huyện ảnh hướng về này tiêu lâm lang phóng đi tiêu lâm lang mặt mày mỉm cười xinh đẹp đến không gì tả nổi miệng nói nếu như đối với những khác người n g ư ờ i này thức thân pháp khả năng còn khó có thể đối phó nhưng đối đầu với ta nhưng là vô dụng à. nói xong trên người nàng mọc ra từng con từng con cánh tay của những cánh tay này hoặc nắm liễu kỹ hoặc nắm bình ngọc hoặc nắm ngọc bài hoặc nắm các loại binh khí hoặc phủng nước s u ối hoặc thác đám mây không phải trường hợp cá biệt chiến giáp hào quang tôn lên bên dưới làm cho nàng xem ra phảng phất là thiên thủ con âm này sau lưng mỗi một cánh tay cánh tay đều là của nàng chân linh tiêu lâm lang lại là luyện khí sáu tầng v õ giả hơn nữa của nàng chân linh lại có nhiều như vậy liền tiểu nhiên gặp người c h ồ n g chỉ so với hắn ít một chút sau đó những cánh tay này liền trên không trung múa hướng về tiểu nhiên huyền ảnh phát sinh từng đạo từng đạo công kích vừa nhìn thấy những cánh tay này sở lưu hương liền biết tiểu nhiên hơn nửa không có đoán sai này tiêu lâm lang nhất định chính là thạch quan âm thế nhưng sao có thể có chuyện đó a hoàng hậu nương, nương nhưng là một quốc gia chi mẫu nhất định phải lai lịch t h u ầ n khiết thế nhân cũng đều biết tiêu lâm lang là tể tướng nhà con gái ở con gái gả vào trong cung sau khi tể tướng liền tự động xin nghỉ nói là vì để tránh cho ngoại thích tham gia vào chính sự một năm sau lão tể tướng liền bệnh chết hơn nữa nếu như nàng là thực sự là thạch quan âm cái kia gả cho hoàng đế thời gian đã có hai đứa con trai hoàng đế sao cũng không biết hoàng hậu vị trí cũng quan hệ đến giang sơn xã tắc làm sao khả năng có nửa điểm sơ sẩy hoặc là việc này thật sự có quái lạ trong i nhiên đại sai, người phải điều ế Tiếu u đều hậu Quan cùng mình năng đoàn Hoàng này không khả Thạch quan âm. Có Âm. Sư a tay, ra Quan a thể Thạch này, chuyện khẳng định cũng có thể nhìn ra những cũng g có Âm i cho Tiếu h mình i ê n n vậy c ũ k hoàng ô công. n chuyến đuồng g thể một t đi Đúng rồi. r n g h o cung nhất định là có liên quan với năm đó vị diện vũ hội tư liệu không bằng chính mình nhận cơ hội đem tâu h đi ra đi hắn càng cùng t i ế u nhiên nghĩ đến cùng đi sở lưu hương nhưng là đạo soái bất luận vật này để ở nơi đâu hắn cũng có có biện pháp tìm được Quyền、90. đoạn x o á i phong lưu t i ế u nhiên là thủ t r ư ơ n g hai trăm chín mươi b ố cái gì gọi là lo ngẩn nhìn thấy tiêu lâm lang như vậy ra trận t i ế u nhiên cùng sở lưu hương muốn đến cùng một chỗ đi người hoàng hậu này hơn nửa chính là thạch quan âm n h ư không phải thạch quan âm thế giới này từ đâu tới nữ nhân mỹ lệ như thế nào có như vậy quan thế âm cảnh tượng kỳ diệu lúc trước chỉ là báo thử một lần ý nghĩ t i ế u nhiên động tác này nhiều nhất vẫn là vì mò xuống chiêu đình đề nhưng nếu như người hoàng hậu này đúng là thạch quan âm tiểu nhiên liền muốn đối với nàng vài phần kính trọng thật không biết nàng là như thế nào làm được chí ít ở gả cho hoàng đế hắn nàng có hai đứa con trai a huyễn ảnh tự nhiên là không có sức chiến đấu trừ phi tiểu nhiên đến rồi luyện khí bảy tầng có thể cương khí diễn vật đem cương khí diễn hóa thành huyễn ảnh như lúc trước lạc thiên sơn hình người cương khí giống như vậy vì lẽ đó những kia hư huyễn ảnh đều ở đây tiêu lâm lang công kích bên dưới biến mất không còn tam tích trong tay nàng nâng nước suối bay lên trời trong nháy mắt liền hóa thành một con sông lớn hướng về tiểu nhiên bay đi cái kia khí thế bảng bạc phảng phất trời xanh đột nhiên mở ra một cái lỗ thủng thiên ngoại nước từ trên trời giáng xuống tuôn trào không thôi tiểu nhiên tay phải một điểm kỳ môn c ử u đội bay ra diễn biến kỳ môn đội giáp đem con sông lớn này nuốt vào chín trong môn phái tiểu nhiên cũng không thèm quan tâm tranh đấu của hai người tiếp tục hướng về tiêu lâm lang bay đi q u á i dị là tiêu lâm lang cũng không ra tay chặn lại bởi vì chính nàng đối với cận chiến càng có lòng tin Nàng tiêu ự t n ngoại trừ thủy âm cơ cái quái vật này, còn chồng mình, cái quái i trừ thủy vật t mầu âm cơ có n này chém giết gần người có thể thắng được mình chắc chắn sẽ không hạ chém thể chắc có được giết vượt sẽ q a ba qua người.、Tiếu、nhiên thoáng Tiếu l i hiểu ề n định của nàng, trong quyết của m i cười nhiều ệ n rằng g cho hì hì, cho rằng tay lang à được l i ề đưa n ư ờ i xong e m là 20, 30 cái võ giả không được giả võ không s a chiến từ trước đến từ i ờ là tay không sợ nhất. Tiêu lâm lang song sợ Tiêu t lâm a run một cái thủy tụ trên không trung run lên trở nên như tình nhân ánh mắt như vậy trên miên nếu như tiểu nhiên bị quân chúng sợ là cả đời cũng không mấy t ử trong đó giải thoát những tia tay chạm chân hình r ồ n dập hướng về t i ế u nhiên đánh tới mấy chục đạo công kích chẳng c h ị có lỗi ngay ngắn có thứ tự t i ế u nhiên nhẹ tay khinh nhấn một cái liền đặt tại tiêu lâm lang thủy tụ bên trên cái kia triền miên thủy tụ trong nháy mắt như bị nam nhân vứt bỏ giống như vậy nổi giận mà quay về chính mình phụ ở phía trên mênh mông chân khí biến mất không còn tam tích càng có một nguồn sức mạnh vòng lại trở về trong đó càng có một ít cảm giác quen thuộc cái kia là chân khí của chính mình t i ê u lâm lang biến sắc mặt di hoa tiếp ngọc không muốn so với di hoa tiếp ngọc càng thần diệu bởi vì nàng bản thân thì phải di hoa cung truyền thừa biết di hoa tiếp ngọc cực hạ chính mình luyện khí sáu tầng linh cương từ mang linh tính muốn đàn hồi đã là thiên nan vạn nan càng không cần phải nói như vậy trực tiếp hấp thu càng ngược công kích mình coi như thương tinh lấy suốt đời tâm huyết đính chính sau minh ngọc công luyện đến tầng thứ mười hai cũng không thể nào làm được điểm này sau đó t i ế u nhiên tay phải biển chỉ điểm ra trên tay t u ô n ra một đạo tinh quang phúc vũ kiếm ứng ra trong không khí quanh quẩn từng trận tiếng sóng lớn kiếm khí hóa thành một đạo đạo ba đào hướng về tiêu lâm lang c u â n tới tiêu lâm lang thân hình tại đây sóng lớn bên trong ngang dọc chập trùng như ẩn như hiện ứng phó đến thành thạo điêu luyện lại thêm một cái kính đi t i ế u nhiên ngón tay lại điểm trên tay t u ô n ra một đạo cường quang phảng phất nâng một nhỏ thái dương sau đó này tiểu thái dương tựa như tuệ tinh bình thường va về phía tiêu lâm lang chính là tinh diệu kiếm pháp bên trong tinh thương tiêu lâm lang trong tay nâng g đạo kia ngũ sắc đám mây bay ra ngoài che ở tinh thương trước nhưng tinh thương uy lực lại lớn ra tiêu lâm lang bất ngờ trực tiếp phá vỡ của nàng ngũ sắc đám mây tiêu lâm lang trong mắt hiện ra đau lòng vẻ cái này chân hình chính mình có thể ngưng luyện đã lâu có thể v ị hữu hình không chất am hiểu nhất phòng thủ lại bị t i ế u nhiên một đòn đánh tan chịu trọng thương sau đó nàng lại có ba cái chân hình trong nháy mắt bay ra một ngọc bài một cánh liễu một cái bình ngọc ba cái chân hình thành hình chữ phẩm đánh vào tinh thương bên trên giữa bầu trời có cường quang nổi lên đem toàn bộ thiên địa chiếu lên sáng như ban ngày tiêu lâm lang bị chấn động đến mức khí tức có chút di động sắc mặt hơi trắng đang lúc này dương thiện nộ quát một tiếng dừng tay hắn như như đạn pháo bình thường b ắ n ra một con vàng óng ánh đầu rồng ra hiện trên tay hắn hắn đột nhiên một quyển hướng về t i ế u nhiên phía sau lưng đánh tới đầu rồng phát sinh một trận gào thét há to miệng cắn về phía t i ế u nhiên sau lưng của tiêu nhiên cũng không cần chân hình không đổi theo kích tiêu lâm lang quay người chính là một chỉ điểm ra một đoá hồng liên khi hắn ngón tay trên mở tạ ơn hai người đối đầu một cái tiêu nhiên không n ú c đ í c h dương thiện bị đánh bay mười mấy mét có hơn nhưng nhưng không thấy nửa điểm chật vật võ công của hắn so với tiêu lâm lang muốn cao hơn nhiều tiêu lâm lang nhân cơ hội rút người ra dịu dàng nói tiếu sư bắt nạt người nếu như là muốn khảo giáo ngọc đẹp công phu làm sao có khả năng xuống tay nặng như vậy lẽ ra một chừng bốn mươi tuổi nữ nhân nói chuyện như vậy sẽ cho người lên cả người nổi da gà nhưng tiêu lâm lang nói như vậy nhưng không ai cảm thấy không khỏe chỉ cảm thấy nàng trời sinh liền nên là như vậy điều này làm cho t i ế u nhiên nhớ lại lâm trí linh t i ế u nhiên nói ngươi là thế nào nhận ra ta tiêu lâm lang nói trước đó vài ngày ta cái kia không hăng hái vô hoa tới tìm ta lúc đó ta đã cho ta đã đem tay đuôi dọn dẹp sạch sẽ nhưng không nghĩ vẫn bị t i ế u sư tìm lên đây như không phải t i ế u sư thế đi đâu trở lại có như thế một người trẻ tuổi để ta mười chiêu đều không đón được thua ở t i ế u nhiên trên tay nàng cũng không có không thể tiếp thu bởi vì t i ế u nhiên bị thế giới này tuyệt đại đa số võ giả tôn làm võ đạo chi sư t i ế u nhiên n g á y mắt lúc này dương thiện cũng hướng về t i ế u nhiên làm một đại lễ sau đó nói t i ế u sư vì thiên hạ võ giả chi sư vì là thế nhân kính trọng làm sao cũng cùng chúng ta những ngày hậu bối mở lên loại này chuyện cười nếu như muốn khảo giáo võ công của chúng ta liền để tiếu sư l ợ i bình dưới ông trời của ta tử lòng quyền khỏe lấy hắn thiên tử tôn sư cái này tư thái xếp đặt đến mức rất thấp thiếu nhiên đối với dương thiện nói ngươi cũng biết nàng là người phương nào dương thiện thâm tình nhìn tiêu lâm lang sau đó nói nàng trước đây các loại ta đều không thèm để ý ta chỉ biết là nàng là của ta ngọc đẹp là ta một đời yêu nhất tám năm trước như không phải ngọc đẹp ta đã s ớ trước m năm năm chết ngọc như không phải rồi, đẹp x u n g phong phía trước ta thì lại làm sao có thể được đến này ngồi cựu ngũ đi qua thạch quan âm đã chết hiện tại chỉ có một tiêu lâm lang tiếu nhiên không nghĩ tới dương thiện lại trực tiếp thừa nhận tiêu lâm lang chính là thạch quan âm có điều đang nói chuyện trước dương thiện đã bố dưới một cái to lớn c ư ơ n g khí vòng bảo vệ người bên ngoài không nghe được bọn họ nói chuyện ta thư tháo hay là thật thạch quan âm lại thật sự thành hoàng hậu nàng là làm sao làm được một đã s i n h hai đứa con trai nữ nhân làm sao để cái này thiên hạ chi chủ như vậy mê mội hắn hai đứa con trai này tại sao lại ở trên giang hồ pha trộn t i ế u nhiên trong lòng hơi động đột nhiên hiểu được nam cung linh hai người muốn chấp trưởng cái bang cùng thiếu lâm nói vậy cũng là dương thiện đồng ý thấy sự đi như thế lấy tiền triều đình đối với giang hồ nhân sĩ quản chế cũng không nhiều khi bọn họ là vùng hẻo lánh tri dân nhưng bây giờ cá thể vũ lực tăng thời đại cá nhân có thể chống lại quân đội như không đem giang hồ quản sợ là phiền phước đến thiên dương thiện có phải là thật hay không yêu thạch quan âm có cỡ nào sâu t i ế u nhiên không nhìn tới nó càng bất kể hai người làm sao làm được n à y dương thiện tốt xấu là một hoàng đế chỉ cần hắn đồng ý muốn cho thạch quan âm một cái thân phận đương nhiên không khó lý long cơ ngay cả mình con dâu cũng có thể quang minh chính đại đoạt tới tay thạch quan âm trước kia danh tiếng là xấu nhưng nếu như hoàng đế quyết tâm muốn kết hôn đều là có thể tìm tới biện pháp người khác làm sao nói yêu thương tiếu nhiên không muốn để ý hắn nói rồi lần này tới mục đích chủ yếu đối với tiêu lâm lan g nói ngươi là ai ta vô vị ta tìm ngươi chỉ là muốn biết một chuyện cái kia khiên cơ dẫn độc ngươi là từ lâu tới tiêu lâm lang cười khổ nói từ nhỏ nhà ta gặp đại nạn đi tới đông doanh sau lại trở về trung nguyên d i ệ t phái hoa sơn đến báo thù lớn nhưng sau khi lòng ta trí cực đoan cứ thế đi nhầm vào kỳ đồ như không phải gặp phải thiện lang ta hơn nửa còn vẫn là cái giết người không tính toán nữ ma đầu chẳng biết vì sao mà sinh giống như sát chết di động này khiên cơ dẫn là năm đó ta từ phái hoa sơn chiếm được khi đó bọn họ còn không biết khiên cơ dẫn còn có thể giảng buộc chân hình cùng cơ ư n g khí bởi vì ta ước chừng là cái giang hồ này trên thứ tư lên cấp luyện khí tầng năm người khiên cơ dẫn là phái hoa sơn phái hoa sơn ở thế giới này cũng là danh môn chính phái đương đại đại phái nhưng cũng bị lên cấp luyện khí tầng năm thạch quan âm diệt cả nhà thành t i ự u của nàng hiển hách hung danh lúc đó khô mai đại sư cũng lên cấp luyện khí tầng năm thế nhưng cuối cùng so với thạch quan âm chậm một bước không có ngưng luyện ra chân hình thạch quan âm tàn sát hoa sơn có lúc chậm một bước chính là sinh tử khác biệt nếu như phái hoa sơn có loại độc chất này đương nhiên sẽ không tới nơi làm cho người ta nói chính là không biết hoa chân thực cao á nam những người này ở trên cái thế giới này còn sống sao từ các nàng trong miệng liền có thể biết được tiêu lâm lang thật hay giả có điều điều này cũng không quá trọng yếu từ vừa nãy trong khi giao thủ tiếu nhiên cũng nhận được vật mình m u ố n có này khiên cơ dẫn liền có thể đối phó luyện khí tầng năm đối thủ nếu như năm đó chiêu đình toàn lực ra hết lại phối hợp khiên cơ dẫn thật là có khả năng bưng vị diện võ hội đương nhiên chỉ là khả năng nhưng khả năng này tính kỳ thực không lớn tiểu ngư nhi cùng tô anh có bao nhiêu cơ linh liền không cần phải nói bọn họ không đi hại người người khác liền đốt nhang muốn dùng âm mưu đồng thời đẩy ngã hai người bọn họ cơ hồ là không thể nào đối phó hai người bọn họ nhất định chỉ là quang minh chánh đại cứng gian đến hai người đều là thiên phú cực cao mười hai năm trước tuyệt đối có thể xếp vào cái giang hồ này cao thủ tuyệt đỉnh hàng ngũ mà chí ít vào hôm nay triều đình biểu hiện ra thực lực còn chưa đủ lấy giết chết hai người càng không cần phải nói còn có hoa vua khuyết tiến nam thiên t ọ a c h ấ n được rồi việc này trước tiên đến nơi này chí ít chính mình xác định một điểm triều đình hay là có thể làm được chuyện này nhưng độ khả thi cũng không phải rất lớn chính mình còn cần càng nhiều hơn manh mối vì lẽ đó tiêu nhiên không nói một tiếng ly khai tiêu nhiên đi rồi tiêu lâm lang nhìn tiêu nhiên bóng lưng biến mất đối với dương thiện nói hắn tương tin chúng ta dương thiện trên mặt hiện ra khinh thường cười gằn vậy có dễ dàng như vậy nhưng hắn khẳng định không thể xác định ngươi vừa nãy cùng hắn quyết đấu thì cảm giác hắn ra mấy phần lực hắn tu vi làm sao tiêu lâm lang nói hắn chân hình vô cùng quái dị do chừng mười loại chân khí tạo thành nhưng mỗi loại chân khí lại hô không các h ă n dự thật không biết hắn là như thế nào làm được ta cảm giác hắn đa dụng nhất một nửa lực bởi vì hắn liền chân hình đều vô dụng mấy cái hắn rất mạnh thế nhưng kỳ thực cũng không có vào luyện khí sáu tầng dương thiện gật gật đầu nói chiêu kiếm đó ta cũng cảm giác được hắn rất mạnh thế nhưng vẫn không có vào luyện khí sáu tầng chúng ta nhìn lại một chút hắn lại muốn tra việc này liền chỉ có thể đem lá bài tẩy của mình quần quận không dứt bại lộ ở trước mặt chúng ta chí ít hiện tại ta đối với chúng ta khốn thần cục có lòng tin hắn lợi hại đến đâu cũng chỉ có luyện khí tầng năm mà thôi nguyên lai dương thiện là long ẩn người long ẩn long ẩn cũng là bởi vì cất giấu trong đó một cái chân long chân long thiên tử a hắn lúc trước nói đúng vị diện võ hội cùng t i ế u nhiên dường như rất cảm kích dường như nhưng là đem t i ế u nhiên hận đến trong x ư ơ n g đi tới t i ế u nhiên truyền đạo để võ giả cá thể vũ lực tăng cường rất nhiều luyện khí bốn tầng trở lên liền có thể không nhìn phổ thông quân đội mà quân đội cái này bạo lực cơ quan là chiêu đình ỷ trượng lớn nhất thủ đoạn điều này làm cho luyện khí bốn tầng trở lên võ giả thậm chí có cùng chiêu đình chính diện đối thoại tư cách nếu như võ đạo phát triển nhanh hơn nữa có người trước tiên hắn một bước đột phá luyện khí bảy tầng hoặc là tám tầng c á quần chín mười đoạn soái phong c h lưu tiểu nhiên lạc thủ chương muốn đến vị võ diện h ộ i trăm chín liều diệt hội. mươi l 295, lại thấy hoa sơn rời đi hoàng thành tiểu nhiên cùng sở hương x o á i hội hợp đến đồng thời hai người kết luận là dương thiện không có khả năng lắm là năm đó tiêu diệt vị diện vũ hội hậu trường hát thủ tiểu nhiên cũng không có làm chiêu đình sức mạnh toàn bộ nghiền ép đi ra nhưng liền coi như bọn họ lại có mấy người ẩn nút cao thủ cũng tuyệt đối không cách nào nghiền ép vị diện võ hội mũi tên đông bắc mà khiên cơ dẫn là một loại thông qua ăn mới có thể sản sinh hiệu quả độc dược nó đối với c ư ơ n g khí cùng chân hình ràng buộc lực lượng cũng không phải mạnh đến không cách nào có thể mổ chí ít tiếu nhiên liền xác định y ế n nam thiên giá y thần công liền có thể đem độc này dược đốt cháy hầu như không còn độc không tới y ế n nam thiên lấy thực lực của bọn họ là không thể vô thanh vô tức tiêu diệt vị diện võ hội cao tầng hơn nữa mười hai năm trước dương thiện vẫn là chỉ là một tầm thường hoàng tử hắn không có khả năng lắm tiêu không âm thanh điều động chiêu đình toàn bộ cao thủ đối với hoàng đế mà nói muốn đem trong tay mình sức mạnh mạnh mẽ nhất giao cho con trai của chính mình là một rất chật vật quyết định đối với sở hương x o á y từ trong hoàng thành thâu đi ra ngoài tư liệu thiếu nhiên là rất hài lòng hai người về tới sở hương x o á y trên thuyền lớn đem tư liệu giao cho lý hồng tụ làm cho nàng hỗ trợ thu dọn đối chiếu năm đó vị diện võ hội lưu lại ghi chép đại thể đều mất tích nhưng vẫn là có một phần lưu lạc đến trên giang hồ lý hồng tụ tình báo này chuyên gia trong tay có chút không trọn vẹn tư liệu thêm vào trên giang hồ các loại tình báo lý hồng tụ sửa sang lại ba ngày ba đêm sơ lược đưa ra một phần năm đó vị diện vũ hội hối đoái danh sách vốn là thiếu nhiên còn muốn muốn một phần năm đó vị diện võ hội những kia phổ thông công nhân viên danh sách nhưng những người này ở lục tục vị diện võ hội giải tán sau trong vòng một năm không là chết chính là mất tích liền ngay cả năm đó ở tại vị diện võ hội bên trên những người kia cũng đều một mất có thể nói bất kỳ manh mối đều bị xóa sạch hơn nữa đã qua mười hai năm cha được đến đơn giản là không có đầu mối chút nào l i ê n tiếu nhiên toàn bộ khai hỏa bắt đầu chấp hành kế hoạch của chính mình cùng sở lưu hương chia binh hai đường hương xoáy trong bóng tối điều tra nghe ngóng mà tiếu nhiên thì lại ở ngoài sáng khiêu chiến trên giang hồ cao thủ thành danh từng cái một bài trừ xem ai có khả năng nhất tham gia năm đó việc đồng thời tiếu nhiên còn có thể nhìn thế giới này võ đạo tiến triển nhất cử lương tiện ở cách ra trước tiếu niên h tìm tới cơ hội cùng tô d u n g d u n g đơn độc ở lại sững sờ cùng nhau tiếu nhiên đối với tô d u n g d u n g nói không biết ta có thể hay không gọi ngươi lan hoa tiên sinh tô d u n g d u n g sắc mặt bất biến nhẹ nhàng n ở nụ cười thực sự là kỳ quái tiếu sư không biết năm đó là ai diệt vị diện võ hội thân phận của ta chi bí ẩn cũng không ở những người kia bên dưới c h ỉ ít hiện ở trên giang hồ biết lan hoa tiên sinh cái tên này sẽ không vượt qua mười cái nhưng tiếu sư nhưng là biết rồi nói xong nàng sửa lại một chút tóc của chính mình năm đó chuyện xảy ra thời gian ta mới vài tuổi đối với việc này đương nhiên không biết bất quá ta nguyện toàn lực giúp tiếu sư điều tra còn có việc này tiếu nhiên lắc đầu nói ta sẽ không nói với hương x o á i thế nhưng hương x o á i tính cách ngươi cũng biết ngươi không thể vĩnh viễn giấu dếm được hắn nói xong hắn từ trên thuyền bay lên nhất phi trùng thiên thiếu nhiên hiện đang xác định chuyện năm đó tuyệt không phải là của mình các đồ đệ chính mình lược trọng trách nhất định là có người gây nên điều này làm cho hắn rất phẫn nộ hắn là sẽ không bỏ qua những người đó hắn mục tiêu đầu tiên là hoa sơn năm đó hoa sơn thiếu một chút bị thạch quan âm diệt môn nhưng trải qua mười mấy năm qua phát triển lại dần dần có khởi sắc dù sao nội tình vẫn còn ở đó c h u y ề n thưa chưa đức thế giới này địa hình cùng địa cầu còn có cái khác thế giới võ hiệp đều giống nhau hoa sơn vẫn còn đang hoa sơn thiếu niên chỉ dùng bán ngày liền bay đến hoa sơn hắn thu rồi cánh rơi xuống hoa sơn sơn môn ở ngoài phái hoa sơn gác cổng đệ tử nhìn thấy thiếu nhiên hướng về thiếu nhiên cung kính nói xin hỏi các hạ người phương nào đến hoa sơn để làm gì những năm này hoa sơn xa suốt giang hồ đồng đạo chỉ là ghi nhớ hương hòa t ì n h mới không có bao nhiêu người tìm hoa sơn phiền phức chỉ là phóng khách nhưng là thiếu luyện k h í bốn tầng trở lên phóng khách nhưng là không thường thấy thiếu nhiên nói tại hạ tiếu nhiên cầu kiến hoa sơn trưởng môn thiếu nhiên người là tiểu sư thiếu nhiên cũng không có ẩn giấu khuôn mặt chính mình hai người đồng dạng là xem qua tiểu nhiên chân dung tiểu nhiên dáng vẻ cùng hơn ba mươi năm không nhiều làm biến hóa nay n à y hai tên đệ tử có chút n gây dại không dám xác định bởi vì nay chút năm giả mạo tiểu nhiên người nhưng là không ít nhưng nghĩ lại vừa nghĩ chuyện như vậy vẫn là do cấp trên để phán đoán được rồi vì lẽ đó lập tức hướng về trên núi phát ra tín hiệu năm đó bị thạch quan âm tàn sát sau phái hoa sơn ở phòng ngự hệ thống trên nhưng là rơi xuống đại công phu tiểu nhiên lại tới nhân gian đương nhiên là làm là cấp bậc cao nhất tin tức lan truyền nhiều nhất năm cái hô hấp một bóng người từ trên núi phi đi đây là một cái cô gái trẻ ở trên bầu trời phi hành không hề yên h ò a khí lại như một đoá bạch vân từ chân trời bay xuống vừa giống như một tia gió xuân không hề có một tiếng động p h á t qua nữ tử rơi xuống t i ế u nhiên trước mặt của nàng nhu nhược như là theo gió phập phồng dương liễu con mắt sáng ngời như ngôi sao trên trời nhưng t i ế u nhiên nhưng từ trong cơ thể nàng nhận biết sức mạnh khổng lồ nàng so với sở lưu hương còn nhỏ hơn chút nhưng võ công so với sở lưu hương còn cao hơn hẳn là luyện khí sáu tầng võ giả đều nói hoa sơn là khách nhưng chỉ cái này cô gái trẻ đến xem hoa sơn n h ấ t bản sống lại độ khả thi càng to lớn hơn hai tên đệ tử đem tên t i ế u nhiên báo lên cô gái trẻ nhìn thấy t i ế u nhiên cũng là thoáng s ừ n g sốt bởi vì nàng cũng đồng dạng nhìn thấy t i ế u nhiên chân dung lớn lên tự nhiên liền nhận ra t i ế u nhiên chỉ là thế giới này thuật dịch d u n g mặt nạ ra người thứ này cũng không khan hiếm trên giang hồ giả mạo t i ế u nhiên chuyện cũng là tầng tầng lớp lớp cho nên nàng cũng, cũng không dám xác định nhưng chưa có xác định t r ư ớ c cũng không thể mất lễ nghi cho nên nàng hướng về t i ế u nhiên thi lễ một cái miệng nói hoa sơn hoa chân chân gặp t i ế u sư không biết t i ế u sư hiện ra nhân gian không có từ xa tiếp đón quả nhiên là hoa chân chân hoa trong núi cũng có nàng mới có thể phần này tu vi loại này phong thái t i ế u nhiên gật gù không cần khách khí nhìn thấy ngươi và ta mới biết nói hoa sơn l à không còn người là cỡ nào vô tri hoa chân chân khẽ mỉm cười hoa sơn năm đó bị thạch quan âm tàn sát sau khi hầu như diệt phái nhưng khi niên hoa sơn tổ sư thủ đoạn ác độc tiên tử hoa phượng quỳnh từng đem chính mình một thân võ công bên trong những kia nhất là độc á c giao cho mình biểu hình hoa chân chân chính là này một c h i hậu nhân bọn họ này một nhánh còn có giám sát hoa sơn bí mật sứ mệnh năm đó hoa sơn diệt phái thời gian bọn họ này một nhánh liền dũng cảm đứng ra giúp hoa sơn sống quá gian nan nhất thời điểm mà hoa chân chân từ nhỏ liền biểu hiện ra kinh người võ học thiên phú võ công tiến cảnh tiến triển cực nhanh ở nàng đạt đến luyện khí tầng năm sau khi nàng là được hoa sơn trưởng môn lúc đó trên giang h ồ người còn đang cười nhạo hoa sơn quả nhiên là không lại lưu lạc tới cái con nhóc con làm đứng đầu một phái nhưng hoa chân chân làm trưởng môn sau khi mặc dù đang ở ngoài danh tiếng không hiện ra nhưng trong phái bất luận nguyên lão vẫn là tân quý đều phục nàng hoa sơn ở của nàng kinh doanh dưới phát triển không ngừng nghe được t i ế u nhiên tán thưởng hoa chân chân nói thiếu sư quá khen rồi tiếu sư xin mời bên trong nói chuyện không phải vậy khiến người ta nói chúng ta hoa sơn không hiểu lễ nghi tiếu nhiên theo hoa chân chân tiến vào hoa sơn bị nên đến phòng tiếp khách song phương hàn huyên một hồi hoa chân chân nói không biết tiếu sư đi tới hoa sơn vì chuyện gì tiếu nhiên vẫn như cũ nói thẳng nói ta tới đây chỉ vì hai việc đệ nhất ta nghĩ biết khiên cơ dẫn có phải là ngươi hay không hoa sơn hết thảy đệ nhị ta nghĩ cùng ngươi luận bản một hồi quần y chín đoạn soái phong lưu t i ế u nhiên l à thủ t r ư ờ n g 296, c h â n linh diễn trận hoa chân chân hơi s ư ớ n g sở sau đó gật gù trước đây khiên cơ dẫn thật là hoa sơn độc nhất nhưng 20 năm trước thạch quan âm tàn sát hoa sơn khiên cơ dẫn bị thạch quan âm cướp đi không ít thiếu sư tới hỏi khiên cơ dẫn có hay không gặp thạch quan âm lời của nàng khí vẫn rất nhu hòa chỉ đang nói đến thạch quan âm thời gian hiện ra một tia sắc bén đến thạch quan âm năm đó tàn sát hoa sơn sau khi còn t r ậ n có tung tích nhưng năm gần đây hầu như tiêu thanh biệt tích hoa chân chân võ công đại thành sau khi đương nhiên là muốn tìm thạch quan âm báo thủ chỉ là vẫn không tìm được tung tích của nàng mà thôi vì lẽ đó nếu như tiểu nhiên gặp khiên cơ dẫn rất khả năng liền gặp thạch quan âm tiểu nhiên gặp cù ta từng thấy thạch quan âm nhưng võ công của nàng rất cao ngươi tuy rằng cũng lên cấp luyện khí sáu tầng nhưng chưa chắc là thạch quan âm đối thủ thạch quan âm hai mươi năm trước chính là luyện khí tầng năm nàng hiện tại lợi hại bao nhiêu chỉ có thể tưởng tượng tiểu niên nói hoa chân chân không kịp thạch quan âm nàng còn thật không có muốn phản bác thạch quan âm khiên cơ dẫn tiểu sư vị diện võ hội mấy cái này tên đồng thời xuất hiện thì hoa chân chân trong đầu đột nhiên linh quang l ó e lên nói tiểu sư đến hoa sơn cha khiên cơ dẫn có thể là vì năm đó vị diện võ hội việc nhưng ta dám xác định này khiên cơ dẫn cùng vị diện võ hội không quan hệ tiểu niên kinh ngạc nói đây là tại sao hoa chân chân nói bởi vì nếu như muốn lấy khiên cơ dẫn g i ả n g buộc chân hình cần lượng là phổ thông liều lượng gấp ba mười hai năm trước vị diện võ hội luyện khí tầng năm võ giả không ít muốn đồng thời hạ độc được nhiều như vậy võ giả khiên cơ dẫn lượng là rất lớn lớn như vậy liều lượng khiên cơ dẫn là rất dễ dàng bị người phát hiện hơn nữa không năm không tiết bọn họ tổng không sẽ tất cả mọi người ở trên một cái bàn ăn cơm đi có chút đạo lý hoa chân chân nói nhưng ngoại trừ khiên cơ dẫn ở ngoài ta lại biết trong chốn giang hồ còn có hai loại đồ vật có thể đối với luyện khí tầng năm võ giả sản sinh hiệu quả thúc linh tỏa cùng không hơi thở thiên tác này hai loại độc cũng có thể đối với võ giả đích thực hình sản sinh hiệu quả tiếu nhiên vừa đến thế giới này vốn nhờ vì là khiên cơ dẫn tìm tới thạch quan âm chuyện này đối với long ẩn người mà nói là cho dù tốt không có bắt đầu bởi vì chỉ cần điều tra được liền biết khiên cơ dẫn không thể ở năm đó vị diện vũ hội trong sự tình đóng vai quá là quan trọng nhân vật nếu như lần đầu tiên h i ể m nghi bị rửa sạch tiếu nhiên sau đó cũng rất khó lại bị hoài nghi thạch quan âm đây là một loại tâm lý hoang điểm l o n g ẩn ở trên giang hồ phân tán này ba loại độc dược chính là vì nếu như t i ế u nhiên có một ngày hiện ra nhân gian những thuốc độc này tồn tại sẽ phân tán tinh lực của hắn nói dối hắn vừa nghe đến còn có hai loại độc dược có thể đối với chân hình sản sinh hiệu quả t i ế u nhiên cũng hơi kinh ngạc nhưng hắn đã không chuẩn bị ở độc dược trên dây dưa tiếp đây là hắn cùng sở hương x o á y thảo luận kết quả độc dược dù sao không phải vương đạo muốn dùng độc dược một hồi đem năm đó vị diện vũ hội người toàn bộ đánh ngã tỷ lệ hầu như là số、0. Từ điểm đó vào tay, bắt đầu có chút thủ tài điểm đó đầu đi kia có vào chệ, nhưng hạ nhân lúc trước sở hương xoáy trong tình báo toàn bộ thiên hạ luyện khí tầng năm võ giả nhiều nhất hai mươi người có điều đang nhìn đến chiêu đỉnh thực lực sau khi con số này rõ ràng cho thấy không cho phép nhưng vô luận như thế nào luyện k h í tầng năm võ giả nhân số tuyệt đối không thể vượt qua năm mươi người luyện ký sáu tầng võ giả nhân số chắc chắn sẽ không vượt qua mười người mà tiêu diệt vị diện vũ hội người nhất định ở trong những người này vì lẽ đó tiếu nhiên đến hoa sơn xác nhận khiên cơ dẫn là một trong số đó canh thứ hai muốn kiến thức dưới hoa sơn có hay không cao thủ như vậy bởi vì n à y chút niên hoa sơn quá đê điều vừa nay nếu như không phải thủ vệ khẩn cấp truyền tin hoa chân chân cũng sẽ không bại lộ mình thực lực chân chính Bằng chân chân tuổi là không có thể tham gia chuyện năm đó. Có điều tiếu nhiên tất nhiên đến gia hoa thể tham có có tuổi tiếu tất điều rồi, vẫn là đó, vì ẫ n muốn mở mang kiến thức một chút hoa chân chân công. luyện tầng cũng xưng thiên tài, ở mười đại tông môn bên trong cũng coi như nhân vật tinh anh. là lục tài, mở một Một mươi mấy mười tuổi sáu ở ở hoa hai giả, khí thái đại đại coi thức chút thể vật cổ có võ võ v lẽ đó tiểu nhiên nói ta đã không dự định lại đi quản những thứ đồ này ta bây giờ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú hai mươi mấy tuổi liền có luyện khí sáu tầng tu vi thực sự để ta có chút thẹn thùng ta muốn gặp thức dưới võ công của ngươi hoa chân chân mắt sáng rực lên nàng cười nói tiếu sư là muốn nhìn một chút võ công của ta tinh tiến sao chính là cầu cũng không được có thể cùng võ đạo chi sư một trận chiến đây là hết thảy võ giả tha thiết ư ớ c mơ chuyện hoa chân chân cũng muốn mượn giao thủ cơ hội thử một chút cái này tiếu nhiên có phải là chính quy hàng hai người liếc nhau một cái đi ra phòng khách bay lên bầu trời người của phái hoa sơn lập tức liền phát hiện hai người đó là trường môn một người khác là ai trường môn đã vào luyện khí sáu tầng phóng tầm mắt thiên hạ đều là nhân vật tuyệt đỉnh người kia là ai lại có lá gan cùng t r ư ờ n g môn đậu thủ người kia cái kia người thật giống như t i ế u sư không thể nào thật giống đúng là ư h ắ n vẫn trẻ tuổi như thế t i ế u sư quả nhiên là thiên thần hạ phàm không phải vậy làm sao không biết lão hoa trong ngọn núi đều là biết hoa chân chân thực lực chân chính bởi vì hoa sơn cần một có thể yên ổn lòng người nhân vật anh hùng hoa chân chân hướng về t i ế u nhiên được rồi một đệ tử lễ sau đó nói t i ế u sư đắc tội rồi nói xong bên người nàng liền kết ra từng đạo từng đạo màu trắng đám mây bạch vân trong lúc đó dâng lên từng trận sương mù sấn cho nàng dường như đảng vân giá vụ tiên nữ này là của nàng linh vực bạch vân mây trắng này đem t i ế u nhiên bao ở trong đó t i ế u nhiên chỉ cảm thấy thân thể mình đột nhiên nặng mấy lần không chỉ tầm mắt bị ngăn cả ngại liền cảm nhận của chính mình cũng bị trở ngại luyện khí sáu tầng v õ giả quả nhiên có chút bản lĩnh hôn loạn chi chỉ toàn lực mở ra cùng bạch vân c u ố n quít lấy nhau tiếu nhiên áp lực lớn giảm phá phượng chi đồng xuất hiện ở tiếu nhiên cái chán đối mặt luyện khí sáu tầng võ giả hắn cũng không dám bất cẩn lập tức hắn liền cảm giác được mấy đạo sắc bén cực điểm hàn ý đại trong mây trắng kéo tới gọn sóng tương đương chi ẩn hối rất khó cảm giác lập tức mấy quang điểm từ tiếu nhiên trong cơ thể bay ra hóa thành chân hình đem những này hàn ý đỡ những thứ kia là từng trôi trường kiếm trường kiếm hình thái khác nhau cùng tiếu Hoa i ê n hình đánh nhau. đích thực h chân chân kinh ngạc nói nguyên lai tiếu sư ấn còn ở luyện khí tầng năm có điều những này chân hình thực sự là lang lịch mỗi một loại đều là tuyệt đỉnh võ học lang luyện mà thành nói vậy tiếu sư chính là luyện công pháp nhiều lắm cứ thế phân tâm vì lẽ đó tu hành tốc độ trưởng võ công chi đạo không phải đắt với tinh sao tiếu niên phân thần luyện nhiều như vậy võ công thật sự được chứ nàng là thật tâm thỉnh giáo không nhân tiếu niên chỉ có luyện khí tầng năm mà có nửa điểm ý khinh thị tiếu niên cười ha ha ngươi cảm thấy thế nào hoa chân chân suy nghĩ một chút sau đó nói t i ế u sư sở học mặc dù bác nhưng mỗi một loại đều luyện đến cực kỳ tinh thâm mức độ đây đương nhiên là tốt nhưng đây không phải là quá tốn sao không phải người nào đều có thể giống như t i ế u nhiên có nhiều như vậy nhị lưu võ kỹ sở học của hắn mỗi một loại võ công đều là thế giới kia đứng trên tất cả công pháp lại trải qua thái cổ đại lục võ học lý luận ưu hoa lại có tốt hơn một chút võ giả thôi diễn mỗi một loại đều là nhị lưu võ học này thật là hiếm thấy cũng không phải mỗi người đều giống như t i ế u nhiên có bó lớn thời gian có thể không cần lấy hay bỏ hoa chân chân đích thực linh đều là ngưng tụ thành kiếm hình đều là kiếm pháp biến thành nhưng trong đó đại thể đều là tam lưu kiếm pháp có thể vào nhị lưu nhưng là không nhiều nhưng khi chân hình lên cấp thành chân linh thời gian kiếm pháp linh động đến như tự mình sử dụng kiếm cương lại từ mang linh tính cũng có thể sánh ngang nhị lưu kiếm pháp t i ế u nhiên nhìn cái kia chín chi trường kiếm chân linh đối với hoa chân chân nói ta nhiều nhất chính là thời gian a ngươi ngưng nhiều như vậy kiếm đi ra lẽ nào ngươi là ép đáy hòm công phu là kiếm trận hoa chân chân gật đầu nói tiểu sư pháp nhãn như đuốc nghĩ đến những n à y tiểu đả tiểu nháo đổ vật vào không được tiểu sư mắt cái kia xin mời tiểu sư bình luận một hồi ta hoa sơn kiếm trận chín chi trường kiếm bức ra trở ra v ề tới hoa chân chân bên người hầu như mỗi cái môn phái đều có chính mình ép đáy hòm trận pháp như thiếu lâm một trăm linh tám la hán đại trận võ đang chân võ thất tiệt trận phái hoa sơn chính mình đúng vậy có mình trận pháp n ă m đó như không phải có hoa sơn mấy vị luyện khí bốn tầng lao già lấy kiếm này trận chống đối thạch quan âm hoa sơn sợ là một cây miêu cũng không để lại bạch vân trong lúc đó hoa chân chân đón gió mà đứng tay áo phiêu phiêu tóc dài bay lượn một nhánh trường kiếm chân linh nắm trong tay tám chi trường kiếm chân linh bảo vệ quanh ở bên cạnh nàng bộ kiếm trận này là hoa sơn mười mấy năm qua đem hết toàn lực ở thì ra là cơ sở trên thôi diễn đi ra vốn là chuẩn bị dùng tới đối phó thạch quan âm s ư n g là cựu thiên thập địa vạn tượng đại trận thân kiếm ong long chấn động mấy chi trường kiếm đột nhiên tựa như tia chớp đâm ra trên thân kiếm các sinh dị tượng một thanh trường kiếm trên bước lên rừng rực ánh lửa hóa thành một đạo chạy trồn hỏa long một thanh trường kiếm trên hàn khí bước người đến mức kết ra điểm điểm băng hoa một thanh trường kiếm hóa thành một điệu mãnh liệt sông dài lại có một thanh biến thành một đoàn theo gió tụ tán b ạ c h vân còn có một trôi hóa thành vô hình vô tướng một hơi gió mát hết thệ công kích tầng tầng chống chất tầng tầng phối hợp cuối cùng tám c h i trường kiếm cắt chiếm một phương hợp thành một nhánh to lớn màu sắc rực rỡ trường kiếm do hoa chân chân trên tay trường kiếm mang lệnh hướng về tiểu niên h công tới lại có chút tiểu niên h ngự linh quyết mấy phần thần thủy tám c h i trường kiếm phối hợp đến thân mật vô gian uy lực chính là tiểu niên h biểu hiện cũng ngưng trọng vốn là trận pháp thứ này nếu như là do người khác nhau xứ cho dù là những người này phối hợp lại thân mật vô gian nhưng đều là sẽ có chỗ rất nhỏ có chút nối liền mất linh vận chuyển không khoái nhưng này chín chi trường kiếm mỗi người có linh tính tâm ý tương thông nhưng là cùng một người xử ra không hề có sự khác biệt quả nhiên là không có nửa điểm kẽ hở tiếu nhiên hỗn loạn chi chỉ toàn lực điều động lập tức phật âm hành động lớn hoa chân chân trong cơ thể kinh mạch không tên nhảy một cái tinh khiết linh cương lại có dục g i ả dục dịch tư thế nàng không khỏi kinh hãi trong lòng bởi vì như loại này kiếm trận giống như một chiếc tinh vi cơ khí nếu như có nhiều chỗ phối hợp đột nhiên mất k h ô n g chế liền sẽ sinh ra không tưởng tượng nổi kẽ hở sau đó thiếu nhiên một chỉ điểm ra trên tay nhất thời có một đoá thanh l i ê n khai t ạ cái kia cố đối với cương khí dẫn dắt lực lượng lập tức tăng nhiều kiếm trận hiện ra cực hơi nhỏ kẽ hở mà thiếu nhiên kiếm pháp thừa lúc vắng mà vào chi kia to lớn trường kiếm nhất thời tan vỡ lại tiếp tục tan thành làm tám chi trường kiếm hiện ra trường kiếm sau hoa chân chân sau đó thiếu nhiên sử dụng kiếm rực không quỹ bên trong cự ly ngắn nỗ lực tốc độ nhanh nhất lưu tinh kiếm chui trong n g á y mắt đến rồi hoa chân chân trước người hoa chân chân trường kiếm trong tay như ẩn như hiện có như ngắm hoa trong màn xương trong n g á y mắt nàng trí ít đâm ra hơn t r ă m kiếm vô song kiếm liên xuất hiện ở t i ế u nhiên trong tay trong tay lại có thêm một đoá hồng liên nở rộ cùng hoa chân chân trường kiếm đụng vào nhau giữa bầu trời vang lên liên tiếp nổ đ ù n g tiếng tám c h i trường kiếm thời gian mới phục quay trở lại hướng về t i ế u nhiên chém ra đạo đạo kiếm khí nhưng cũng bị t i ế u nhiên đích thực linh đỡ đột nhiên hoa chân chân thân hình mau lui t i ế u nhiên cũng không truy kích chín kiếm giải kiếm như nhũ yến về tổ bình thường trở lại hoa chân chân trong cơ thể của nàng bạch vân cũng biến mất không còn t ă m hơi hoa chân chân cười khổ nói ta thua quần chín mười đoạn x o á i phong lưu t i ế u nhiên l à thủ t r ư ờ n g hai trăm chín mươi bảy hoa sơn luận kiếm phía dưới hoa sơn đệ tử mỗi người hai mặt nhìn nhau trưởng môn vẫn chưa lộ ra dấu hiệu bị thua vì sao lại nói mình thua chỉ nghe hoa chân chân lại nói kỳ thực ở kiếm trận bị phá thì ta liền thua cuối cùng những kia giao chiến đều là không có ý nghĩa ta chỉ là có chút không cam lòng ta hoa sơn mười mấy năm tâm huyết lại bị tiếu sư một kiếm phá tiếu sư chiêu kiếm đó như thanh l i ê n mở tạ ơn là độc cô cựu kiếm diễn biến mà đến đây đi không cần tiếp xúc là có thể dẫn tới trong cơ thể ta cương khí di động quả nhiên là chưa từng nghe thấy tiếu n h â n nói kỳ thực ta cũng chỉ là may mắn đánh tiếp nữa thắng thua chưa định hoa chân chân cùng luyện khí tầng năm trở lên võ giả giao chiến kinh nghiệm không đủ hơn nữa mới vừa vào luyện khí sáu tầng tự nhiên có thật nhiều không như ý địa phương không phải vậy muốn phá kiếm kia trận sợ còn phải tốn chút tay chân hoa chân chân lắc đầu nói thiếu sư không cần an ủi ta hai người trở xuống chiến đất lần thứ hai tiến vào tiếp khách p h ò n g khách những kia hoa sơn đệ tử đều muốn chứng kiến võ đạo chi sư phong thái nhưng không có trưởng môn chi mệnh cũng không dám đi vào hai người lại một lần nữa b ả n chiến đấu mới vừa rồi tuy rằng t i ế u nhiên tu vi so với hoa chân chân thấp nhưng thật đã thật sức chiến đấu nhưng cao hơn nàng khắp mọi mặt lý luận kinh nghiệm cũng so với nàng phong phú vẫn có thể chỉ điểm của nàng hai người cho tới vào buổi tối hoa chân chân đối với tiếu nhiên nói vị diện võ hội việc tiếu sư nếu không hề từ đ ọ c dược truy t r a cái k i a có tính toán gì không tiếu nhiên nói ta chuẩn bị từ người bắt tay có thể đối âm diện võ hội hạ thủ người khẳng định chính là hiện tại trong trốn giang hồ những luyện khí đó năm sáu tầng người ta từng cái một gặp bọn họ một chút cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian bọn họ nếu từ vị diện võ hội bắt được một ít võ công linh khiếu tổng sẽ không k h ô n g luyện tự nhiên có dấu vết để lần theo ta mục tiêu kế tiếp chính là đi thần thủy cung hoa chân chân đột nhiên cười nói tiếu sư một đời thông minh làm sao sẽ phạm vào hồ đồ tiếu sư có thể là không biết mình hy vọng nếu như tiếu nhiên thả ra một tiếng ngươi ở đâu cho dù có vô số võ giả đến đây cần thấy cần gì dùng ngươi đi tìm hơn nữa nếu như bọn họ là năm đó người hạ thủ nhất định sẽ tìm lý do tránh mà không thấy rất xa ẩn n ú t ngươi còn lao ngươi còn một chuyến tay không thiếu nhiên trừng mắt nhìn ta có lợi hại như vậy. hoa ạ i như h vậy. chân chân r ấ t nghiêm ngươi bên gật gù, giả túc t ở đây võ r o n g địa địa đột đọc vị, vị, gian bao của văn giống khổng trong khổng ngươi người nhiên hiện, nói nhiêu Tiếu nhiên lôi như nhân bên nếu như nhân hán. chính phu phu sách thấy phục cướp kéo xuất tử tử ở ở có sẽ môn ì n nghĩ một chút, sau đó nói, một mực lại là hoa sơn, này trưởng h chút, hoa Hoa suy sau một một mực m rất tốt. đó lại là có thể hay không xin ngươi rút một chuyện có việc đệ tử phục kỳ lao tiếu sư có thể nói thiên hạ này hết thể võ giả chi sư như có dặn dò cứ việc nói thẳng tiếu nhiên nói vậy ta muốn mượn quý phái nơi cử hành một hoa sơn luận kiếm đại hội thành yêu thiên hạ võ giả luyện khí tầng năm trở lên võ giả tham gia lần này đại hội luận võ luận đạo cuối cùng ta sẽ chọn ra vài tên võ giả ở chỗ này của ta được một bước hoàn chỉnh linh khiếu chân thân đ ủ lần này hoa chân chân đều cảm giác mình hô hấp đều ngưng trệ tiếu nhiên truyền xuống võ đạo từng nói ngưng ra linh khiếu chân thân mới có thể đi vào luyện khí tám tầng bởi vì chỉ có đại thành linh khiếu chân thân mới có thể gánh chịu thần bí khó lường thiên địa nguyên khí nếu như không có linh khiếu chân thân đồ vậy thế giới này võ đạo cực hạn chính là luyện khí bảy tầng n à y không có bất kỳ người nào sẽ cam tâm thế giới này người tuy rằng tự nghĩ ra ra không ít linh khiếu nhưng vẫn chưa có người nào sáng chế một bước hoàn chỉnh linh khiếu chân thân đồ vật này sức mê hoặc đối với bất luận cái nào võ giả đều là trí mạng bởi vì có nó thì có một tấm đi về cảnh giới cao hơn vé vào cửa Còn cử sơn nói, hành đối với phái hoa、sơn、mà m ộ trong t ọ n như thịnh chấn chỉnh g yếu vậy hội. h võ với lâm lại Đối a s ơ thanh uy có chỗ tốt chỗ Sau ba lớn. n uy có cực à y p hoàng á i h a sơn đem tin n đem tức y y u khắp thiên h n ạ hết thể luyện khí tầng năm trở luyện lên võ giả đều năm giả trào, rất võ sôi nhiều người lập ứ cung t h d ọ đồ đạc đ chạy liền về n ằ này. Trong hoàng cung, dương thiện nghe được tin tức này m ặ t như chìm thủy tiếu nhiên thực sự là không theo lẽ thường ra bài quan hắn lần trước ở thế gian này làm sự hầu như bất luận một cái nào đều là như thế này hắn làm việc quá khó khăn lấy dự đoán nhưng nếu như chính mình không đi thực sự quá không cam lòng nếu như bị long ẩn bên trong những người khác được linh khiếu chân thân đồ chắc chắn sẽ không hào phóng như vậy đem linh khiếu chân thân đồ hiến cho mình long ẩn bên trong người mỗi người thực lực cao thâm phổ thông quân đội đối với bọn họ căn bản vô dụng vì lẽ đó bọn họ đã có cùng mình ngang nhau mà nói tư cách nếu như bọn họ lại được linh khiếu chân thân đồ sợ chắc là sẽ không đem chính mình để vào trong mắt t i ế u nhiên chiêu thức ấy thực sự là dương m ê u linh thiết chân thân đ ổ đối với bất kỳ võ giả đều có trí mạng sức hấp dẫn mình nếu là không đi cũng có vẻ t r ộ n dạ vì lẽ đó hắn quyết định chủ ý là muốn đi đem quốc gia sự để thái tử giám quốc là được thạch quan âm đồng dạng cảm xúc dâng trào tuy rằng nàng cùng hoa sơn là tử địch nhưng cũng không đem hoa sơn để ở trong mắt t i ế u nhiên dung nhan không bao giờ giả đối với nàng cái ý nghĩ này liều mạng nắm lấy thời gian phụ nữ trung niên có trí mạng sức hấp dẫn trời mới biết tiếu nhiên có phải là ngưng luyện cái gì đặc thù linh khiếu chân thân đ ổ mới có thể chứa nhan bất lão cơ hội này tuyệt sẽ không bỏ qua ai muốn ngăn cản chính mình được dung nhan bất lao bí mật ai thì phải chết thiên vương lão tử cũng không ngoại lệ trong thần thủy cung thủy mẫu âm cơ nghe được cung nam yến tin tức truyền đến cuối cùng từ bế quan t r o n g mật thất đi ra những năm này nàng hiếm có ở trên giang hồ đi lại coi như trong thần thủy cung chuyện cũng không yêu quản lý giao tất cả cho cung nam yến nàng chỉ làm một chuyện chính là luyện công tất cả thời gian đều đang luyện công võ công của nàng đến rồi cảnh giới cỡ nào không người biết nhưng rất nhiều người đều cho rằng võ công của nàng chính là đệ nhất thiên hạ bởi vì nàng là sở lưu hương cực không muốn diện người thích hợp cũng là thạch quan âm sợ hãi nhất người nhưng là có rất nhiều người không cho là như vậy có điều nàng tự mình biết mình chính là đệ nhất thiên hạ có điều đó là tiểu nhiên không xuất hiện trước tuy rằng lần trước tiểu nhiên chỉ hiện ra luyện khí hai tầng thực lực nhưng ai biết hắn thực lực chân chính đâu vì lẽ đó hoa sơn nàng là muốn đi không chỉ muốn gặp gỡ một lần t i ế u niên h còn muốn lấy được linh khiếu chân thân đồ đối với t i ế u niên h cái này võ đạo chi sư trong lòng nàng thật ra thì vẫn là có chút tôn kính không có t i ế u niên h truyền xuống võ đạo nàng tuyệt đối không thể có hôm nay thực lực cái kia để cho mình đều có chút không dám tin tưởng sức mạnh nàng suy nghĩ một chút đang chuẩn bị mang tới một ít lễ vật phổ thông đồ vật nói vậy t i ế u sư cũng không lập mắt cho nên nàng mang tới một đại ấm thiên một thần thủy không biết tên địa giới dưới nền đất nơi sâu xa một c o n l ư n g thân hình toàn thân gắn vào trong hắc b à o người ở trong địa đạo ngang qua địa đạo phần cuối là một chỗ tù trong địa lao giam giữ mấy người những người này đã có mười hai năm chưa từng thấy ánh mặt trời bên trên nhất một chỗ tù là một nam tử dâu mép keo cha g ầ y g ò đến mức da bọc xương giữa hai lông mày ngờ ngợ hiện ra một k i a đôn hậu cảm giác hắn một đôi mắt vẫn tính bình tĩnh nhìn người á o đen lạnh lùng nói ra ngọc lang bất luận ngươi tới mấy lần phá phượng chân thân đ ổ đều là không thể giao cho ngươi giang ngọc lang giang ngọc lang phụ tử năm đó bị tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết phế bỏ võ công nhưng không nghĩ lại sống đến nay còn bí mật xây một như vậy địa lao giang ngọc lang kéo xuống đầu của mình cháo tuổi tác của hắn vốn là chỉ có hơn năm mươi tuổi nhưng xem ra nhưng dường như bảy mươi tám mươi tuổi lão nhân trên mặt hắn tràn đầy mặt nhăn vắt như là vỏ cây bình thường không gặp sinh cơ duy một đôi mắt vẫn như cũ như một con ẩ n ở trong tôi ở ngoài độc x à khiến người ta nhìn đến phát lạnh Quyền、90. đoạn soái phong lưu thiếu nhiên l à thủ t r ư ơ n g hai trăm chín mươi tám đều tới giang ngọc lang thâm trầm nợ nụ cười phảng phất sặc sỡ độc xà phun ra lưới hoa tốn miệng của ngươi giống nhau tức mê hoặc mạnh miệng a kế tiếp ba ngày không có cơm ăn người trung niên này lại là hoa tốn thiếu nhiên năm đó ở vị diện võ hội khai trương thời gian thu vào vị diện vũ hội thiếu niên hắn ở luyện thể đại thành sau khi liền chém giết hiên viên t ă n g quang danh tiếng vang xa nhưng không n g h ĩ sẽ bị giang ngọc lang giam cầm ở đây lúc này bên cạnh một trong phòng giam truyền tới một như đá đầu bình thường lạnh lẽo cứng rắn giọng nữ ngươi cho rằng bỏ thêm thúc linh tỏa cùng khiên cơ dẫn cơm người nào thích ăn sao giang ngọc lang hướng về mặt khác cái kia nhà tù đi đến trong đó ngồi một cái trung niên nữ tử mặc dù đang trong địa lao tóc vẫn như cũ xử lý trình tề phảng phất đại gia k h u ê tú nàng nhưng là thiếu nhiên đồ đệ mộ dung c ử u muội hiện tại đã là một chừng năm mươi tuổi phụ nhân trên mặt đất tù nhốt mười hai năm vẫn như cũ như vậy lạnh lẽo cứng rắn chưa bao giờ có túi đầu trước giang ngọc lang giang ngọc lang lạnh lùng nói ngươi quên lúc trước đói bụng đến phải liền đất đều ăn cuộc sống có tin là ta giết ngươi hay không mộ dung c ử u nụ nói không tin muốn giết ngươi sớm sẽ giết giết ta ngươi vĩnh viễn cũng mơ tưởng được phá phượng chân thân đồ giang ngọc lang cười ha h a nhưng không có nửa điểm ý cười dường như thâm sơn lão quỷ giả khóc rất làm người ta sợ hãi các ngươi cái kia mà quỷ lão sư tiểu nhiên tái hiện giang hồ bất quá hắn không có để ý chết sống của các ngươi ngược lại ở hoa sơn làm cái gì hoa sơn luận kiếm đại hội nói đi tham gia đại hội liền có cơ hội lấy được một bức linh khiếu chân thân đồ vì lẽ đó ta có thể giết các ngươi lúc này sát vách một gian trong phòng giam lại truyền tới một giọng nữ nếu như sư phụ trở lại nhân gian vậy ngươi lại không dám giết chúng ta lại như năm đó như thế ngươi bằng vào chúng ta vì l à chất làm cho tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết vợ chồng bốn người bị ngươi trục xuất ngươi sợ bọn họ trở về cho nên mới không dám giết chúng ta chúng ta là ngươi bảo mệnh p h ụ cô gái này cũng là một cái trung niên phụ nhân giữa hai lông mày vẫn như cũ có thể thấy được nàng khi còn trẻ tuyệt đại phong hoa nàng trên nét mặt mang theo quật cường chính là tiểu tiên nữ trương tinh giang ngọc lan giận dữ hắn cuộc đời phiền nhất chính là có người ở bên cạnh hắn nhắc tới tiểu ngư nhi hắn cả giận nói tiểu ngư nhi là cái dám g gì hắn cuối cùng còn chưa phải là tài ở trong tay ta cái kia địa phương quỷ quái bọn họ vĩnh viễn cũng không về được tiểu ngư nhi nhìn như lạnh lùng vô tình kỳ thực tối trọng tình cảm cho nên năm đó làm giang ngọc lang lấy mộ dung c ử u mọi mấy người vì là chất thì h ắ n cùng với hoa vô khuyết bốn người mới không thể không lựa chọn bị trục xuất cảm tình là tiểu ngư nhi duy nhất được điểm năm đó lẽ ra rơi xuống giang ngọc lang trong tay mấy người này khẳng định không có kết quả tốt đặc biệt mấy người phụ nhân thế nhưng năm đó bọn họ đồng thời lập lời t h ể như giang ngọc lang xúc phạm tới trong đó bất luận một hay những người khác liền lập tức tự sát giang ngọc lang vốn là không tin thế nhưng cố người ngọc nhưng dùng tính mạng của chính mình thực hiện lợi thế n ă m đó vị diện võ hội bên trong chân quý nhất chính là cái kia nửa bức phá phượng chân thân đồ n à y đồ bị tiểu tiên nữ ở thời khắc sống còn phá hủy vì lẽ đó thế gian ngoại trừ tiểu nhiên mấy cái đồ đệ lại không có ai biết giang ngọc lang vừa nhìn nếu như mấy người này bị chính mình bức tử mặc dù mình là thoải mái nhất thời nhưng là bạch mang một trận vì lẽ đó tiểu tiên nữ mấy cái mới lưu lại tính mạng cùng một điểm cuối cùng điểm tôn nghiêm giang ngọc lang là một cực người có kiên nhẫn vì lẽ đó đợi mười hai năm nhưng ngày hôm nay được tiểu nhiên tổ chức cái gì hoa sơn luận kiếm đại hội khiến cho hắn thực sự tâm tình tốt hắn vốn là muốn ra tay đem mấy người này giết lấy mổ mối hận trong lòng nhưng cuối cùng vẫn là không có ra tay t h a n h như tiểu tiên nữ từng nói nếu như sự tình bại lộ cái kia mấy người này đem là của hắn bảo mệnh phủ tuy rằng hắn đã sắp sáu mươi nhưng hắn còn cảm giác mình xa còn lâu mới có được sống đủ hắn tư thị năm đó ta cùng với cái kia thiếu nhiên cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần này mấy chục năm vừa qua ta láo thành như vậy hắn hơn nửa không nhận ra ta tới linh khiếu chân thân đồ ta nhất định phải được có cái này mới có thể thăng cấp thiên nguyên như có thể thăng cấp thiên nguyên liền có thể sống thêm mấy trăm năm thần tiên cũng chỉ đến như thế như vậy đi thôi người chết vì tiền chim chết vì ăn mà bao nhiêu người trong võ lâm đều là chết ở thần công bí kíp bên dưới vạn cổ bất biến hoa sơn bên dưới lượn lờ khói thuốc một khuôn mặt gầy gò dày vải bạch miệt thân mang lam bố t r ư ở n g sam lão nhân chậm rãi ở trong núi cất bước đột mây mù tản ra một lam bảo thanh niên với sơn gian đi tới lão nhân bình tĩnh nhìn tên này thanh niên thanh niên này khoảng ba mươi tuổi thân mang hoa phụ có vẻ rất thanh tú rất nhã nhặn nhưng một đôi mắt nhưng mang theo không nói ra được trống vắng cố quạng tiêu đ i ể u tâm ý lão nhân thở dài một hơi không hề nghĩ tới nguyên công tử cũng tới hoa sơn thanh niên ôn hòa cười nói hóa ra là tiết lao tiên sinh ngay mặt Tiếu u sư y nguyên lời x u ố n nói đến đây hoa sơn bên trên liền có thể từ hắn nơi đó được bức linh có đó i đây được ế hoa thể bức từ k chân được thân ta đã biết linh khiếu thần diệu, hiện tại liền muốn biết, nếu như ta được trong Ta biết tại biết, ta t đồ. đã diệu, u r ề n diện vũ hội phá phượng chi đồng có thể không khiến cho ta gặp lại quang minh. n thuyết tiếu thể ta hội phá chi cho u y lại lại sư ở vị vũ gặp có lai người thanh niên này chính là nguyên theo vân rơi công tử nguyên theo vân chỉ là hiện ở trên giang hồ trừ hắn ra thân tín nhất người còn không người biết được hắn chính là rơi công tử cổ đại sư thế giới có hai cái tên người mù một hoa mã lâu một nguyên theo vân m ộ trước sáng cách thái phản không nào nhau Nguyên vân ngoài một mặt xem tối, phất theo hai hòa cực. vào a rất rộng rãi, là n h n thân công g hóa tử rơi rơi ở đảo d ư i biến thái nhưng làm ra vô số h Nhưng thế không không minh, hắn u quang T.E.G.U.I.E.N.N.N. y này vậy. ệ n đến. người ngóng trông cũng giống đen ác Trái ám Trước đu giới tim E.T. ba tuổi quang minh thế giới thành trong lòng hắn vĩnh viên ngóng trông coi như là rơi công tử cũng không muốn vĩnh viên ngốc ở trong bóng tối mà cái này tiết lao tiên sinh chính là tiết y người đương đại đệ nhất kiếm khách cũng là ám sát tập đoàn tổng b s s hai người cũng là lớn nhân vật phản diện vì lẽ đó đã từng gặp mặt cũng không tính là bất ngờ nguyên theo vân nói tiếu sư nói sẽ chọn mấy cái truyền thụ linh khiếu chân thân đồ vậy hắn sẽ là lấy cái gì làm tiêu chuẩn đâu võ công tư chất tiết y người lắc đầu nói tiếu sư năm đó lưu lại vô số truyền thuyết hắn ở thì ta còn là một tam lưu kiếm khách nhưng ta cũng từng có may mắn tự mình nghe qua hắn giảng đạo nói thật ta xưa nay chưa từng thấy người như vậy vì lẽ đó hắn sẽ tại sao tiêu chuẩn ta không biết nguyên theo vân nợ nụ cười hắn đối với mình vẫn là có lòng tin không luận võ công nhân phẩm gia thế vẫn là tư c h ấ t hắn đều không cho là có người có thể vượt qua chính mình ngoại trừ con mắt của chính mình hắn nhận thức vì là mình đã là hoàn mỹ hoa sơn bên trên hoa chân chân đem chuyện này làm được cực kỳ xinh đẹp tất cả mọi chuyện sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng tiếu niên quan sát tỉ mỉ làm đến rất nhiều người nhưng rõ ràng c ũ n g chia làm hai cái đoàn thể một đoàn thể là vốn là võ lâm thế gia hoặc là bang phái hào cường người trong võ lâm mà một cái khác đoàn thể nhưng là này ba mươi năm mấy năm qua từ người bình thường bên trong phát triển trở thành vì là cao thủ người rất rõ ràng song phương đều lẫn nhau xem thường chính là thái độ đối với tiếu nhiên song phương cũng có khác nhau rất lớn vốn là võ lâm thế gia những n à y người trong võ lâm có tương đương một phần đối với tiếu nhiên rất là cảm kích nhưng đại đa số kỳ thực đối với tiếu nhiên có chút để ý bởi vì nếu như không phải tiểu niên h đem thần công bí kíp như rau cải trắng bình thường tóc dối b ờ i chính mình vẫn là cao cao tại thượng võ lâm hào cường những này chân đất tử cái kia có cơ hội cùng mình đồng liệt một tịch mà những kia từ người bình thường bên trong phát triển ra tới võ lâm cao nhân mấy cũng không ít cùng những kia võ lâm thế ra ban g phái hào cường nhân số so với gần như bọn họ đối với tiểu niên h liền là tuyệt đối cảm kích bởi vì tiểu niên h cho bọn hắn mặt khác một đời sống khác một khả năng tính Quyền đoạn soái phong lưu t i ế u nhiên l à thủ t r ư ờ n g 299, c a o thủ tập hợp buộc tụ hội thiên phong đại sư nhâm tử như vậy giang hồ danh túc cũng đến rồi hoa sơn hai người vị trí bị sắp xếp đến gần nhâm tử bị t i ế u nhiên giải hết độc tính sau khi trải qua mấy ngày nay tu dưỡng thực lực đã khôi phục gần đủ rồi hắn nhìn trời ngọn núi đại sư nói nếu như không phải t i ế u sư đứng ra chúng ta làm sao biết thế giới này có nhiều cao thủ như vậy tới tham gia lần này hoa sơn luận kiếm ít nhất là luyện khí tầng năm trở lên cao thủ đều là ngang dọc vô địch chúa tể một phương vốn tưởng rằng luyện khí tầng năm đã là thế gian này đứng đầu nhất sức chiến đấu có thể cùng mình cùng ngồi đàm đạo có điều một số ít người nhưng vào lúc này mới phát hiện thế gian này cao thủ xa so với mình nghĩ tới còn nhiều cổ long thế giới rất nhiều quen thuộc giấu ở chỗ tối chuyên về giả heo ă n hổ nhân vật thế nhưng bọn hắn bây giờ đều tới nếu như bởi vì không muốn hiện thân mà bỏ mất cái này được hoàn chỉnh linh khiếu chân thân đồ cơ hội đó mới thì không phải là phẫn heo mà thực sự là heo thiên phong đại sư tuyên một tiếng phật, chỉ là tiếu thế, trưởng thức nếu mấy nghiệm năm không lý nhân thế. Hoa trưởng môn nếu như thức người mươi lầm, sai chỉ hoa c là lý sư ba ác i kia triệt giang hoa thành hồ sơn trên đem để trở h h u y ệ n n cười. â một từ cười, tâm, tuy trưởng tuổi trẻ, ta tin Thiên nhưng nở nụ yên rằng môn nhưng chuyện này, vững nàng có điều lầm. Thiên phong hoa cười, sư sư có ác đại điều đại lầm. m tiếng lẽ nào nhâm huynh gặp tiểu sư nhâm từ trên mặt hiện ra một tia mù mịt cuối cùng hắn vẫn không có giết chết nam cung linh chỉ là phế bỏ võ công của hắn đưa hắn tù lên đối ngoại tuyên bố hắn đạt được trọng bệnh cần tu dưỡng nhâm tử tuy rằng không đáp vẻ mặt hắn đã nói rõ tất cả thiên phong đại sư yên lòng lúc này có hai người đi vào giữa trường thiên phong đại sư kinh ngạc nói thậm chí ngay cả tiết y người cũng tới cùng hắn cùng nhau cái kia vị thí chủ là ai nhâm tử nhìn hai người một chút đắp hẳn là không tranh sơn trang nguyên tùy vân nguyên công tử rất nhiều người đều lấy hắn là một thư sinh tay c h ó i gà không chặt nhưng hôm nay nhìn tới đây cũng là một cái không được cao thủ t i ế t y người đảo mắt quét tới thấy được một mình người quen hắn cả đời đối thủ tả khinh hậu tả nhị ra hắn đối với tả khinh hậu nói không nghĩ tới tả huỳnh càng trước tiên ta một bước có thể có từng thấy thiếu sư tả khinh hậu để ly rượu trong tay xuống cười nói thiết huynh cũng tới rất tốt có điều ở đại hội trước thiếu sư nói rồi không gặp người nguyên tủy vân tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống nói rằng tất cả mọi người muốn gặp thiếu sư nhưng nếu như tới một người liền đi quay rối lao nhân ra người lao nhân ra nhân người còn không phiến người ngủ, chết. Thiết ý người gật ý đột nhiên hắn khẽ ồ lên một tiếng quay đầu nhìn lại cùng lúc đó rất nhiều người đều đồng thời hướng về cái hướng kia nhìn lại chỉ có nguyên tùy vân vẫn như cũ tự mình uống rượu đối với hắn mà nói muốn nhìn cái gì hoàn toàn là không cần quay đầu bên ngoài đi tới bảy người bảy người bề ngoài giống như lúc chính là khí tức trên người cũng là sấp xỉ như nhau mỗi người khí tức cũng như b i ể n rộng bình thường sâu không lường được là sử thiên vương hắn lại cũng tới sử thiên vương chính là cái kia trên biển cự trộn ngươi tại sao biết bọn họ có bảy người người nào mới là sử thiên vương còn nhớ bảy năm trước ta được lần kia trọng thương chính là bái hắn ban tặng bất quá ta vẫn không đi tìm về bãi liền là bởi vì như thế ta hiểu được bảy người đều là sử thiên vương bảy cái luyện khí tầng năm võ giả thảo nào ngươi đánh không lại hắn thảo nào hắn ngang dọc trên biển không người có thể chế bảy cái luyện khí tầng năm võ giả này ngược lại là không hẳn nếu như là bảy cái luyện khí tầng năm võ giả ta nhất định là trốn không thoát đâu chỉ là bọn hắn động lên tay giận hơi thở liên thành một mảnh thực sự rất khó biện bạch ta ta cùng với hắn đánh ba canh giờ vẫn cứ không nhận ra hắn chân thân là cái kia bảy cái có thể là luyện khí tầng năm lại giống nhau như lúc võ giả đồng thời xuất hiện để hiện trường tất cả võ giả đều rất là kinh dị nghị luận sôi nổi phân nhưng bảy vị sử thiên vương không nhúc nhích ngồi ở đó một bên chỉ là uống từng ngụm lớn rượu đang lúc này hoa sơn đệ tử tiếp khách đột nhiên phát sinh một trận rối loạn sau đó đoàn người đi vào nhìn thấy đám người kia tất cả mọi người rõ ràng tại sao nghiêm chỉnh huấn luyện hoa sơn đệ tử cũng sẽ rối loạn bởi vì đám người chuyến này có mười tám người tất cả mọi người như chúng tinh phùng nguyệt cùng ở một người đàn ông trung niên phía sau phảng phất nam tử này chính là thế giới trung tâm nam tử gương mặt râu mép giống như kim thép giữa hai lông mày mang theo một lồn u g phảng phất trời sinh uy nghiêm không giận tự uy người này chính là dương thiện hắn đến rồi mang theo thủ hạ mình tất cả luyện khí tầng năm trở lên võ giả chỉ cần những người này ở đây bên cạnh hắn thái tử liền không tạo nổi sóng gió gì mười tám tên luyện khí tầng năm võ giả thực lực như vậy đủ để ung dung tiêu diệt thế gian bất kỳ môn phái nào mọi người làm sao không kinh dương thiện ánh mắt của ở giữa sân trên người mọi người đảo qua hắn cũng cảm thấy áp lực nếu như người trong sân liên hợp lại đủ để đưa hắn đoàn người giết chết nói cách khác nếu như giữa trường mọi người liên hợp với liền có lật đổ hắn thống trị khả năng mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là t i ế u niên h hắn làm sao sẽ không hận t i ế u niên h hắn nhìn thấy đông nam giác một người bình thường trung niên phụ nhân nhận ra nàng chính là thạch quan âm thạch quan âm cùng hoa sơn t h ủ sâu như biển vì lẽ đó thạch quan âm tự mình đi đầu một bước còn dịch dung thay đổi tuy rằng chỉ cần vừa động thủ thân phận của nàng liền bại lộ không thể nghi ngờ thế nhưng có thể giấu nhất thời là nhất thời có điều mọi người tuy rằng không nhận ra dương thiện nhưng hắn người phía sau nhưng có bị nhận ra ồ đó không phải là một tay hàng long chu vận sao hắn mười năm hoành hành nhất thời hàng long trưởng thiên hạ vô song lại làm người tùy tùng đó là thiết bốn long sao hắn thở dài cánh cửa mấy là không người nào có thể phá có nghe đồn hắn lên cấp luyện khí tầng năm sau khi liền quy thuận chiêu đình hiện tại lại cùng thân người sau làm tùy tùng đầu hàng chiêu đình lẽ nào người nọ là trong triều đình người không trách khí phái như thế dương thiện nghe đến mấy câu này đột nhiên khẽ mỉm cười châm chính là đường kim thiên tử dương thiện có điều hôm nay dùng võ đồng nghiệp mọi người đàm luận võ luận đạo bất luận xuất thân hắn biết những người này sẽ không đem thân phận của hắn để vào trong mắt vì lẽ đó rơi vào bàn cái hào phóng tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh chiêu đình lại có mạnh như vậy thực lực may là ta võ công đại thành thời gian không có đi hoàng thành tống tiền không phải vậy sợ là lành ít giữ nhiều mặc dù bây giờ chiêu đình uy nhiếp lực lớn giảm nhưng ở rất nhiều người trong lòng chiêu đình vẫn là cái này thiên hạ danh tránh ngôn thuận kẻ thống trị trong lòng bọn họ tự có một luồng v ẻ kính sợ tâm lý này dùng mấy ngàn năm lắng đ ộ n g xuống không phải trong thời gian ngắn có thể đảo ngược vì lẽ đó hiện trường yên tĩnh lại dương thiện hơi có chút thỏa mãn xem ra thiên hạ này võ giả cũng không phải là tất cả mọi người phải khâm phục vương hóa đang lúc này trong thai mọi người mơ hồ truyền đến một luồng tiếng sóng lớn phảng phát sóng lên sóng xuống thanh â m này đầu tiên là nhỏ đến mức không thể nghe thấy sau đó trầm dai trở nên mạnh mẽ sau đó chân trời bay tới một vệt màu xanh lam đợi đến gần rồi mọi người mới nhìn thấy đó là một mảnh hải một mảnh bay đến bầu trời hải mà mặt biển bên trên có một cái vóc người cao to nữ tử tọa ở một cái nước biển ngưng ra l i ề n trên đài nơi này tất cả mọi người đến rồi hoa sơn đều là dùng chân đi tới bởi vì nay loại bay thẳng vào môn phái người khác diễn xuất không khác nào ở trên mặt người bạn thai có kích động hoa sơn đệ tử liền muốn tiến lên chặn lại nhưng những người này đều bị hoa chân chân ngăn lại người này khí thế như vậy kinh người nàng môn hạ đệ tử tuyệt đối không thể ngăn cản được có thể có loại khí thế này nữ nhân người kia là ai hoa chân chân trong lòng đã là nắm chắc rồi nhưng cũng không phải là tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ dương thiện những n à y thủ hạ có mấy cái đều là chính mình trong bóng tối bỏ ra đại lực khí bồi dưỡng được đến có mấy người đối với chuyện trên giang hồ cũng không biết cái kêu mảnh tre vân tế nhật biển rộng liền dâng lên dương thiện đỉnh đầu Có ba cái ba h é trong lớn một tiếng, lại dám từ thánh lên liền lên tiếng, thánh đỉnh đầu bay qua, tội đáng muôn、chết. Nói xong ba người này một dám tội từ chết. t đầu bầu qua, bay ba bay ờ i t r cơ thể chân thể trên hình hướng về trên biển cô cương Chính cũng không gái đồng Dương nghĩ đánh kia tới, thời Thiện tới khí. ra đạo nổ mấy là bên a người bọn như Trong biển b họ sẽ làm như vậy. trong truyền đến từng trận long âm vô số đạo cột nước phóng lên trời trực tiếp đánh bay ba người đích thực hình đánh vào ba trên thân thể người ba người tuy rằng đúng lúc phòng ngự nhưng vẫn như c ũ bị đánh rơi giữa không trung như lăn lộn địa hồ lô bình thường rơi trên mặt đất tuy rằng lập tức liền bỏ dậy nhưng đã là bộ mặt mất hết bọn họ đều là gặp bên ngoài trên giang hồ v õ giả mặc dù có chút rất mạnh nhưng cũng không có mạnh tới mức này nhất thời do bất cẩn lại một chiêu liền bại bọn hắn cũng đều gặp t i ế u nhiên ra tay t i ế u nhiên cùng nữ nhân này tuy rằng đều thì không cách nào có thể kháng cự nhưng nữ nhân này ra thanh thế phảng phất tẫn còn ở t i ế u nhiên bên trên nàng đến tột cùng là ai bầu trời biển rộng đột nhiên biến mất không còn t ă n hơi người phụ nữ kia từ trên đài sen ngồi dậy rơi xuống trên lạnh nhặt nói một đường luyện công lại quên nhớ đường nơi này hẳn là hoa sơn đi nàng cũng không phải là đang giải thích mà là đang câu hỏi nàng từ phương xa liền cảm ứng được này hoa sơn đỉnh tràn ngập khí tức mạnh mẽ những khí tức này cho dù là nàng cũng không thể coi thường nhiều cao thủ như vậy tụ tập cùng một chỗ ngoại trừ hoa sơn luận kiếm đại hội không có thứ hai địa phương hơn nữa cao như vậy sơn hẳn là hoa sơn không sai đi dương thiện mặt không nhìn ra hỷ nộ nhìn chằm chằm vào cô gái này nói nhưng là thủy m â u âm cơ ngay mặt sứa đồng thời liền cho dương mỗ một hạ mạ huy thiếu đến không muốn hướng về sứa lĩnh giáo một phen dương thiện nghe qua rất nhiều thủy m â u âm cơ truyền thuyết có rất nhiều hay là từ thạch quan âm nơi nghe được năm đó thạch quan âm võ công đại thành thời gian từng s ờ lên thần thủy cung muốn gặp cái này võ lâm thần thoại đưa nàng lôi xuống ngựa chứng minh mình mới là thế giới này nữ nhân mạnh nhất nhưng chỉ là mười chiêu nàng liền bị đánh cho chạy chối chết từ đây vừa nhắc tới thủy m â u âm cơ chính là tim mật lạnh lẽo vì lẽ đó dương thiện rất muốn mở mang kiến thức một chút thủy m â u âm cơ công phu làm sao đang lúc này tiếu nhiên thanh âm vang lên không nghĩ tới danh chấn thiên hạ thủy m â u âm cơ lại là một đường si hoàng thượng ngươi là nam nhân có chút phong độ tốt không chốc lát nữa các ngươi như muốn động thủ có rất nhiều cơ hội nghe được tiếu nhiên nói chuyện hai người này đều là thân hình hơi chấn động bởi vì tiếu nhiên thanh âm lạc ở tại bọn hắn trong t hai làm rối loạn hai người khí thế cảm ứng mọi người theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chủ vị thiếu nhiên hoa chân chân đứng ở hắn một bên nhìn đến như kim đồng ngọc nữ chỉ là cái này kim đồng dài đến bình thường một điểm quả nhiên là t i ế u sư t i ế u sư có thể còn nhớ lúc đó ngươi ở đây tô châu truyền đạo tiểu tử liền ở dưới đài n g h e giảng quả nhiên cùng trên bức họa giống như đúc nhưng là hơn ba mươi năm thiếu sư hoàn toàn không có đổi A. ngươi biết cái gì thiếu sư là tiên nhân tự nhiên trường sinh bất lão lời của mọi người rơi xuống tiếu nhiên trong t a i tiếu nhiên cười ha h a sau đó giữa trường yên tĩnh lại tiếu nhiên nói xem tới hôm nay có thể tới nhiều người như vậy ta rất cao hứng ba mươi mấy năm có thể có bốn mươi bảy cái luyện khí tầng năm võ giả lấy người của thế giới này khẩu diện nói kỳ thực không thể t o á nhanh n đương nhiên cái này cũng không trách ngươi môn lúc đó ta ở thế giới này ngây ngô thời gian quá ngắn cứ thế truyền xuống võ đạo cũng không hoàn bị hôm nay ta xin mọi người đến chính là vì nhìn một chút mọi người tinh tiến võ đạo tiến h u ậ n t ệ việc n muốn Quyền đoạn phong đem đạo đắp. điều một võ xoái bù Có lúc trước, ta có một việc muốn hỏi. i lưu ta t u h i nhiên t Sơn luận kiếm đại hội bắt đầu. Không khí của hiện trường trở nên hơi nghiêm nghị. Tiếu nhiên ánh mắt của l ă n g lịch lên phá phượng c h i đồng xuất hiện ở chỗ mi tâm đem tất cả mọi người trạng thái thu vào trong mắt mọi người đều biết năm đó ta rời đi thời gian làm một vị diện võ hội nhưng vị diện võ hội nhưng ở mười hai năm trước ly kỳ giải tán không biết các vị ở tại đây có không có ai biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh lúc này một người trung niên đứng lên nói rằng năm đó vị diện võ hội giải tán là bởi vì cao tầng mất tích qua thật ít ngày những cao tầng này vẫn không ra vị diện võ hội mới không thể không giải tán ta và anh ta người bị thiếu sư đại ân cảm thấy sự có kỳ lạ năm đó cũng từng đồng thời đã điều tra nhưng căn bản không có bất kỳ manh mối lời vừa nói ra lập tức liền rất nhiều người phụ họa vốn là còn rất nhiều người đối với thân phận của t i ế u nhiên có hoài nghi nhưng t i ế u nhiên ra trận phương thức cùng với trên trán những linh khiếu đó hội tụ thành nhãn khiếu lại làm cho sự chân thật của hắn tính gia tăng thật lớn hơn ba mươi năm trước phá phượng tri đồng cũng không phải bộ dáng này nhưng hơn ba mươi năm sẽ phát sinh một ít biến hóa là không thể bình thường hơn được nếu như một điểm không thay đổi ngược lại là cổ quái lúc này thủy m ậ u âm cơ nói rằng mười lăm năm trước từng có một người kỳ quái muốn kéo ta tiến vào một kỳ quái tổ chức nhưng bị ta cự tuyệt sau nghiệp hắn muốn giết ta diệt khẩu người này võ công rất cao lúc đó đã có luyện khí tầng năm ta chỉ ở trên vai hắn in một trường liền bị hắn chạy trốn lúc đó ta không nghĩ nhiều nhưng bây giờ nghĩ lại khả năng năm đó việc cùng hắn có quan hệ giang ngọc lan cúi đầu chỉ cảm thấy vai có chút đau nhức nữ nhân này thực sự thật là đáng sợ mười lăm năm trước mình đã là luyện khí tầng năm võ giả mà thủy mậu âm cơ còn chưa vào luyện khí tầng năm nhưng đối đầu với nàng thì chính mình lại bị đánh đến chạy chối chết thật sự là không thể tưởng tượng như nhưng động tác của hắn không hề có một chút biến hóa bả vai không nhúc ních phảng phất lao tăng định toạ tiểu nhiên thở dài mười lăm năm người này nói không chắc đã chết coi như trên vai có thương tích cũng có thể có thể khỏi rồi thủy mâu âm cơ nói nhưng người này công pháp là giá y thần công ta chắc chắn sẽ không nhận sai giang ngọc lang tức giận đến trong lòng chửi mã nó lại đã quên này cha lần này thật không nên tới dương thiện trong lòng cũng là mâu đang một hồi thờ mắng m giang ngọc lang thành sự không đủ bại sự có thừa hắn và giang ngọc lang kết bạn với giang hồ giang ngọc lang cùng hắn đồng thời sáng tạo long ẩn lúc đó lạp long đối tượng thì có đã ở trên giang hồ đại có danh tiếng thủy mâu âm cơ năm đó tiếu nhiên đem giá uy thần công cũng đặt ở vị diện võ hội giang ngọc lang trăm phương ngàn kế chiếm được giá uy thần công hắn vốn là bị phế võ công nhưng giá uy thần công chính là muốn phế công chúng tu tuy rằng hắn trước đây tu luyện cũng không phải giá uy thần công nhưng ở hắn nghiên cứu năm năm sau khi rốt cuộc tìm được biện pháp khôi phục võ công sau đó bắt đầu rồi mình báo t h ủ con đường lúc này lại một cái võ giả đứng lên nói rằng chỉ bằng hai điểm này không đủ làm chứng không người nào có thể chứng minh cái kia thần bí tổ chức chính là hủy diệt vị diện vũ hội hung phạm hơn nữa giá y thần công cũng không phải chỉ có cái kia một người sẽ huống hồ ngày hôm nay cũng cũng không hết thể luyện khí tầng năm trở lên võ giả đều trình diện tiểu n h i n nhìn một chút người này tư liệu người này tên là lục phạm rất bình thường tên nhưng hắn còn có một cái càng bình thường tên gọi lục cầu thạng hắn cũng không phải gì đó gia đình giàu có xuất thân cũng cũng không người trong giang hồ nhưng bởi vì thiếu nhiên truyền đạo thiên hạ để hắn tiếp xúc được võ công hắn võ đạo thiên phú có thể bày ra http c h ọ a nu A toải mười tuổi tập võ mười năm luyện thể đại thành luyện khí cảnh lấy ba bốn năm một cấp tốc độ lên c ấ p hiện tại đã là luyện khí năm tầng võ giả cái này tốc độ tu luyện cũng coi như tương đối khá mà hắn vị trí nói nếu như vậy là bởi vì hắn chính là tại vị diện võ phải nhận được giá y thần công cùng tương ứng linh khiếu có thể tu luyện thành công có thể điều động ở mạnh mẽ bá đạo giá y thần công chân khí tiếu nhiên gật đầu nói đương nhiên không đáng kể nhưng đều là một manh mối dù sao cũng hơn không có thật tốt những kia không người tới ta sẽ đi tìm bọn hắn ngươi không cần xuất sáng ta sẽ không như thế qua loa việc này trước tiên để ở một bên ngày hôm nay ta yêu mọi người đến chính là muốn nhìn một chút các vị võ công tiến cảnh hoa sơn luận kiếm đại hội chính là một đại hội luận võ thắng được vị trí thứ mười nếu như có thể nhận ta mười c h i ệ u liền có thể ở ta nơi này được một bức linh khiếu chân thân đồ tiếu nhiên cũng không chuẩn bị cùng tất cả mọi người giao thủ hắn sẽ ở vừa quan sát tìm tới có hiểm nghi người chậm g i ả i đồ mà thắng được vị trí thứ mười võ giả bên trong nói vậy nhất định sẽ có tham gia năm đó việc người tiếu nhiên chỉ cần tìm ra một người liền có đột phá chỗ hỏng hắn tự tin ở thủ hạ mình người này tuyệt không ẩn giấu chính mình công pháp linh khiếu khả năng bởi vì tiểu nhiên am hiểu nhất chính là võ công a lần trước ở hoàng thành dương thiện bày ra chiêu thức kinh người tiểu nhiên lúc đó nếu như đem thạch quan âm đẩy vào tuyệt cảnh bốn tên luyện khí sáu tầng võ giả thêm vào trên mười ba tên luyện khí năm tầng võ giả hơn nữa trong hoàng thành khẳng định còn có luyện khí bốn tầng võ giả nhiều người như vậy cùng đi mình là không cách nào lưu thủ hậu quả kia chính là hắn cũng không cách nào k h ô n g chế thêm vào hắn ngay lúc đó mục tiêu đã đạt thành vì lẽ đó hắn lúc đó rút lui mà nơi này những người này mỗi người đều là hạng người tâm cao khí ngạo nếu như biến thành người khác thay cái cảnh tượng bọn họ nhất định không muốn ở người khác gan bài xuống l u ậ n võ thế nhưng tiểu nhiên như n g khác hắn là võ đạo chi sư trong tay hắn có nắm dẫn tới võ đạo cảnh giới cao hơn chìa khóa tiểu nhiên trước tiên truyền xuống võ công là miễn phí nhưng muốn vào giai đến cảnh giới càng cao hơn nhưng là phải bỏ ra một vài thứ vị trí mới có vị diện võ hội cái này hình thức khá giống địa cầu thượng game online lần i gọi nhiên, cái lời mới vừa nói ề n nữ trung chính là lê là lục l mà một một phạm. gã đủ phụ khác vừa này hội trường bố trí đến mức rất lớn thế nhưng cũng không có một võ đài bởi vì luyện khí tầng năm chiến trường của võ giả là ở trên trời lục phàm trên người sinh ra bộ hỏa diễm áo giáp sau lưng có một đôi hỏa diễm ngưng tụ thành cánh hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực điểm đệ nhất thì đem chính mình hộ đến chặt chẽ sẽ không vì vậy phụ nữ trung niên không có danh tiếng mà coi thường cho nàng trong cơ thể bay ra bảy cái chân hình bảy đám ánh lửa hình thái khác nhau như bảy đám quả cầu lửa bình thường trôi nổi ở bên cạnh hắn từ ở bề ngoài càng là không nhìn ra là võ công gì ngưng mà đủ lên nhưng không có khải chính là như vậy thật đơn giản đứng ở nơi đó nàng bề ngoài rất phổ thông nhưng cứ như vậy vừa đứng liền sinh ra một luồng động nhân phong tình để lục phàm có chút hoa mắt đang lúc này đủ lê di chuyển tốc độ của nàng nhanh chóng quả thực vượt qua thế nhân tưởng tượng phảng phất sẽ di động trong n g á y mắt lục phàm giật nảy cả mình bảy đám quả cầu lửa bốn cái đánh về phía đủ lê ba cái hộ ở bên người nhưng đủ lê công phu nhưng là cao tới đáng sợ trên tay hiện ra một đạo cương khí màu vàng nóng nhạt bàn tay phảng phất hóa thành một đối với bướm xuyên hoa bình thường vỗ vào cái kia bốn cái quả cầu lửa bên trên cái kia bốn cái quả cầu lửa lập tức không bị khống chế bay ngược ra ngoài di hoa tiếp ngọc lục phàm còn chưa kịp gọi ra mấy chữ này đủ lê liền đến trước người của hắn cánh tay sinh ra vô cùng huyết ảnh phảng phất thiên thủ con âm lục phàm nhìn hoa cả mắt chỉ cản đủ lê b ố n c h i ề u liền bị một t r ư ờ n g vô bên trong ngực hắn tại chỗ liền phun ra máu ngọn lửa trên người áo giáp chia năm xẻ bảy mắt thấy đủ lê liền muốn bổ khuyết thêm một t r ư ờ n g đang lúc này nàng thấy hoa mắt thiếu nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người ngón tay như kiếm bình thường đạn hướng đủ lê tay của cổ tay đủ lê cũng không muốn thử xem t i ế u nhiên ngón tay của có hay không đủ lợi lập tức bước ra trở ra đủ lê liền chân hình cũng không dùng ra trong vòng năm chiêu liền đánh bại một luyện khí tầng năm võ giả mọi người đều kinh nàng thắng quá ung dung đi lục phàm nhưng không là hạ người vô danh đây đã từng đơn thân độc mã liền đạp bằng hùng thúy sơn trang lục phàm trong lòng hoảng hốt như không phải là của mình cương khí áo giáp chính mình vừa nay đã chết giá o y thần công ở trên tay mình hoàn toàn không có làm năm ở hiến đại hiệp trong tay loại kia bệ nghệ thiên hạ phong thái hắn cười thẳng một tiếng thiếu sư cho người mất thể diện ta thua tiểu nhiên vỗ một cái bả vai của hắn trường sinh khi đưa vào lục phàm trong cơ thể chỉ liệu hắn thương thế bên trong cơ thể cười nói không cần để ý thiên hạ này có thể ngăn nàng ba chiêu hai thức nhân vật đã là nguy nói xong hắn chuyển hướng đủ lên nói có phải là lý kỳ hoặc là ta phải gọi ngươi thạch quan âm thạch quan âm nhẹ nhàng nở nụ cười tiếng cười biến thành êm thai cực kỳ mặt cũng chẳng biết lúc nào trở nên cực kỳ xinh đẹp con m ắ thạch lượng đến n ư là tình khiết nhất t h bảo thạch, da ra tựa tha rẻ so sáng sư. loáng, loại với 17, tuổi thiếu thái nói, liền biết không gạt được tiêu tản một tư thức gạt Thạch như ánh hồ không nữ còn bóng ngọc lộng cũng lên. Nàng có được lấy, quan âm ba chữ từ tiểu nhiên trong miệng truyền ra hiện trường tất cả nam nhân sắc mặt của cũng thay đổi hướng về thạch quan âm xem ra bọn họ đều muốn biết bị thế nhân cho rằng khuôn mặt đẹp đệ nhất thiên hạ độc ác đệ nhất thiên hạ nữ nhân là dạng dì tử nhìn thấy thạch quan âm mặt mũi bọn họ rất nhiều người trong lòng đều run lên một cái thực sự không thể tin được thế gian lại có như vậy cô gái xinh đẹp càng không cách nào tưởng tượng người mỹ nữ này có cùng bề ngoài hoàn toàn khác nhau độc gác tâm địa cổ long thế giới những n à y môn mỗi một cái đều từ ngoại tại hình tượng xem đều là hoàn mỹ thạch quan âm đẹp như thiên tiên thủy mẫu âm cơ càng là võ lâm thần thoại nguyên thủy vân càng là phong độ phiên thiên nhưng bọn họ nhưng đều có cùng bề ngoài bất đồng khuyết điểm thạch quan âm độc gác cực điểm yêu đã thành cuồng thủy mẫu âm cơ thu nạp rất nhiều em gái t r à ngập n mình hậu cung càng ngượng đao giết người muốn ngoại trừ sở lưu hương đương nhiên trước một điểm ở bây giờ nhìn lại căn bản không phải khuyết điểm mà nguyên thủy vân rơi trên đảo tiêu kim quật giống như địa ngục ban hắn sấn đến giường như địa ngục ma vương chính là loại này tương phản để cho bọn họ hình tượng cực kỳ rõ ràng vừa thấy khó quên mà thạch quan âm ba chữ này nhiều nhất để những n à y tới tham gia hoa sơn luận kiếm đại hội người thán phục nhưng hoa sơn đệ tử nhưng lập tức cổ vũ lên thạch quan âm n g ư ơ i cái này điên cùng giết người ma ngươi lại còn dám lên hoa sơn đến thạch quan âm ngươi trả cho ta sư phụ mệnh đến ta muốn giết ngươi cái này độc gác nữ nhân a lúc này hoa chân chân rỗi tay một cái liền ngăn lại hoa sơn đệ tử c ù n g táo đủ thấy của nàng nguy vọng cao hoa chân chân dáng vẻ tuy rằng nhu nhược nhưng bây giờ nhưng có một l u ồ n mọi người khí độ nàng nói đủ lê l ý kỷ tiền bối quả nhiên là người tài cao gan lớn có điều tiền bối tất nhiên đến rồi hoa sơn cùng tiền bối trong lúc đó ân đoán tất nhiên là muốn kết một hồi nhìn hoa chân chân tấm kia trẻ tuổi mặt thạch quan âm lại có chút đố kỵ nàng cười nói sẽ có cơ hội chỉ cần ngươi cũng là chàng nói xong liền về tới chỗ ngồi của mình nàng bãi tên tuân thủ tiểu nhiên quy tắc như hoa chân chân ra tay tiểu nhiên trên mặt khó coi đương nhiên sẽ không sẽ coi không để ý tới chính mình ứng với còn có một hai chàng luận võ thực sự không muốn thật lãng phí khí lực quần chín mười đoạn x o á i phong lưu tiểu nhiên l à thủ chương ba trăm linh một thái tử manh mối trận đ ầ u luận võ liền ra một cấp nhân vật tất cả mọi người phân chấn ở phía sau trong tranh tài lên hoàn toàn tinh thần bởi vì người người đều muốn tiến vào mười vị trí đầu nay chẳng những là đối với mình võ công một khẳng định càng là được hoàn chỉnh linh khiếu chân thân đồ duy nhất cơ hội lúc trước coi như còn có người có cái khác dự định nhưng đang nhìn đến t i ế u nhiên võ công sau khi những kia kế vật đều tức đến gần đủ rồi so với dùng thủ đoạn phi thường để t i ế u nhiên giao ra linh khiếu chân thân đồ vẫn là thắng được thi đấu muốn dễ dàng hơn nhiều tình cảnh trở nên nóng nảy dị thường có người như thạch quan âm cùng lục p h ạ m giống như trong nháy mắt phân ra thắng bại nhưng cũng có người đối đầu mấy ngàn chiêu mới phân ra thắng bại rất nhiều người nhìn ra mở mang tầm mắt nguyên lai võ công lại có thể luyện đến loại này như thần thoại vậy trình độ chỉ là đáng tiếc trong truyền thuyết đạo x o á y chưa có tới sở lưu hương hoặc là không phải thế giới này võ công người mạnh nhất nhưng tuyệt đối là d a n h tiếng cao nhất người hắn vắng chỗ để rất nhiều người đều cảm thấy là một tổn thất nhưng lúc này sở lưu hương cũng không nhàn rỗi tiểu nhiên hoa sơn luận kiếm đại hội đem trên giang hồ chín phần mười luyện khí tầng năm trở lên võ giả hấp dẫn tới hắn cùng với tiểu nhiên cũng không có sự thương lượng trước quá nhưng cũng cảm thấy đây là cơ hội tốt hắn quyết định một lần nữa lại điều tra một lần hoàng cung bởi vì vô luận như thế nào đến xem chiêu đình hiểm nghi đều là rất lớn hiện ở trong hoàng cung chính là thực lực nhất là chống vắng thời khắc bởi vì chín phần mười cao thủ đều bị dương thiện mang đi chỉ có cái kia luyện khí sáu tầng lao thai giám ở lại trong cung làm một đế vương cùng thái tử cơ hồ là trời xanh phía đối lập bởi vì thái tử vĩnh viễn ngóng t r ố n g chết lão tử mà hoàng đế vĩnh viễn muốn đề phòng nhi tử đoạt vị đây là một loại cỡ nào bi ai phụ tử quan hệ vì lẽ đó dương thiện là rất khó tin tưởng thái tử hắn đem tất cả cao thủ mang đi liền để cho thái tử không có năng lực đối kháng chính mình sở lưu hương võ công hoặc là không phải đệ nhất thiên hạ nhưng khinh công chui tốc tiềm hành năng lực tuyệt đối là đương thời có một không hai hắn là chuẩn bị tìm chút trong cung lão thái giám lão công nữ nhìn một chút bọn họ có thể hay không nhớ tới mười hai năm trước trong cung có hay không không giống bình thường chuyện phát sinh hán dịch dung thành một tên thái giám ở trong cung hỏi thăm đột nhiên phía trước đi tới đoàn người phía trước nhất là một hơn ba mươi tuổi nam tử chính là hiện nay thái tử thái tử đi qua sở lưu hương thời gian đột nhiên ngừng lại trên dưới đánh sở lưu hương một hồi k h í p mắt nói dáng dấp không tệ ngươi theo ta tới đây một chút cái gì dáng dấp không tệ chính mình dịch dung cái này tiểu thái giám chỉ là một tối không dễ dàng nhận người chú ý người bình thường a sở lưu hương trong lòng cả kinh chẳng lẽ mình bị xem thấu nhưng mình thật sự là không lộ ra sơ hở gì a chỉ là nếu như vào lúc này bại lộ n à y thái tử võ công sâu không lường được khoảng chừng cũng có luyện khí tầng năm tu vi mấy cái này t ù y tùng cũng có luyện khí bốn tầng đánh nhau sở lưu hương tuy rằng không sợ thế nhưng đã kinh động cái kia lao thái giám sẽ không tốt vì lẽ đó sở lưu hương còn là đi theo đến rồi một đại điện thái tử để vài tên tùy tùng ở bên ngoài chờ đợi để sở lưu hương tiến vào điện hầu hạ vài tên tùy tùng nhìn sở lưu hương trong mắt hiện ra thần sắc â m mộ nếu như bán đi dưới nhan sắc là có thể được thái tử điện hạ y ê u ái bọn họ không người sẽ không m u ố n chỉ là cái này tiểu thái dám bây giờ không có chỗ thần kỳ làm sao sẽ làm thái tử điện hạ vừa ý sở lưu hương cùng thái tử tiến vào đại điện thái tử rốt cục thở phào nhẹ nhõm sau đó nói thế nhân đều ước ao ta phong quang nhưng lại không biết thái tử khó xử làm xong phụ hoàng kiên kỵ làm không được phụ hoàng lại sẽ trách tội hương x o á i ngươi nói thái tử có khó không làm sở lưu hương chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng nhưng nghĩ đến nếu như thái tử là muốn vạch trần thân phận của chính mình căn bản không dùng cùng mình đơn độc ở chung hắn xoa xoa mũi của chính mình cười nói thái tử mắt sáng như n u ố c thái tử mặt không thay đổi nói xem vô luận như thế nào là không nhìn ra nhưng ta ngưng luyện tự nghĩ ra linh khiếu mũi muốn so với người bình thường linh hơn trăm lần hương soái tuy rằng tắm nhưng này nhàn nhạt, nhạt cây b ấ t kim hương vị vẫn là sẽ tản mắt ra có thể lẻn vào hoàng cung thuật dịch dung cùng tiềm hành thuật như vậy tài năng xuất chúng lại có trận này hương vị nếu như ta lại không nhận ra ngươi là sở hương soái vậy ta có thể mua khối đ ầ u hũ đụng chết sở lưu hương cười ha ha thì ra là như vậy nếu thái tử nhận ra ta chẳng lẽ là muốn mời ta uống rượu thái tử nói thời gian không nhiều ta sẽ không nói n h ả m nhiều t h ừ a hải gian quá dài hải duy phương lão già kia sợ là sẽ phải cảm giác đến không đúng ngươi là đến điều tra năm đó vị diện vũ hội sự đi ta có thể nói cho ngươi biết chuyện này chính là phụ vương làm nhưng cũng không phải hắn một người còn có cái khác tham dự trong đó năm đó ta cũng hơn hai mươi tuổi việc này bọn họ cũng không có giấu giếm được ta quả nhiên là t r i ê u đình sao sở lưu hương kinh ngạc nói tại sao ngươi phải nói cho ta biết thái tử trong mắt hiện ra một tia s ắ c ý ta lúc trước đã nói thái tử không chịu nổi bởi vì bất luận ta làm thế nào ở trong mắt hoàng đế đều là không hài lòng vì lẽ đó đối với ta mà nói hoàng đế chết rồi tốt nhất lấy tiếu sư võ công hoặc có thể giết chết hoàng đế đi hắn không có để cho phụ hoàng mà xưng hoàng đế hoặc là như vậy sẽ không để cho hắn đem vị hoàng đế xem là cha của chính mình này nghe được sở lưu hương toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh đây chính là làm hoàng đế đánh đổi sao phụ tử tương nghi tương tàn đến trình độ như thế này sở lưu hương nói việc này có chứng c ứ gì sao nếu thái tử muốn hoàng đế chết vậy này có phải là thái tử kế mượn đao giết người đâu thái tử nói việc này năm đó ta không tham dự tình huống cụ thể cũng xưa nay không ai từng nói với ta nhưng ta biết hoàng đế thường thường sẽ thần thần bí bí đi gặp một ít người kỳ quái mỗi lần địa phương đều không giống nhau mà trong những người này có một cùng hoàng đế thân mật nhất hai người hầu như hai tháng liền muốn gặp một lần ta điều tra người này tuy rằng không biết hắn là ai nhưng t r a được một chỗ hoặc là ngươi có thể ở đây t r a được chút manh mối vì được những tin tình báo này thái tử bỏ ra thế nhân khó có thể tưởng tượng đánh đổi nói xong những n à y hai người liền ra đi thái tử nói tới chỗ đó liền ở trong kinh thành sở lưu hương không tốn bao nhiêu khí lực liền tìm được rồi chỗ đó đây là một cái trang viên nơi này ở ngoài tùng bên trong chặt ở bề ngoài chỉ có mấy người thủ vệ nhưng c h ạ m gác ngầm nhưng trải rộng toàn bộ trang viên xông vào len lén lẻn vào đều là không thể nào vì lẽ đó chỉ có nghĩ biện pháp lăn lộn tiến vào hoa sơn đình nguyên t ủ y vân sau lưng có một đôi như rơi v ậ y cánh phi hành trên không trung lên càng là quỷ dị cực kỳ đối thủ của hắn là nam hải kiếm phái trưởng môn nhân ngưng ra bảy cái chân hình đi nhầm đường ác liệt tàn nhẫn cực điểm nhưng ở nguyên t ủ y vân trên tay không thể đi ra hai mươi chiêu lúc này thế nhân mới biết cái này con mắt không nhìn thấy thanh niên có thế nào sức mạnh đáng sợ nguyên t ủ y vân thắng được sau khi n à y hoa sơn luận kiếm đại hội mười vị trí đầu người liền đi ra bọn họ là thiếu lâm nam chi thiên phong đại sư sứ ý cơ thiên hạ ngày nay hoàng đế dương thiện thạch quan âm hoa t r â n t r â n nguyên thủy vân bốn người khác bên trong một người trong đó là một n h ì n như bảy mươi tám mươi tuổi ông lão tự hào không lậu tán nhân không có ai biết lai lịch của hắn nhưng hắn vừa vượt qua côn lôn trưởng môn lôi đ ỉ n h thượng nhân trừ bọn họ ra ở ngoài còn có một cái vấn tâm kiếm lý ngọc phương k i ể u d i ệ n thánh âm liên tích nhiên hồng mai phi tuyết mai phương hoa mà trong đó cuối cùng ba cái đều là người bình thường nhất nhà tử nữ bởi vì học thiếu nhiên võ đạo mà thay đổi vận mệnh lập khắp thiên hạ cường giả chi lâm quyển chín mười đoạn x o á i phong lưu tiểu nhiên là thủ t r ư ờ n g ba trăm linh hai thiên tử lòng quyền đối với kết quả này tiểu nhiên cũng là thỏa mãn thế giới này những kia nhất định sẽ ánh sáng vạn trượng nhân vật vẫn như cũ hóng ánh trói mắt mà những kia có tiềm chất người cũng nhận được cơ hội lộ đầu mỗi người đều có cơ hội phát huy chính mình thiên phú hắn cũng thích xem đến thế giới như vậy mà ở mới vừa ở trong chiến đấu hắn cũng tìm ra mười mấy có hiểm nghi người chờ lần này chuyện hắn thì sẽ đi thăm dò những người này mà bây giờ mục tiêu của hắn nhưng là mới vừa thắng được người trong những người này nhất định có người tham gia năm đó việc nay phải nhờ vào t i ế u nhiên chính mình phân biệt phán đoán ánh mắt của hắn từ mười người này trên người đ o qua cuối cùng rơi xuống nguyên tùy vân trên người của sau đó nói nếu như ngươi có thể được đến linh khiếu chân thân đồ ngươi muốn cái gì dạng nguyên theo do nói phá phượng c h i đồng ta nghĩ thử xem ngưng luyện phá phượng c h i đồng sau ta có thể không gặp lại quang minh có thể nhìn thấy thế giới này rơi công tử sẽ phát sinh biến hóa gì đó tiếu nhiên cũng có chút ngạc nhiên nếu như hắn thân không ở hát cám có hay không vẫn như cũ sẽ vĩnh đọa địa ngục tiếu nhiên cười nói cái kia từ ngươi bắt đầu đi nói xong liền bay lên bầu trời nguyên tủy vân là một người mù nhưng không có ai cho rằng tiếu nhiên là tiền chọn quả hồng n h u n nắm bởi vì luyện khí tầng năm trở lên giữa các võ giả chiến đấu có nhìn hay không không đã không trọng yếu như vậy bọn họ linh hồn mạnh mẽ cực điểm có cực kỳ vì là cảm giác bén nhạy có thể nhận biết đối thủ khí thế biến hóa. thể biết thủ thế Thủy nhận khí biến Nguyên đối võ â n trên người hiện ra một bức đen như lưng cánh, người hắn gắn vào tầng này áo giáp bên trong, nhìn đến giống như địa ngục tới ác ma, cùng trước phiên phiên dai công tử như hai người khác nhau. một kịt một tới trước tử ra rơi giáp, giáp đôi dai hai khác sau địa ma, mực bức có cả ác áo áo vào vậy v công của hắn k ỳ cao vừa trận chiến đầu tiên liền vượt qua quỷ dị không rõ sử thiên vương bảy cái sử thiên vương đều là giống như đúc mỗi người khí tức đều xê xích không nhiều đối với những khác người mà nói sử thiên vương khả năng là khó đối phó nhất đối thủ thế nhưng một mực là con mắt không thấy được nguyên tùy vân dễ dàng tìm ra hắn chân thân trong vòng trăm chiêu đem bảy người đánh bại nguyên tùy vân hướng về t i ế u nhiên được rồi một đệ tử lễ nói xin mời tiếu sư chỉ giáo lại như một đệ tử ở xin mời trưởng bối chỉ điểm võ công giống như vậy cung kính cũng không ti khiêm sau đó hắn liền hướng về t i ế u nhiên vào tới bỏ tất cả biến hóa đem tốc độ tồi đến rồi cực hạn bởi vì hắn biết t i ế u nhiên tuyệt đối sẽ không ở đòn đánh này dưới né tránh một con bích lục bàn tay lớn xuất hiện ở nguyên tùy vân trên tay lập tức phong vân biến sắc phảng phất cái bàn tay lớn này đảo loạn thiên địa thứ tự để thế gian tất cả trở nên l a n lộn thành nguyên tùy vân tiện tay nhất bạch bàn tay lớn gào thét hướng về tiểu nhiên phủ đầu đánh tới tiểu nhiên quả thực không né tránh bàn tay lớn giơ lên thật cao phiên thiên ấn ra hiện trên tay hắn dường như sanh thiên c h i trụ hướng về nguyên tùy vân bích lục bàn tay lớn đánh tới Vâng! hai người không tránh không né gắng chống đỡ một chiêu nguyên tủy vân cảm giác mình như bị một ngọn núi lớn va trúng giống như vậy cả người xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh thầm nghĩ trong lòng lợi hại có điều cũng này ở trong dự liệu của hắn trên người hắn lan ra đạo đạo khói đen dường như mực nước cũng vào trong nước trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời nhuộm đến một mảnh đen nhánh đưa tay không thấy được năm ngón t i ế u nhiên nhất thời liền cảm giác mình cái gì cũng không nhìn thấy rất là lạnh lẽo phảng phất từ giữa trưa trực tiếp tiến nhập buổi tối hơn nữa này khói đen bên trong tràn đầy mỗi loại kỳ quái gọn sóng lẫn lộn cảm nhận của hắn đây là linh vực lại có thể nuốt ánh sáng nguyên tủy h vân mặc dù chỉ là luyện khí tầng năm võ giả nhưng cũng sớm ngưng ra linh vực hắn lúc trước quả dấu r ố t cách luyện khí sáu tầng cũng chỉ có cách xa một bước quả nhiên thế giới này võ giả đều yêu thích giả heo ă n hổ nhưng thiếu nhiên nhận biết biết bao nhạy cảm trình độ như thế này lẫn lộn căn bản không mê hoặc được cảm nhận của hắn hắn cảm đạo khói đen bên trong có một cơn gió mát thổi bay đó là vô hình vô tướng kiếm khí ngưng ra chân hình rất có thể đây cũng là phái hoa sơn c h â n phái tuyệt học thanh phong thập tam thức bởi vì cùng hoa chân chân trôi này tụ tán như ý có thể hóa thành thanh phong kiếm hình chân linh rất có chút tương tự vô thanh vô tức có như gió mát lướt nhẹ qua mặt thích hợp nhất ở tình huống như vậy sử dụng t i ế u nhiên hỗn loạn chi trì điều động cái kia hỗn loạn chi trì dẫn dắt lực lượng đem mật không ra và khói đen xé ra một chút khoảng cách người ở bên ngoài xem ra chính là cái kia khói đen trở nên mỏng manh ánh mặt trời xuyên vào trong đó mơ hồ hiện ra hai người bóng người bọn họ nhìn thấy một người trong đó bóng người bàn tay lớn vừa nhất liền có một chút ánh sáng lộ ra diện hóa thành một kỳ môn đại trận cái kia cổ vô hình vô tướng kiếm khí liền bị nuốt vào trong đó hoa sơn trên dương quang rất ấm áp cho dù là chỉ có một chút chiếu lên trên người cũng bị nguyên tùy vân nhận biết tuy rằng hắn danh tiếng chỉ ở trong bóng tối nhưng thực kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực điểm lập tức liền biết mình tối tâm chi mai bị tiếu nhiên phá lại không bảo lưu ba mươi ba cái chân hình từ trong cơ thể bay ra hướng về tiếu nhiên đánh tới mà bản thân của hắn ẩ n ở trong đó tùy thời nhi động một thanh trường kiếm chân hình trên không trung gấp toàn thân kiếm phảng phất mùa xuân cành liễu múa may theo gió tràn đầy một loại mênh mông sức sống hết thể người biết hàng đều nhận ra này ba sơn cố đạo nhân 7749 tay hồi phong vũ liêu kiếm ngưng ra chân hình m à kiếm pháp này đã vượt ra khỏi hồi phong vũ liêu kiếm phạm chủ càng khí thế bằng bạc còn có một đoàn bạch vân nhìn như c h ậ m chậm nhưng cũng nhanh đến mức cực hạ có tương vô hình như tình nhân ôm ấp như thế triền miên chỉ cần bị quân lấy sợ làm một đời cũng không cách nào chấn t ở i phái võ đương lưu vân phi tụ càng có mấy quan điểm dường như phi hoàng bình thường che n g ậ p bầu trời nhưng là do vô số bé nhỏ chân linh tạo thành mỗi cái thật nhỏ thanh linh đều là tầng cao nhất ám khí thủ pháp diễn biến mà đến chỉ có t h ụ ộ c chung đường môn mới có thể có nhiều như vậy tinh diệu ám khí thủ pháp ba mươi ba cái chân hình ba mươi ba loại nhất là thượng tầng võ công mỗi một loại đều luyện đến cảnh giới trí cao vì lẽ đó ngưng ra chân hình mới cường hãn như thế nếu bàn về chân hình số lượng chỉ ở t i ế u nhiên bên dưới làm sao có khả năng nguyên tùy vân mới bay lớn a lại đem nhiều như vậy võ công luyện đến như vậy tinh thâm mức độ ba mươi tuổi hắn chỉ là ba mươi tuổi mà thôi ta trong nháy mắt ta cảm giác luyện công đều luyện đến cầu trên người nếu như là đồng nhất loại công pháp diễn biến ra võ kỹ cũng vẫn thôi nhưng những võ kỹ này cũng không có nhiều ở liên quan hắn lại có thể như vậy vận dụng như thường thực sự là thấy quỷ tiểu sư nói chỉ cần đón hắn mười chiêu liền có thể được linh khiếu chân hình đồ t i ế u sư thác đại ta xem không nói mười chiêu nguyên tùy vân thậm chí còn có thắng lợi khả năng thực lực của hắn đủ để khiêu chiến luyện khí sáu tầng võ giả t i ế u nhiên đích thực hình đang cùng lạc thiên sơn lúc chiến đấu phá hủy không ít vẫn chưa hoàn toàn đủ luận hiện tại chân hình số lượng còn không bằng nguyên tùy vân nhưng chân hình không thể quang lấy số lượng để tính còn phải xem chất lượng một vệch ánh sáng lượng từ t i ế u nhiên trong tay nổ lên trong nháy m ắ t hóa thành một đạo ngập trời sóng lớn vô cùng kiếm khi đem nguyên tùy vân tất cả chân hình cuốn vào trong đó chính là am hiểu nhất quần chiến phúc vũ kiếm pháp tiếu nhiên cũng không hy vọng chỉ bằng phúc vũ kiếm pháp liền đem này đem chân hình toàn bộ đỡ chỉ cần có thể đỡ chớp mắt liền trở thành nguyên tùy vân công kích bị nghẹt tiếu nhiên s ử suất kiếm rực không quỹ bên trong cự ly ngắn nỗ lực tốc độ nhanh nhất không chiến thân pháp rực mãn trời cao như một đạo xẹt qua phía chân trời tuệ tình hướng về nguyên tùy vân bay đi trong nháy mắt xuyên qua hắn chân hình phong tỏa hỗn loạn lực lượng bên trong phật âm tương trận nguyên tùy vân kinh mạch toàn thân đột nhiên nhảy một cái nguyên bản cô động đến bền chắc như thép cương khí lại có chút buông lỏng đang lúc này tiểu nhiên đầu ngón tay t u ô n ra một điểm tia sáng trên không trung hóa thành một đoá nở rộ thanh l i ê n hôn loạn chi chỉ cùng thanh l i ê n phá khí quyết dẫn dắt lực lượng c h ố n g c h ế t nguyên tủy vân trong cơ thể cương khí rốt cục không bị khống chế nhảy một cái nguyên tủy vân lông mày khinh tỏa cương khí hóa thành hai đạo lưu vân hướng về tiểu nhiên phất đến lại như một mệnh nhọc l ữ nhân phất đi bụi bẩm trên người không hề yên hòa khí nhưng kẽ hở đã hiện dễ cái bản không có tác dụng gì vô số kiếm tay háo của hắn trên đạo đạo kiếm khí nhắm thẳng vào hắn cương khí lưu chuyển khoảng cách vạch tìm tòi phụ ở phía trên cương khí đánh vào trên người hắn nguyên tủy vân ầm ầm hạ xuống mắt thấy liền muốn rơi xuống tới trên đất nhưng thân thể trên không trung kỳ dị hốn một cái lại đứng vững vàng đạo kia sương mù màu đen trở lại trong cơ thể nguyên tủy vân lạnh nhạt nói ta thua tất cả mọi người sôi c h à o ba chiêu thiếu sư chỉ điểm ba chiêu liền đánh bại nguyên công tử quả nhiên là tiểu sư thật là đáng sợ vốn là cho rằng sẽ là một hồi long tranh h ổ đấu không nghĩ tới nhưng là nghiêng về một bên cục diện không trách tiểu niên dám thả ra nhận ta mười triệu đến h ừ thế giới này võ đạo đều là tiểu niên truyền lại nguyên công tử võ công mặc dù lớn nhiều cũng không phải là tiểu niên truyền lại nhưng cũng sắp nhập vào không ít tiểu niên truyền lại võ công cái kia đại vỗ tay biến thành chân hình liền sắp nhập vào các mô công phát môn đương nhiên sẽ có chút bị quản chế xem ra chỉ cần là học tập tiếu sư võ công liền rất hiếm có quá hắn trừ phi vượt qua hắn truyền xuống võ công phạm chủ. tiếu nhiên lập ở trên trời sau đó đối với nguyên tùy vân nói ngươi có thể khiến như thế bất đồng c ư ờ n g khí võ kỹ nói vậy có mình độc đáo p h á p môn ngươi có thể lấy cái p h á p môn này cùng ta đổi phá phượng c h i đồng nguyên tùy vân vốn là cho rằng này phá phượng c h i đồng không có duyên với chính mình chính mình sợ là muốn tay không mà phản đang suy nghĩ phải như thế nào mới có thể đến tay nhưng không nghĩ tiếu nhiên lại chủ động trao đổi như vậy đa tạ tiểu sư đối với người trong võ lâm mà nói một ít lời khách sáo có thể miễn từ trên người nguyên tùy vân tiểu nhiên thấy được một ít chính mình chuyển xuống võ đạo c á i bóng nhưng hắn cảm giác nguyên tùy vân hẳn là chính mình sáng chế ra không ít linh k h i ế u hơn nữa lấy nguyên tùy vân niên kỷ kỷ cũng không có khả năng lắm tham gia chuyện năm đó hắn hiểm nghi bị người tiểu nhiên loại bỏ tiểu nhiên đưa mắt ở tại hắn chín trên thân thể người đạo quanh nhìn thấy thạch quan âm thì nói rằng lần trước một trận chiến không thể tận hứng nhưng này đem ta sẽ không đến tìm ngươi hoa trưởng môn nói vậy nguyện ý làm đối thủ của ngươi các ngươi bất luận ai thắng ra cũng có thể ở ta nơi này được này một bức linh khiếu chân thân đồ sau đó hắn đưa mắt đặt ở dương thiện trên người nói các nàng đánh các nàng lần trước chúng ta một trận chiến đồng dạng không thể tận tính hôm nay liền toàn lực một trận chiến đi vô luận như thế nào dương thiện đều là t i ế u nhiên trong lòng số một kẻ tình nghi sờ nữa m ỏ hắn để được rồi dương thiện cũng không rõ ràng thiếu nhiên làm như vậy phái là vì cái gì ánh mắt hắn hiếp lại t i ế u sư lúc trước vẫn như c ũ là mấy m đón ngươi mười chiêu liền có thể đến một bức linh khiếu chân thân đồ thiếu nhiên nói tự nhiên là không dối trên lửa dưới dương thiện cười ha ha bay lên giữa không trung toàn thân gắn vào một b ứ c chân linh áo giáp bên trong này áo giáp do vô số v ả y màu vàng kim tạo thành mũ giáp như là một mở ra miệng rộng đầu rồng găng tay càng tự vớt rồng phía sau còn có một con rồng đôi u điều này làm cho hắn xem ra phảng phất một kim sắc long nhân dương thiện nhìn tiếu n h i n nói tiếu sư ta từ nhỏ tập võ không võ không vui bất luận võ công gì đều muốn luyện một hồi một luyện thành biết một học liền thô nhưng đến rồi những năm gần đây ta đem trước kia võ công tất cả đều đã quên tự nghĩ ra ra một bộ thiên tử long quyền tổng cộng chỉ có chính thức nếu như tiếu sư có thể đỡ lấy ta đây chính quyền cái kia cũng không có mặt mũi lại muốn tiếu sư linh khiếu chân thân đ ổ vẫn là t i ế u nhiên nói khiến người ta nhận chính mình m ớ i chiêu nhưng dương thiện nhưng nói thẳng muốn t i ế u nhiên đón hắn chính quyền chủ khách dị vị đoan phải là cực kỳ bá đạo quyền 90, đoạn x o á i phong lưu t i ế u nhiên l à thủ chương 303, ác chiến trong kinh thành thần bí kia sơn trang căn bản không có luyện khí tầng năm võ giả toa c h ấ n nguyên lai、like、lúc này có hai tên luyện khí tầng năm võ giả nhưng bọn họ đều đi tham gia t i ế u nhiên hoa sơn luận kiếm đại hội bọn họ cũng đồng dạng không muốn bỏ qua hoàn chỉnh linh khiếu chân thân đồ vì lẽ đó nơi này tuy rằng phòng vệ đến nghiêm mật cực điểm cũng vẫn như cũng bị sở hương x o á y lẻn vào trong đó đem trong đó người cứu ra nghe được thân phận của những người này sở hương x o á y cũng cuối cùng từ bọn họ trong miệng biết được năm đó chuyện thật giống lấy hắn chấn định cũng bị cả kinh hoàn toàn biến sắc tiêu sư nguy hiểm đem tiểu tiên nữ ba người sắp xếp cẩn thận sở hương x o á y liền hướng về hoa sơn bay đi thân pháp của hắn từ trước đến giờ phiêu giận tao nhã nhưng lần này phi hành nhưng bông tha tất cả biến hóa chút nào không keo kiệt đem cương khí tồi đến mức tận cùng bùng nổ ra chính mình cũng tưởng tượng không tới tốc độ trên đất người chỉ nghe được một trận ầm ầm thanh âm d ơ lên nhìn lại liền nhìn thấy bầu trời một điểm ánh lửa phảng phất lưu tinh bình thường s ẹ t qua trời cao thanh âm kia đó là cương khí ma sát đại khí nổ vang kia lửa kia là cương khí phá tan đại khí ma sát thời gian tiêu hao cương khí biến thành như vậy phi hành tuy rằng lấy được tốc độ cực cao thế nhưng là quá mức tiêu hao c h â n khí nhanh nhất định phải nhanh n hắn ấ nhất t trong thời tới Tuy Tiếu định gian nhanh nhất chạy tới Hoa Sơn.、Tuy、rằng cùng、Tiếu、Nhiên ở chung không phải chạy Hoa h ở ở lâu, hắn đã đem Tiếu nhiên làm Tiếu từ t Nhiên hữu, hữu, bằng bằng hương vì sở ư xoáy r ớ cũng đến điểm liệu liệu chết. Thiết Tiếu mình Giống như hắn cùng với Hồ Thiết Hoa. Hơn nữa、Tiếu、Nhiên nhưng là con trai của hắn thì thần tượng, điểm này hắn chưa bao giờ nói với bất kỳ ai quá. Hắn giờ giờ liệu liệu với trai với ai là là có của chưa c thể thì bất Hồ Hoa. quá. bao kỳ từng thử thông qua tỏa hồn phương pháp cùng t i ế u nhiên liên hệ nhưng khoảng cách q u á xa hắn căn bản là không có cách truyền ra bất cứ tin tức gì chỉ có thể nhận biết được tiểu nhiên vị trí hoa sơn đ ỉ n h tiểu niên h nghe xong dương thiện nhưng không có phẫn nộ bởi vì hắn trải qua quá nhiều chiến đấu hắn để dương thiện nhận chính mình mười chiêu cùng dương thiện muốn chính mình đón hắn chín chiêu kỳ thực đều là một chuyện chỉ là sự tình mặt khác trong lòng muốn chiếm ưu thế mà thôi thiên tử long quyền tiểu niên h ghi nhớ danh tự này nhìn dương thiện đạo làm hoàng đế lao cho là mình là ông trời n h i tử cái kêu ông trời là ba ba của ngươi vẫn là mụ mụ dương thiện vẫn là lần đầu tiên nghe có người đối với hoàng đế vị trí như vậy miệt thị lấy như vậy khinh bạc giọng ngạ báng điều này làm cho hắn cực chi khó chịu hắn lạnh rên một tiếng trước đây tiếu sư truyền đạo đều sẽ giảng một ít thú vị tiết mục ngắn thế nhưng cái này tiết mục ngắn một điểm không buồn cười tiếu sư giảng tiết mục ngắn công lực giảm xuống rất lâu không nói qua có chút ngượng tay a thiếu nhiên có chút bất đắc dĩ nói dương thiện trong mắt lóe ra một ít hàn ý hy vọng tiếu sư võ công không muốn ngượng tay a nếu như thua ở trên tay ta trên mặt cần không dễ nhìn thiếu nhiên mở ra tay không bại trong tay người trên ta cũng đẹp mắt không đứng lên a thực sự là ước ao hương x o á i vô hoa bọn họ a thiếu nhiên hít một tiếng không nữa phí lời dương thiện nói muốn để cho mình đón hắn chín c h i ề u nhưng thiếu nhiên lại không thích chiếu con đường của người khác đến vì lẽ đó hắn xuất thủ trước hắn triển khai săn ma huyễn quỹ hóa làm vô số huyễn ảnh hướng về dương thiện phóng đi một bên khác hoa chân chân cùng thạch quan âm cũng không nói nhảm vừa lên đến liền đao thật thực kiếm đánh tới hoa chân chân biết coi như hai người tu vì tương đương nhưng nếu luận kinh nghiệm cùng công lực thâm hậu mình vô luận như thế nào cũng không sánh bằng thạch quan âm nàng chỉ có thể trong nháy mắt lực buộc phát trên đánh thạch quan âm một trở tay không kịp vì lẽ đó vừa ra tay liền là của mình cựu thiên địa địa vạn tượng đại trận giữa bầu trời chín thanh trường kiếm hóa thành chín loại dị tượng giống như một lao tù đem thạch quan âm tỏa ở trong đó đại trận này ở t i ế u nhiên thì thật giống không có uy lực gì nhưng ở đối đầu thạch quan âm thì thạch quan âm lập tức liền cảm thấy áp lực bản thân nàng đối với phái hoa sơn võ công có thể nói là nhược chỉ trưởng mạnh nhất có điều thành phong thập tam thức có thể trực tiếp lấy xuống đ ư ờ n g nhân trái tim trích tầm tay loại hình kỳ thực ở hoa sơn căn bản không xem như là đứng đầu nhất võ công đối với nàng mà nói không đáng m ộ t sưởi vốn là thế giới cao á nam được sưng ơ luyện sẽ thành phong thập tam thức tam thức ở trên giang hồ cũng đã là c à o thủ nhất lưu nhưng hoa chân chân ngưng ra những n à y chân linh chỉ có một cái là thành phong thập tam thức biến thành mà cái khác tám c h i trường kiếm chân linh cũng là đồng dạng lang lịch kiếm pháp hoa không kém thanh phong thập tam thức những này kiếm pháp có chút là từ tiếu nhiên truyền xuống kiếm pháp trình diễn thay đổi mà tới có chút nhưng là hoa chân chân từ những nơi khác được tạo thành kiếm trận sau khi uy lực tăng lên dữ dội thạch quan âm khinh khẽ cười nói không nghĩ tới hoa trong núi lại ra như vậy một lợi hại hậu bối võ công thực tại không sai n à y trên giang hồ có thể được đến nàng một câu không sai tán thưởng người cũng thật là không nhiều chính là sở hương x o á y ở trong miệng nàng cũng nhiều nhất được một tốt lời bình thạch quan âm hiện ra quan thê âm cảnh tượng kỳ diệu bảo như t r ă n g nghiêm giống như thiên thủ quan âm giống như vậy sau lưng trên tay của nâng các loại chân hình nhất thời sông lớn ngọc bài bình ngọc bảo kiếm đều bay ra ngoài cùng hoa chân chân chín chi kiếm hình chân linh đánh nhau thạch quan âm rất có kiên trì chỉ cần thăm dò hoa chân chân võ công lao con đường nàng chắc chắn ở trong vòng mười chiêu đánh giết hoa chân chân đối mặt t i ế u n h i n săn ma huyễn quỹ d ư ơ nói g tiếng, cũng không Thiện một tiếu thuật, trò vật thử thách đệ tử. lạnh hảo cười loại loại đệ này này cần n sư, đem ra Ồ,、nói、vẫn chưa xong tiểu nhiên hỗn loạn chi chỉ liền đem dương thiện bao phủ ở bên trong hỗn loạn chi chỉ tất cả uy năng đồng thời bạo phát phật â m bên trong dương thiện đầu đau nhức hắn biết đó là tiểu nhiên linh lực muốn xâm nhập trong đầu bị đỡ gây nên mà hỗn loạn chi chỉ bên trong phật â m cùng cái kia c ô dẫn dắt lực lượng càng là tuyệt phối nếu như không phải hắn đã là luyện khí sáu tầng v õ giả có thể sẽ rơi vào vô biên huyễn trong hình ảnh chân khí cuồng bạo mà chết căn bản ngay cả ra tay đều không làm được đang lúc này dương thiện bên người xuất hiện đạo đạo mây khói mây khói bên trong có như có như không điểm điểm kim quan g thoáng hiện phảng phất có một cái màu vàng cự long ở trong đó ngang qua dương thiện trong cơ thể kinh mạch nhảy lên cùng linh cương táo động lập tức hòa h o a n lại có thể bỏ qua không tính hắn nói có chút muôn đạo bất quá ta linh vực thiên tử khí vận trấn áp bất kỳ thiên hạ không phù hợp quy tắc thiếp ta một thức hắn nói vẫn chưa xong thiếu nhiên hét lớn một tiếng chiêu thứ nhất trong thanh âm ẩn hàm cựu tự chân ngôn p h á p m ô n càng để dương thiện tiếng nói hơi ngưng lại thiếu nhiên thân hình phảng phất một con đại bằng bình thường b ư ớ c thẳng lên tay háo tung bay dường như tiên nhân sau đó hắn cướp được dương thiện phía trên bàn tay lớn ép xuống dương thiện đánh tới đại bằng một ngày cùng gió nổi lên b ư ớ c thẳng lên chín vạn dặm chính là tán thủ bắt phát bên trong côn bằng thay đổi dương thiện bây giờ không có nghĩ đến t i ế u nhiên chiêu thứ nhất liền bá đạo như vậy Càng không nghĩ đến một cái h chẳng những không có ở tiếu Nhiên chuyển i Tiếu hiển ê bên u xuống u này công trong có ở võ lộ q lần trong hoàng thành trước t ở ế u Nhiên cũng đồng dài ạ n không hiển Dương Thiện trong lòng âm thầm vui mừng, n g thầm có vui lộ quá. âm y t ế u n hơn i nhiên bài liều nhiên cái dài ê n đông không lĩnh chính quả quả xuất đảo, kích, h lá là xác. tẩy ta Một có ba trượng kim long xuất hiện ở dương thiện bên người dương thiện một quyền đánh ra kim long mở ra miệng rộng phát sinh một trận long âm hướng về t i ế u nhiên ấn xuống hai tay của tắc tới nay kim long là dương thiện mấy cái chân linh dung hợp lại cùng nhau biến thành chỉ riêng ngón này dương thiện cách luyện khí bảy tầng liền chỉ có cách nhau một bức tường vê anh bốn tay chạm vào nhau dương thiện quả đấm của truyền đến một trận đau đớn thân thể chí ít bị đánh chìm hơn ba thước mà cái kia kim long chân linh cũng lung lay loáng một cái h i ệ n nhiên có chút được thố mà lúc này tiểu nhiên lại hét lớn một tiếng chiêu thứ hai tay phải hắn nhanh như tia chớp đánh xuống cương khí trào thành một con giản dị tự nhiên dày bối lại đao hướng về dương thiện phủ đầu chém xuống tiểu nhiên cùng tống khuyết còn có truyền ưng như vậy tuyệt đại đao đạo tông sư ở lại xương sờ lâu như vậy đao pháp kỳ thực cũng là tương đương sự sắc bén một đao này có ít nhất truyền ưng lúc đó chém giết hư một nửa uy lực ánh đao chi hòa ánh cũng thế vô song quần chín mười đoạn x o á i phong lưu tiểu nhiên là thủ trương ba trăm linh bốn bại lộ tiểu nhiên công kích liên miên bất tuyệt vừa được đến thượng phong căn bản không cho dương thiện một điểm trống rỗng dương thiện trong lòng hoảng hốt hắn có thể là phía trên thế giới này trừ tiểu nhiên ở ngoài có nhiều nhất cùng luyện khí tầng năm lấy thượng vũ giả giao thủ kinh nghiệm người hắn nhận thức vì là võ công của chính mình tuyệt đối có thể xếp hạng thế giới này cường giả ba vị trí đầu hàng ngũ vì lẽ đó cho dù là đối đầu tiểu nhiên cái này võ đạo chi sư trong lòng cũng không có nửa điểm v ẻ kính sợ nhưng tiểu nhiên công kích quá ra ngoài dương thiện dự liệu hắn thức thứ nhất thiên long vệ mang theo một luồng căn xé lực lượng từng ở cùng thủ hạ mình đối luyện thời gian một chiêu vạch tìm tòi thủ hạ chính là áo giáp chân hình nhưng cùng tiểu nhiên đúng rồi một quyền tiểu nhiên nhưng như không có phản ứng tiểu nhiên phòng ngự tuyệt đối không phá không thương thuộc tính thật có thể hủ được rất nhiều đ ị c h thủ hơn nữa tiểu nhiên mỗi ra một chiêu đều là một loại hoàn toàn mới võ công mỗi một loại võ công đều cực kỳ tinh diệu chiêu thứ nhất côn bằng thay đổi có tương đạo ra âm dương trung sức hư thực tương sanh ý cảnh phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn mà chiêu thứ hai đao pháp nhưng bá đạo tới cực điểm đơn giản trực tiếp hình như có khả năng hủy thiên diệt điện ở như vậy đao pháp bên dưới dương thiện không có lại ẩn dấu thực lực ý nghĩ chín giờ ánh sáng thấu ra bên trong thân thể hóa thành chín đạo lôi đỉnh trường mâu đánh vào t i ế u nhiên thân đao bên trên đem t i ế u nhiên đao cương đụng phải nát tan xét đánh trường mâu dương thiện tự thân hai chi nắm ở trên tay bảy chi ở bên người bay lượn kim long đạp ở dưới chân sấn cho hắn giống như cưới r ồ n g bay lượn chiến như thần đây mới là hắn thực lực chân chính t i ế u nhiên dừng lại công kích nhìn như thiên thần hạ phạm dương thiện nói rằng nếu như chín con sấm xét chi mâu hợp làm một thể uy lực sẽ lại tăng gấp mấy lần như sẽ cùng kim long hòa làm một thể là có thể hóa thành võ đạo c h â n thân ngươi cách luyện khí bảy tầng chỉ có cách một tia ngươi chừng bốn mươi tuổi liền có tu vi như thế thảo nào như thế có tự tin dương thiện trên mặt sấm xét quang ảnh lấp lóe tóc trên không trung bay lượn thần thái uy nghiêm mà nghiêm túc hắn lanh đạm nói tiếu sư thật tin h tưởng có điều tiếu sư chỉ có luyện khí tầng năm tu vi ngược lại thật sự là là vượt qua ta nghĩ giống yêu a thiếu nhiên cười ha ha này cũng không có cách nào ta lại không giống các ngươi loại này tài năng ngất trời thêm vào lại lòng tham không đáy võ công gì đều muốn luyện bất luận một loại nào cũng không muốn bỏ nếu bàn về tu hành thời gian thiếu nhiên kỳ thực còn lâu mới có được dương thiện những người này nhiều a hơn nữa tu hành công pháp võ kỹ cực kỳ ra bất luận một h a i tự nhiên sẽ tha chậm tu hành của hắn tốc độ dương thiện trên mặt hiện ra thần sắc khinh thường võ công đắt chuyên không đắt hơn đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu Ngươi phối làm sao vô ì thiên hạ võ đạo chi sư. Tiếu nhiên nói, chuyên mà tinh, tại hạ chi nhiên chuyên h nói, đạo võ sao sư. mà k n tinh quên đi, phế không nhiều nói. luận Vẫn nhận ngươi hoàn chỉnh linh khiếu chân thân g giả thể thủ thực. thể ta một phế hạ hư chiêu, khiếu là lời là lời mà bác bước có xem mời đi, kia, đưa đồ. Vô Võ võ, song kiếm liên xuất hiện ở t i ế u nhiên bên người hóa thành một thanh trường kiếm trên thân kiếm có ngũ sắc quang diễm lấp lóe trôi kiếm như nở rộ hoa sen một điểm hắc quang từ t i ế u nhiên trong cơ thể bay ra hướng về dương thiện trên đầu hạ xuống trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp hướng về dương thiện đâm tới nhanh đến mức làm như vượt ra khỏi mắt người có thể bắt giữ cực hạn điểm đen hóa thành t i ế u nhiên đích thực hình độc tôn ấn độc tôn ấn chấn áp thiên địa b ắ t phương quá khứ vị lai tuy rằng t i ế u nhiên còn hiện tại xa không đạt tới như vậy lý tưởng cảnh giới nhưng độc tôn ấn uy năng vẫn như cũ để thế nhân khiếp sợ dương thiện bên người không gian phảng phất động lại hắn lại như một bị phong ở hổ phách bên trong sâu nhỏ những tia điện quang chớp động chầm chậm di động như là bò sắt sâu loại này động tác chẩm v ậ y hiệu quả lại duy cực kỳ xinh đẹp nhưng chỉ là một hô hấp dương thiện liền thoát khỏi độc tôn ấn chân áp bảy chi sấm xét trường mâu đánh vào độc tôn ấn bên trên cùng độc tôn ấn bắt đầu chiến đấu chân hắn đạp kim long vung vẩy trường mâu dưới chân kim long há mồm liền cắn về phía tiểu nhiên trong tay cùng trường mâu trên không t r u n g biến ảo vô định mơ hồ phong kín tiểu nhiên ánh kiếm tất cả công kích con đường tiểu nhiên nhanh như vậy liền lựa chọn cận chiến để hắn có chút bất ngờ tiểu nhiên chân hóa đủ đau một cước đá vào kim long đầu rồng bên trên hồng liên thiên nguyên chạm chém đúng ra trên trường kiếm sinh ra một đoá hồng liên trong nháy mắt heo tản hai tiếng đánh vào sấm xét trường mâu núi mâu bất luận góc độ cùng sức mạnh đều xảo diệu tới cực điểm để dương thiện mạnh mẽ khó xứ đến tiếp sau công kích không cách nào sử dụng không thể không lấy thủ thế mà vào lúc này tiểu nhiên triển khai tra địch khả năng kiếm mâu đụng vào nhau thời gian nhận biết được dương thiện trong cơ thể linh cương làm sao vận hành nhỏ như tơ nhện căn bản không có một điểm lực sắt thương kiếm khí ngâm vào dương thiện trong cơ thể dương thiện trong cơ thể linh cương vận chuyển như một bức họa bình thường rõ ràng xuất hiện ở t i ế u nhiên nhận biết bên trong đây chính là t i ế u nhiên nhanh như vậy lựa chọn cận chiến nguyên nhân hắn muốn tham dương thiện võ công nội tình dương thiện trong tay hai chi trường mâu ở trước ngực hơi rung động trong lòng têu to tà môn bất kể là chính mình hay là thật linh công kích được t i ế u nhiên trên người liền có như đá chìm đáy biển bình thường biến mất không còn t â m tích lẽ nào tiếu nhiên đem minh ngọc công luyện tới mười hai tầng cảnh giới đại thành có thể nuốt trừng năng thủ bất kỳ cương khí nhưng coi như là minh ngọc công cũng không làm được trình độ như thế này linh cương tự có linh tính hắn là như thế nào tiêu diệt linh cương linh tính nhưng tiếu nhiên căn bản không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian vô song kiếm liên tài biến kiếm pháp trở nên mau lẹ cực kỳ nhanh như chấp dợt thay đổi hồng liên thiên nguyên trạm cương mãnh thực sự là thấy quỷ nhiều như vậy phong cách khác nhau võ kỹ hắn làm sao có thể điều động được hai chi trường mâu rời tay bay ra không nữa quản tiếu niên h kiếm pháp vòng tới cánh tấn công về phía tiếu niên h sau đó hắn một q u y ề n vùng ra thẳng đến tiếu niên h mũi kiếm chỉ cần hắn đỡ tiếu niên h chiêu kiếm này tiếu niên h nhất định sẽ thương khi hắn sấm xét trường mâu bên d ư ớ i hắn còn không tin cứng rắn được chính mình hai đòn sấm xét trường mâu tiếu niên h vẫn như cũ sẽ chút nào không thương nhưng tiếu niên h này lôi âm kiếm chém tốc độ vẫn là vượt qua dự liệu của hắn một chiêu kiếm chém ở quả đấm của hắn bên trên kiếm khí chém pha hắn chân linh áo giáp đánh vào trong cơ thể hắn sau đó thân kiếm quay về lại vẫn tới kịp đem dương thiện sấm xét trường mâu đánh bay tiếu niên h ra chiêu tốc độ quăng hắn một đoạn dài dương thiện còn muốn nói điều gì nhưng cảm giác thấy hơi không đúng lúc trước tiếu niên h cùng hắn đối công tuy rằng tiếu niên h ra chiêu lăng lịch nhưng căn bản không có s á t ý nhưng là bây giờ tiếu niên h trên người s á t ý lộ cái kia thâm t r ầ m s á t ý để hắn đọa kẽ băng n ư ớ c tiếu niên h không hề chớp mắt nhìn dương thiện là ngươi là ngươi diện ta vị diện võ hội d i ọ n g điệu này là xác định thức mà không phải câu nghi vấn dương thiện kinh hãi nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói tiếu sư nói cái gì hảo đoan đoan nói ta là năm đó tiêu diệt vị diện vũ hội hung thủ chính là tiếu sư đối với ta có ý kiến cũng không cần như thế chứ thiếu niên mặt như hàn băng ngươi không lừa được ta vừa nãy ta thăm dò đến rõ rõ ràng ràng ngươi toàn thân ngưng luyện một trăm ba mươi nơi linh khiếu những n à y linh khiếu bao hàm ta ở lại vị diện võ hội tám mươi ba cái hết thệ cơ sở linh khiếu hơn nữa võ công của ngươi nội tình hầu như có điều có vị diện võ hội hối đoái công pháp cái bóng ngươi lúc trước nói cái gì chuyên m à tinh có điều cũng là thu thập rộng rãi bách ra t r ư ở n g mà thôi ngươi không thể đem hai người này toàn bộ hối đoái bởi vì ngươi không thể có nhiều như vậy đ ế n ngươi cũng là có năng lực nhất làm thành việc này người hơn nữa ngươi còn nắm giữ khiên cơ dẫn một lần h i ể m nghi là trùng hợp hai lần h i ể m nghi ba lần h i ể m nghi liền đủ khiến ta xác nhận dương thiện trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn hắn rốt cuộc biết tiếu nhiên vì sao lại cử hành cái này hoa sơn luận kiếm đại hội nguyên lai mục đích ở đây nhưng tiếu nhiên làm sao làm được dò xét trong cơ thể mình linh khiếu cùng linh cương vận hành thực sự là thấy quỷ dương thiện một ngày đem câu nói này nói rồi hai lần đủ thấy hắn kinh ngạc thế nhưng hắn bụng dạ cực sâu từ ở bề ngoài căn bản không thấy được hắn n ạ o nghệ nói muốn thêm nữa tội hà mắc không tử chấm giàu có tứ hải thiên hạ này đều là chấm nếu như hối đoái không tới như vậy đếm tiếu nhiên lạnh dên một tiếng nay hối đoái chế độ là ta thiết kế coi như ngươi đem khắp thiên hạ công pháp đem ra hối đoái cũng không thể đổi được nhiều như vậy đếm nói trừ ngươi ra năm đó còn có người nào tham dự việc này nói ra ta thà cho ngươi khỏi chết phá phượng tri đồng xuất hiện trên trán tiếu nhiên tiếu nhiên phảng phất hóa thân thái cổ hồng cẩm muốn nuốt thiên hạ sinh linh dương thiện không phải một t am hiểu xảo biện người bởi vì n à y trên đời không người dám cùng hắn tranh luận không người dám như vậy nói chuyện cùng hắn vì lẽ đó hắn nổi giận coi như là ta làm ngươi có thể làm sao chỉ là nói là vô dụng ngươi vừa toàn lực ra hết vẫn không có có thể bắt ta là sự thật không thể chối cãi ngươi và của ngươi vị diện võ hội đảo loạn thiên hạ thứ tự để những tia điêu dân nắm vai võ phụ hùng không nhìn k ỳ cương thực vì thiên hạ chi không cho vừa lần giao chiến dương thiện cho là mình dĩ nhiên nhìn thấu tiếu niên thực lực tiếu niên thực lực ở luyện khí tầng năm xem như là siêu quần bạch Coi như luyện khí sáu tầng đỉnh phong chính mình hơn nửa cũng là không địch lại nhưng bởi vì hắn phân tâm luyện quá nhiều v õ c ô n g cứ thế tu hành tiến cảnh theo không kịp vì lẽ đó coi như tiểu nhiên mới vừa rồi còn có giữ lại cũng lợi hại không đi nơi nào long ẩn cùng thủ hạ mình tất cả cao thủ đều ở đây thừa cơ hội này diệt trừ tiểu nhiên cũng không phải không thể tiểu nhiên ánh mắt của một hồi vắng lặng đến như vạn năm b ă n g nguyên một phản lúc trước h u n g lệ đã biến thành một loại khiến người ta sợ hãi yên tĩnh loại kia vạn vật tịch d i ệ thiên tĩnh khiến lòng người bên trong càng là lạnh leo ta chỉ là lừa ngươi một gạt ngươi lại liền dại dột thừa nhận ta cũng không biết ngươi là có hay không có thể hối đoái tất cả linh mặc cùng võ công ta không thích giết người thế nhưng ngươi ta là giết đ ị n h rồi so với trước sát ý lộ t i ế u nhiên bây giờ bình tĩnh mới càng làm người lạnh leo tâm gan đang lúc này mọi người nghe được một trận tiếng sấm từ đằng xa truyền đến sau đó một điểm ánh l ử a từ phương xa bay tới bọn họ xin thể Bọn họ đời này đời từ t xa xa rất nhiều người đều nghe ra âm thanh này đây là sở lưu hương thanh âm hương soái ở người trên giang hồ phẩm không người nghi vấn hoặc chỉ cần là hắn lời nói ra liền không người không tin ngay ở sở lưu hương nói ra hai cái danh tự này thời gian dương thiện nổi giận gầm lên một tiếng đ ộ n g thủ nói xong chín c h i sấm xét trường mâu liền hướng về t i ế u nhiên đánh tới cũng trong lúc đó thiếu lâm nam c h i thiên phong đại sư phái côn luân trưởng môn lôi đ ỉ n h thượng nhân bảy là một m thể sử thiên vương đệ nhất thiên hạ kiếm khách tiết y nhân đều bay lên trời trong cơ thể chân hình bay ra hướng về t i ế u nhiên phát sinh một đòn trí mạng quần chín mười đoạn x o á i phong lưu t i ế u nhiên l à thủ chương ba trăm linh năm lột ra chóc thịt thiên hạ đệ nhất cao thủ là ai vẫn không có định luận Thuyệt đại đa số người số rằng cho lần à là là là Thủy Tiết một Thiếu Thiên Thiên tuy ít tay, Nhân, cho Hương, nhóm cho Chi Phong Phong Y Mâu Âm Lâm Nam mỗi Lưu Cơ, cũng có có còn có một nhóm người nói người rằng người rằng nhưng có Sư. Sư Đại Đại l ra Sở ra tay, t đều khiếp h i sợ ê này hạ. Lần n cũng giống như thế hắn đòn đánh này chút nào không nửa điểm bảo lưu một tòa hình như năm ngón tay núi lớn xuất hiện ở trên tay hắn hướng về thiếu nhiên đánh tới lại như thiên ngoại bay tới một bàn tay khí thế bằng bạc khiến người ta không thể tránh khỏi Chặn chặn. không thể chặn. đây là thiên phong đại sư tinh niên g h thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ lại vò hợp tiếu nhiên truyền xuống võ đạo lý luận cùng các loại võ kỹ sáng chế một bộ độc trúc với võ công của chính mình tên là ngũ chỉ sơn này chân linh chính là lấy ngũ chỉ sơn làm cơ sở cô đ ạ o lại như như lai phật tổ ngũ chỉ sơn giống như vậy núi lớn đẻ xuống bao phủ tứ phương liền tề thiên đại thánh cũng phải bị chấn áp đồng thời càng có nắm cái khác chân linh hướng về tiếu nhiên đánh tới Mà nào nào tiếu nhiên giờ nào nào cũng khắp ba mươi quan g điểm bay ra t i ế u nhiên bên ngoài cơ thể hóa thành chân hình t i ế u nhiên đích thực hình ở đối với lạc thiên sơn thì tổn thất không ít không có bù đ á p hiện tại chỉ có nhiều như vậy nhưng là đầy đủ kinh người một người trong đó quan g điểm hóa thành một chỉ kim quang bàn tay lớn chính là t i ế u nhiên lấy dịch cân kinh tẩy thủy kinh vì là pháp thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt nghệ vì là dùng ngưng ra kim đ ặ t ma hai cái lấy thế giới khác nhau thiếu lâm võ công phát triển ra tới chân hình đụng vào nhau phát sinh sấm rền vẫy nổ vang không khí b u ố c ra từng cơn sóng gợn nhất thời thắng bại khó phân mà tiết y nhân vì là ám sát tập đoàn lãnh tụ tất nhiên là sở trường về với ám sát chi đạo trong tay xuất hiện một thành tinh đỏ trường kiếm chân linh kiếm cương ngưng tụ không tan chỉ như một điểm hàn mang đâm thẳng t i ế u nhiên hậu tâm tốc độ nhanh đến mức cực hạn lấy thực lực của hắn vốn là đủ để tiến vào mười cường võ giả thế nhưng vận may không được Cái thứ nhất gặp phải đối thủ chính là thủy mâu âm cơ mà tiết ý nhân xuất hiện trước mặt một con tụ tán như ý thủ trưởng bàn tay như vô số tế như lông châu c ư ơ n g khí châm tạo thành tốc độ đồng dạng nhanh đến đáng sợ đánh vào hắn chân linh huyết ảnh kiếm bên trên để hắn cấp tốc vô cùng kiếm thế bị n g h ẹ n như đi chân trần đi lại ở lầy lội bên trong lôi đ ỉ n h thượng nhân cùng sử thiên vương công kích cũng bị t i ế u nhiên đích thực hình toàn bộ đỡ vô biên c ư ơ n g khí nổ tung c ư ơ n g khí yên hỏa đâm vào người hai mắt muốn hoang sau đó ánh sáng rút đi hiện ra lông tóc không hao tổn tiểu nhiên nguyên tủy vân cũng ngưng luyện ba mươi ba cái chân hình nhưng ở chất lượng trên cùng tiểu nhiên hoàn toàn không có cách nào so với dù sao tiểu nhiên lúc đó lấy phúc vũ kiếm pháp liền đỡ được nguyên tủy vân tất cả chân hình tuy rằng chỉ có hai ba cái hô hấp tất cả mọi người khiếp sợ với sự thái biến hóa thiên phong đại sư lôi đình thượng nhân thiết ý nhân n ă m đó càng là bọn hắn diệt vị diện võ hội sao như vậy cũng đúng chỉ có bọn họ đồng thời ra tay mới có thể làm được chuyện này à nhưng là đây là tại sao còn không đơn giản bọn họ những này danh môn đại phái không nghĩ rằng chúng ta những này xuất thân bần hàn người nắm dự võ học chứ tiếu sư lại có thể một người đem mấy người bọn họ toàn bộ đỡ hắn vừa căn bản là đang đùa à không phải vậy dương thiện sớm bị nhiều như vậy chân hình đánh chết dựa vào cái gì không nghĩ rằng chúng ta luyện võ tiếu sư ta đến t r ợ ngươi rất nhiều võ giả nghĩ đến nhúng tay liền ngay cả thủy mẫu âm cơ cũng muốn có hành động lúc này t i ế u nhiên thanh âm vang lên tất cả mọi người không muốn ra tay hoa trừng ư môn ngươi cũng ngừng tay đi đem thạch quan âm giao cho ta tất có thâm tạng hoa chân chân nghe vậy liền thu rồi mình chín chuôi chân linh trường kiếm cảm thụ t i ế u nhiên quyết tâm nếu như sẽ cùng thạch quan âm tiếp tục đánh nàng không biết t i ế u nhiên sẽ tạo ra chuyện gì nữa t i ế u nhiên tĩnh lặng như vũ trụ tinh không trong t r o n g mắt ẩn giấu đi sát ý vô biên hắn nhìn về phía dương thiện nhóm người này sau đó ánh mắt dừng lại ở dương thiện trên người h ắ nhưng có t ể nghĩ đến n g tất cả mọi ờ i i xuất thủ t h lý do. ê p h o n đại đỉnh lôi sư cùng thiếu ư như vậy, trưởng ợ n nhân môn n g vậy ó vậy võ y chính không học muốn là u q t tán, này để cho bọn họ giang hồ địa vị tràn này bọn giang ngập n để địa cho họ hồ g vị y cơ. ơ d ư nhiên g t ệ hiện, n càng không muốn càng ngày càng nhiều cường giá k h xuất hiện tới i u c h i ế triêu đối ỉ chỉ n như thiên vương thạch quan âm loại nhân vật này. Khoảng trưng h thạch địa vị, vật mà âm m là sử loại u n trên Nhưng mỏ một bút. t h ế u nhiên đối với những này cũng không để ý không quan tâm các ngươi có lý do gì ta đều mặc kệ cũng không muốn hỏi d i ệ n ta vị diện võ hội giết ta và mấy cái đồ đệ các ngươi đều đi chết hắn lạnh nhạt nói vì đồ đệ của ta môn ta ngay cả các ngươi lưu lại gì ngôn cơ hội cũng sẽ không cho thanh âm hắn càng là bình thản sắc ý trong lòng chính là càng dày đặc một chút vảy màu vàng nóng chuyển động long lân chiến giáp phúc trùn lên tiếu nhiên trên người của cùng phòng ngự tuyệt đối kết hợp hoàn mỹ h ắ n tử trong hư không chậm dãi rút ra mình hiên viên kiếm sau đó trường kiếm chỉ vào dương thiện trước hết giết ngươi dương thiện xem thường nợ nụ cười giả thần giả quỷ đang lúc này phá phượng c h i đồng bắn ra một tia ánh sáng đỏ rơi vào trên người hắn dương thiện nhất thời phát hiện mình lại không thể động đây là linh khiếu thiên phú đáng ghét nếu như không phải ta chưa hoàn chỉnh linh khiếu chân thân đồ tuy rằng không thể động nhưng dương thiện vẫn không có sợ sệt chín c h i lôi đỉnh trường mâu hóa thành tia điện hướng về tiểu nhiên p h ó n g đi kim long trên không trung một bản mang theo chính mình xa xa bỏ chạy cái khác chân linh đi c u ố n lấy thiên phong đại sư những người này tiểu nhiên thân hình vẽ ra trên không trung kỳ diệu vũ bộ càng từ trường mâu trọc tới kỳ diệu tới đỉnh cao phạm vi nhỏ cao tần biến hướng phảng phất một con linh động đến mức tận cùng chim ruồi chính là kiếm rực không quỹ bên trong ưng phong kiếm vũ ưng phong là một loại linh thú bị cho rằng là cá thể ít nhất giống chim linh thú lấy này bên trong cự ly ngắn tần số cao biến hướng nổi danh trên đời này ưng phong kiếm vũ chính là mô phỏng theo nó lúc chiến đấu tư thế oanh ù n g tiểu nhiên tốc độ quá nhanh để dương thiện lại không kịp trốn kim long trên không trung d ừ n g ra hướng về tiểu nhiên tắc tới chỉ cần ngăn t r ở t i ế u nhiên đòn đánh này liền có những người khác tới cứu viện cho mình khôi phục thời gian cái kia từng muốn t i ế u nhiên không tránh không né vừa vặn đụng vào kim trên thân rồng lấy thân thể sử dụng tới bất không âm dương ấn đem kim long đụng phải một lộn một vòng sau đó người hắn đã từ dương thiện bên người s é t qua sau một khắc dương thiện đích thực linh trên khôi giáp xuất hiện đạo đạo huyết tuyến máu tươi như suối phun bình thường tung tóe sau đó dương thiện hắn theo những này áo giáp huyết tuyến tan thành từng khối từng khối khối thịt khối thịt bên trên vẫn như cụ phụ có n h ỏ vụn kiếm khí kiếm khí cắn giết đem những này thịt nát xoắn đến nát tan vừa đối mặt dương thiện chết không ai muốn lấy được dương thiện sẽ chết đến nhanh như vậy hắn nhưng là luyện khí sáu tầng võ giả a coi như bị phá phượng chi quang ổn định nhưng trên người chân linh áo giáp chính là đồng cấp người đến chém cũng phải nhiều mấy kiếm mới có thể chém chết nhưng dương thiện cương khí cùng thân thể bị phá phượng chi đồng ổn định chân linh áo giáp tự nhiên vận chuyển không k h ó i thanh l i ê n phá khí quyết sấn khích mà vào đưa hắn lột ra hắn chóc thịt, lột mà ộ t thửa. Tiếu nhiên có rất nhiều loại phương pháp có thể giết chết、dương、Thiện, kia giữ nhiên nhiều loại không phương pháp nhưng hắn nhưng chọn Dương n có có loại y phương thiên ứ c cực đoan. b ở vì với mình sẽ có cái gì mình. hắn tính chính thế không chính h muốn người toán gian này không người dám lại có ý đồ với chính mình. Mà để để đồ biết, cái lại i ta kết t có cục, có sẽ ý phong đại sư mấy người cũng trong nháy mắt đều bối rối bọn họ vì đối phó t i ế u nhiên nghiên cứu phát minh một loại tên là khốn thần cục trận pháp nhưng thân là mắt trận long ẩn lão đại lại mới vừa rồi không có hiện thân mà dương thiện càng bị tiểu nhiên thuấn sát khốn thạch ầ n cục l i không á c nào triển nhiên chém giết Dương Thiện sau khi, thân hình trên không chung một lộn một vòng, đến rồi tất cả mọi người bầu trời, như、lưu、tinh bình thường hướng Tiếu giết một một tất trời, thạch rồi khai. khi mọi chém sau bầu lưu cả về quan âm phong đi, dùng không chiến dùng đi, tuy h pháp không â n là kiếm rực q rằng gả cho dương thiện nhưng muốn nói có bao nhiêu yêu thích dương thiện nhưng là không có bởi vì nàng một đời chỉ yêu một người người chính là mình nhưng dương thiện chết cùng nhiên cho nàng tạo thành rất lớn súng kích bởi vì dương t i ệ n thực lực cao hơn nàng dương t i ệ n một đòn liến chết chính mình có thể chống đỡ dưới vài chiều cho nên nàng quan thế âm cảnh tượng kỳ diệu trên tất cả chân linh bay ra ở giữa không c h u n g đánh lén tiểu nhiên nàng muốn lôi ra chống giống đám người tiếp ứng quyền chín mươi đoạn x o á i phong lưu tiểu nhiên là thủ chương ba trăm linh sáu song sát hoàng thượng theo dương thiện cùng đi đến hoa sơn đỉnh cấm quân thống l ĩ n h không nghĩ tới dương thiện thậm chí ngay cả tiểu nhiên một đòn cũng không đón được căn bản không kịp cứu viện cả người hắn đều tròn v á n g hoàng thượng lại chết rồi thế gian này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện hoàng đế cùng người đ ộ n g thủ bị người chém chết tình huống chính mình thân là cấm quân thống lĩnh ở hộ vệ của chính mình bên dưới hoàng đế lại chết rồi chính mình hắn chết chắc rồi cấm quân thống lĩnh vừa giận vừa sợ lại có thể có người dám hành thích đ u a lại có thể có người giết được hoàng thượng chuyện này với hắn mà nói thì không cách nào tưởng tượng chuyện sau đó một cấm quân thống lĩnh trong lòng tuân r a vô tận hoàng sợ dương thiện võ công cao bao nhiêu hắn là biết đến hắn từ nhỏ cùng dương thiện cùng nhau lớn lên đồng thời luyện võ nhưng là nói là hiểu rõ nhất dương thiện võ công người cấm quân thống lĩnh cũng là luyện khí sáu tầng võ giả nhưng là ở dương thiện thủ hạ đi không ra mười chiêu này tiếu nhiên nên mạnh bao nhiêu hiện tại tiếu nhiên giết hoàng đế lại giết hướng về hoàng hậu nếu như hoàng đế cùng hoàng hậu đều chết ở tiếu nhiên trên tay cái kia không chỉ có là chính mình chết chắc rồi gia tộc của chính mình cũng xong rồi nhưng nếu như mình hộ vệ có công đem hoàng hậu cứu nói không chắc gia tộc của chính mình còn có thể tránh được một khó vì lẽ đó cấm quân thống lĩnh l i ề u mạng hắn trong nháy mắt tự bạo mình sáu cái chân linh từ thiếu niên chặn lại quyển bên trong nổ tung một lỗ hổng hắn từ chỗ hổng bên trong giết hướng về thiếu niên triển khai thiên ma giải thể một loại công pháp đem vượt qua kinh mạch khiếu h u y ệ t thừa nhận linh cương điên cuồng phát ra vụ phải đem tiếu h niên ngăn cản hắn t r ư ờ n g thương bên trên t u ô n ra một đoàn cường quang càng ngày càng sáng đơn giản l à như một vòng bay lên thái dương ngược lại chính mình là chết chắc chỉ cần có thể kích thương thiếu niên nhiều cao thủ như vậy hộ vệ tại đây coi như g i ế t không chết tiểu nhiên hoàng hậu cũng có thể thoát được tính mạng chính mình có hộ g i á công lao gia tộc nói vậy sẽ không lại được liên lụy nhìn thấy cấm quân thống lĩnh liều cái mạng giả thạch quan âm trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm hoàng đế chết rồi này không hẳn chính là một việc xấu hoàng đế chết thái tử đăng cơ tuy rằng thái tử không phải là mình thân sinh nhưng lấy thủ đoạn của chính mình nhất định có thể trở thành thứ hai lữ sau điều kiện tiên quyết là chính mình phải sống sót chân linh trên không trung đánh lén tiểu nhiên c á i kiếp linh như vân chân bạch vậy đ e m thạch quân a n m bao o ở t r g đó. Xem ra thống ậ t g i quan thề âm linh â mây, m đám thế, t đứng ở r ể k a i thần thông hàng h yêu p ụ cùng ma. Cấm c quân thống linh cùng thạch quan âm đối với tiếu niên h hình thành giáp công tư thế vô số công kích đánh về phía tiếu niên h đối mặt những công kích này tiếu niên h có thể thiểm t ứ c thiểm không tránh nổi lợi dụng phòng ngự của mình mạnh mẽ chống đỡ mãi mãi cũng là lần tránh cường đại công kích gắn g đón đỡ nhỏ yếu công kích cùng long lân chiến giáp hòa làm một thể phòng ngự tuyệt đối cường hãn cực điểm chỉ cần không cách nào vượt qua từ chính mình phòng ngự cực hạn cái kia tất cả công kích đều chỉ có thể trở thành là tiểu niên h trợ lực tiểu niên h thân hình căn bản không có bị n ẹ n ở chân linh trong lúc đó ngang qua linh động không chiến thân pháp cường hãn tới cực điểm sức mạnh phòng ngự để mọi người trợn mắt ngoác mồm không thể tin được chuyện mình thấy đó là cái gì chân hình áo giáp lại mạnh mẽ như vậy không chỉ là chân hình áo giáp mà thôi a tiếu sư trên không trung thân pháp lại cũng có thể linh như vậy động ta xem như là mở rộng tầm mắt mạnh nhất vẫn là tiếu sư trên người chiến giác a cái kia vậy chỉ là nhìn liền cảm thấy đủ cường tiếu sư từ tiên giới mà đến có chút thần binh b ả o khí lại đáng là gì đây là đương nhiên dám t r e o chọc tiếu soái những người này chẳng những là vong ân phụ nghĩa thật hơn là mắt chó đuôi ngủ thạch quan âm không hề né tránh luận không chiến thân pháp nàng kém xa tiếu niên h lấy tịnh chế động mới là lựa chọn tốt nhất nàng đem một thân linh cương tồi dồn cực hạ nàng cũng không tin chính mình có chuẩn bị vẫn là một chiêu cũng không đón được bạch vân chân linh đem thạch quan âm bảo vệ phá phượng chi quang chính là rất khó có hiệu quả nhưng thiếu nhiên có thể cũng không phải là chỉ có này chút thủ đoạn hắn không chiến thân pháp phát huy đến rồi cực hạng ngay ở cấm quân thống lĩnh công kích sắp tới chính mình rơi vào hai mặt giáp công thời gian thiếu nhiên đột nhiên từ giữa hai người thoát ra đã biến thành chính diện đối mặt hai người công kích h i ê n viên kiếm trong nháy mắt chém ra toàn bộ không gian phảng phất đều ở đây một chiêu kiếm bên dưới vặn vẹo biến hình thạch quan âm cùng cấm quân thống lĩnh lập tức cảm thấy trong thiên địa này thành âm nước quãng chật nhanh chật chậm cảnh vật vặn vẹo c á c cách phảng phất đứa nhỏ vẽ xấu giống như vậy trước sau khó phân khoảng t r ư ờ n g khó cãi trên dưới không rõ ở những người khác xem ra tiểu nhiên chiêu kiếm này chém ra sau khi lại như có một bàn tay vô hình đem vùng trời kiệt như tranh vẽ quyển một giống như x w a b o t thế giới đều phảng phất phán á t thế giới này lại có bực này thần kỹ chiêu kiếm này chính là tiểu nhiên nhất lưu võ k ỹ chuyển linh quyết ánh kiếm né qua thế giới khôi phục bình thường cấm quân thống lĩnh bị tiểu nhiên một chiêu kiếm đeo đầu mà thạch quan âm ngực chúng một kiếm nhưng chưa chết thảm tại chỗ nàng tưởng tiểu nhiên lưu thủ đang lúc này tiểu nhiên một trưởng đặt tại đầu của nàng trên nuốt t r ư ừ n g bầu trời toàn lực phát động thạch quan âm chỉ cảm thấy chính mình một thân linh cương huyết nhục toàn bộ hướng về tiểu nhiên trong cơ thể tôn u tới trong mắt nàng thăng ra vô cùng ý sợ hãi vô tận hối hận lấp đầy nội tâm của nàng điềm đạm đáng yêu nhìn tiểu nhiên trong mắt tràn đầy ý cầu khẩn lúc này mới hối hận tất cả mọi người kinh hãi nhìn thạch quan âm thân thể trong nháy mắt khô quắt xuống một thân huyết nhục làm như bị tiểu nhiên hút đi đây là cái gì võ công võ công như thế gần như ma đạo ừ võ công vậy có chính ta cũng chỉ là công cụ mà thôi công cụ không có đối với sai chỉ nhìn sử dụng người tiết y nhân mấy cái cũng bị tiểu nhiên thủ đoạn tàn nhẫn chấn kinh rồi tiểu nhiên trước đây truyền đạo g i a hồ mặc dù cũng có cùng người động thủ trải qua nhưng thực rất ít giết người hắn vượt qua di hoa cung chủ sau khi cũng không có giết người duy nhất có giết qua có tiếng ngắm thật là tốt như chính là một ngụy vô nha có thể cái kia vốn là độc hại võ lâm ma đầu lúc này bọn họ mới biết tiếu nhiên chẳng những co truyền đạo thiên hạ lòng từ bi càng có ra tay hàng ma thủ đoạn tàn nhẫn thiên phong đại sư trong miệng tuyên một tiếng nghệ phật đều nói t i ế u sư là thiên thần hạ phàm nhưng hôm nay quan t r ì nói là ma vương lâm thế càng chuẩn xác một ít tiết y nhân nhưng không nói nhiều ra sức muốn xé ra che ở chính mình trước mấy cái chân linh hắn là kiếm khách kiếm khách luôn luôn đều dùng một phần nhỏ miệng đa dụng kiếm trong tay nói chuyện bởi vì kiếm nói ra thường thường càng mạnh mẽ một ít tiếu nhiên vận công chấn động đem ra bọc xương thạch quan âm tán đến nát tan hắn ngày hôm nay chính là muốn dùng loại này tàn nhẫn gậy tay kinh sợ thế nhân để thế gian này người lại nghĩ đối với mình hoặc là cùng mình có liên quan người ra tay thời gian đều suy nghĩ một chút ngày hôm nay mấy cái đồ đ ệ chết kỳ thực để tiếu nhiên có chút hổ thẹn nếu như không phải là mình bọn họ ứng với vẫn là sống thật khỏe đi lúc này sở hương x o á y đã bay đến hoa sơn nhưng hắn đã hoàn toàn tiêu hao chính mình một rơi xuống đất liền đứng thẳng không rời lảo đà lảo đảo hoa chân chân lập tức liền muốn đem hương x o á y bảo vệ bởi vì không có ai biết lúc này có còn hay không những người khác là cùng dương thiện một phe huống hồ dương thiện mang tới cung phụng môn cũng còn ở một bên những n à y cung phụng có chút cống hiến cho cùng hoàng thất có chút nhưng là mời chào giang hồ hào hiệp chỉ là bọn hắn cũng không dám nhúng tay bầu trời chiến đấu đó đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay chiến đấu nhưng bọn họ nhưng có thể ra tay với hương x o á i lấy chi áp chế t i ế u nhiên đang lúc này vị tiêu tự xưng không lậu tán nhân vô danh người đột nhiên ra tay rồi thân hình hắn loay lên lại lướt qua hoa chân chân thân pháp nhanh chóng ít có người cùng muốn đem hương x o á i khống chế ở trong tay để t i ế u nhiên sợ ném chuột vỡ đồ nhưng không nghĩ thủy màu âm cơm một trưởng vung ra trên mặt đất lập tức sóng lớn dâng trào trưởng lực phảng phất b i ể n gầm bình thường hướng về hắn đánh tới quản việc không đâu không lậu tán nhân thầm mắng một tiếng cũng là một trưởng vung ra một đạo tường ấm tuột tay ra đem thủy m â u âm cơ công kích ngăn lại nhưng là lui lại mấy bước mới có thể đứng ổn một chiêu bên dưới hắn liền rơi xuống hạ p h ò n g thủy m â u âm cơ thân hình hùng vĩ dường như một người đàn ông nàng tre ở hương x o á y trước để hoa chân chân đem m ệ t là hương x o á y bảo vệ sau đó mới nhìn không lậu tán nhân nói hóa ra là ngươi đồng bạn của ngươi đều ở đây ra tay với tiếu sư bọn họ năm đó làm việc tuy rằng đê hèn nhưng là toán một một hán tử ngươi nhưng trốn ở một bên thật là một túng hóa tiếu sư nói rồi để chúng ta không muốn ra tay nếu như ngươi muốn cùng tiếu sư quyết đấu ta tự nhiên tuân tiếu sư chi mệnh nhưng nếu có những ý nghĩ khác ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến làm thủy mẫu âm cơ vẫn là một đứa bé thời điểm chính là nghe tên tiếu nhiên lớn lên khi còn bé nàng cũng ra cảnh không được nếu như không phải có t i ế u nhiên c h u y ể n xuống võ đạo nàng khả năng cũng giống đại đa số cùng thôn nữ h à i như thế lập gia đình sinh tử hoàn toàn không có cách nào nắm giữ tương lai của chính mình thế nhưng t i ế u nhiên nhưng cho nàng khác một khả năng làm cho nàng có thể quá mình muốn sinh hoạt trở thành một đại võ học mọi người cho nên đối với nàng mà nói t i ế u nhiên vừa là con trai của nàng thì thần tượng cũng là của nàng ân nhân cho nên nàng là đứng t i ế u nhiên bên này không lậu tán nhân thân phận một hồi bại lộ tiểu nhiên nhìn hắn vài lần di một tiếng là ngươi ngươi thật giống như là gia ngọc n g lang gia ngọc n g lang trong lòng thầm mắng một tiếng hắn làm người từ trước đến giờ nham hiểm độc ác cũng có đầy đủ kiên trì hắn làm việc lại như một cái nút trong bóng tối xả giống như vậy chỉ chờ ngươi lộ ra kẽ hở liền nào lên mạnh mẽ cắn ngươi một cái không đem ngươi cắn chết tuyệt không hé miệng nhưng hắn có một cái to lớn khuyết điểm chính là lá gan đủ tiểu cực kỳ rất sợ chết hầu như chưa từng có đối với so với mình võ công cao hơn người xuất thủ ghi chép đối mặt mạnh hơn chính mình đối thủ đều là lấy âm mưu ám hại ít có mấy lần đối với mạnh hơn chính mình võ giả ra tay đều là nhân đoán sai thực lực của đối thủ hắn căn bản không đồng ý cùng t i ế u nhiên liều mạng vốn là muốn chờ bầu trời mấy người đem t i ế u nhiên thực lực hợp lại đến gần đủ rồi chính mình lại ra tay kiếm lợi nhưng không nghĩ thủy mẫu âm cơ sẽ hỏng rồi chuyện tốt của mình hơn nữa thủy mẫu âm cơ võ công lại tiến bộ nhanh như vậy mười mấy năm trước hắn còn có thể liều một phen nhưng ngày hôm nay sợ là chính mình không chặn được nàng m ớ i chiêu thân phận bại lộ không thể trốn đi đâu được giang ngọc lang cũng chỉ có ra tay rồi trên người hắn xuất hiện một bức lửa đỏ chân linh áo giáp bay đến trên trời tiết ý nhân mấy người cũng là nhân cơ hội lui lại thành vây kín tư thế đem t i ế u nhiên vây lại mấy người bọn họ trong lòng thầm mắng bọn họ cũng không nghĩ tới vừa nãy thân là long ẩn lão đại giang ngọc lang lại sẽ không có cùng bọn họ đồng loạt ra tay ngay đầu tiên tạo thành khốn thần cục nếu như vừa nãy đồng loạt ra tay dương thiện cùng thạch quan âm đều ở đây lấy khốn thần cục đối phó t i ế u nhiên t i ế u nhiên tuyệt đối không cách nào nhanh như vậy liền giết hai người bọn họ phần thắng chí ít ở bảy tám phần mười trở lên hiện tại phần thắng nhiều nhất năm sáu tầng t i ế u nhiên nhìn những người trước mắt này nói tất cả mọi người đến đông đủ sao giang ngọc lang phảng phất độc xà bình thường nhìn c h ầ m c h ầ m t i ế u nhiên cười h ắ t h ắ t nói t i ế u sư thật nhiều năm không gặp phong thái vẫn có điều như muốn đồ đệ của ngươi môn không có chuyện gì tốt nhất bó tay chịu c h ó i không phải vậy coi như ngươi giết chúng ta cũng sẽ có người đem đầu của bọn họ từng cái từng cái đưa đến trước mặt ngươi tiếu nhiên hơi s ư ớ n g sở nguyên đến đồ đệ của mình môn còn chưa chết ta lấy giang ngọc lang hung tàn không có giết bọn họ hơn n ử a chính là vì tình huống của hôm nay lúc này hoa chân chân mở miệng nói tiếu sư yên tâm vừa sở hương x o a y nói rồi đệ tử của ngài môn đều được cứu ra ngoài ngài có thể yên tâm làm giang ngọc lang hoàn toàn biến sắc trong lòng mắng cái liên tục chỉ có liều mạng sao tiếu nhiên nhưng là nghe vậy đại hỉ trong lòng buông lỏng đối với bầu trời mấy người nói như vậy tiếp tục các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao quần chín mười đoạn x o á i phong lưu thiếu nhiên lạc thủ chương ba trăm linh bảy bốn giết đại chiến dư kình mới v ừ a tiêu bầu trời xanh lam như tám mấy người bay ở giữa không t r ú n g nhìn đến như tiên lý phẳng trần phong thái tuyệt thế ai có thể nghĩ tới như vậy phong cảnh dưới ẩn tàng rồi thế nào sắc cơ giang ngọc lan g nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu nhiên ngươi còn tưởng rằng ngươi ăn chắc chúng ta vừa n ã y chiêu kiếm đó cũng không phải ngươi bất cứ lúc nào có thể sử dụng võ kỹ đi hôm nay liền muốn để ngươi nhìn chúng ta một chút trải qua hơn hai mươi năm nghiên cứu mở phát ra khốn thần c ụ ánh mắt của hắn âm l ã n h cực kỳ người bình thường như bị hắn nhìn một chút chỉ cảm thấy bị như bị độc xà nhìn chằm chằm khắp cả người phát lạnh nhưng rơi xuống thiếu nhiên trên người chẳng qua là cảm thấy một trận không thoải mái phảng phất dính lên cái gì buồn nôn gì đó thiếu nhiên ác một tiếng để ta mở mang kiến thức một chút nhìn thấy thiếu n i ê n bất cần như thế giang ngọc lang trong lòng một trận mừng như điên quát to khốn thần mỗi một thay đổi ngũ hỏa luyện thần nói xong hắn chân linh bay ra trên không trung hóa thành một điều một mảnh không biết dài bao nhiêu hỏa diễm xiềng xích cũng trong lúc đó những người khác tay phải trên không trung hư nắm chân cương hoặc cương khí hóa thành xiềng xích bay ra cùng giang ngọc lang đích thực hình đan sen vào nhau hình thành một tấm rậm rạp chẳng t r ị lập thể vong lớn những người khác đích thực cương hoặc là cương khí xiềng xích vừa tiếp xúc với giang ngọc lang đích thực hình cũng đều như bị nhen lửa giống như vậy những này xiềng xích đem thiên địa tứ phương hoàn toàn phong tỏa xem ra lại như một hùng hùng thiêu đốt hỏa cầu lớn đem t i ế u nhiên vây ở chính giữa đột nhiên hướng về trung gian co rút lại phải đem t i ế u nhiên thiêu chết ở trong đó t i ế u nhiên kinh ngạc nói có chút ý nghĩa nổi t i ế u nhiên quanh thân đích thực hình từng cái từng cái sáng lên phát ra một đòn toàn lực những tia công kích hối ở t i ế u nhiên mui kiếm sau đó hóa thành một đạo kiếm khí hướng về quả cầu lửa ra giang ngọc lang chém tới đây là tiểu n i ê n từ sáng lập ra t h ứ thứ hai nhất lưu vó kỹ ngự linh quyết tiểu nhiên xuất kiếm một sát na kia giang ngọc lang cả người tóc gáy đều nổ lại như một người cất b ư ớ c ở vách núi đột nhiên trượt chân té xuống giống như vậy sợ hai tử vong đem trái tim của hắn chăm chú kéo lại để hắn trái tim đều cơ hồ dừng lại giang ngọc lang ngay đầu tiên đem chính mình tất cả mười ba cái chân linh toàn bộ phóng ra như giống như tường đồng vách s ắ t tre ở trước người mình đạo kia ngự linh tốc độ kiếm khí dường như cũng không tóm nhanh nhưng ở chiêu kiếm này bên dưới cái này hỏa cầu lớn không thể so chỉ mạnh hơn bao nhiêu s i ề n g xích trong nháy mắt đổ nát thoáng qua kiếm này khí chém phá quả cầu lửa vọt tới giang ngọc lang trước người giang ngọc lang hết thẻ chân linh cùng nhau tiến lên nhưng căn bản vô dụng dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy toàn bộ đều bị chiêu kiếm này tại chỗ chém chết kiếm khí hung hăng bổ vào giang ngọc lang trên người vô cùng kiếm khí chém nát giang ngọc lang đích thực linh khải giáp đánh vào trong cơ thể hắn đem kinh mạch của hắn từng c h i ế c chặt đ ứ t chém nát đan điền của hắn hắn hung hăng té xuống đất trên nhưng là lại không có chết chính là hắn mình cũng không cách nào tin tưởng h ắ n lưu thủ ở nhiều lần sau khi luyện tập tiểu nhiên đối với ngự linh quyết sức khống chế tăng nhiều chẳng những có thể đem hóa hình còn có thể khống chế uy lực của nó hắn lưu lại giang ngọc lang tính mạng cũng chỉ là bởi vì giang ngọc lang cái này khốn thần cục đưa tới tiểu nhiên hưng thú hai thức nhất lưu võ kỹ tiểu nhiên một ngày chỉ có thể dùng một lần hiện tại hai thức cùng xuất hiện hắn cũng không còn cách nào sử dụng nhất lưu vũ kỹ nhưng tiểu n h i n cũng không lo lắng mấy người này thực lực tuy mạnh nhưng còn không phải là đối thủ của hắn lấy hắn không chiến thân pháp cùng chân hình đủ để ở bất cứ lúc nào hình ở một trọi một cục diện một trọi một những người này có thể ngăn hắn mười chiêu đều là không dạy nổi huống hồ hắn còn có mạnh nhất ép đáy hòm lá bài tẩy chuyển viên trên thân kiếm năm màu long hồn không có tác dụng đương nhiên nếu như những người này đều chiếm được thích hợp bản thân linh khiếu chân thân đồ hoặc là ngưng gia linh mạch nắm giữ linh khiếu thiên phú tiếu nhiên ngược lại muốn nhiều phế một ít tay chân chỉ là bọn hắn chỉ có t i ế u nhiên năm đó truyền xuống cơ sở linh khiếu hoặc là một ít tự nghĩ ra linh khiếu căn bản không thành hệ thống không cách nào ngưng ra linh mạch tiết y nhân mấy người đều sắp bị t i ế u nhiên đòn đánh này sợ vãi tẻ rồi lúc trước t i ế u nhiên chuyển linh quyết một chiêu kiếm bên dưới chém giết hai tên luyện khí sáu tầng võ giả đã đầy đủ kinh người mà cái này khốn thần cục đệ nhất biến giang ngọc lang khốn thần tỏa càng là có thể đem tất cả mọi người sức mạnh hoàn mỹ dung hợp được muốn làm với năm người nhân lực lượng uy về một chỗ nhưng ở tiếu nhiên ngự linh quyết bên dưới cư nhiên như thử không đỡ nổi một đòn thiên hắn vẫn luyện khí tầng năm võ giả sao không hắn nhất định ở truyền đạo thì giấu làm của riêng nhất định là như vậy từng mảnh từng mảnh trên xiềng xích hiện ra mạng nhện vậy vết rách nhất thời toàn bộ đổ nát hóa thành nhất phiến phiến lửa hồ điệp tứ tán bay đi rơi trên mặt đất gây nên nhất phiến phiến đại hỏa có chút ánh lửa bay xuống hướng về hoa sơn đệ tử hoa chân chân một chiêu kiếm đánh ra kiếm cương hóa thành một hơi gió mát chính là hoa sơn ép đáy hỏng t h a n h phong thập tam thức nhưng kiếm khi chém ở ánh lửa bên trên lại không thể đem chém chết liền kiếm cương do đánh chém hóa thành đẩy đưa mới đưa những này đốm lửa đẩy ra nhưng nàng vô hình vô tướng thanh phong kiếm cương đã bị nhen lửa trên không trung hóa thành một đoàn lửa khói hoa chân chân hoàn toàn biến sắc thế mới biết tiếu nhiên mạnh mẽ tiếu nhiên có thể một chiêu kiếm chém chết cái này chân hình mà chỉ là chân linh tàn dư chính mình lại cũng ngăn cản khổ cực như thế nếu như là mình bị khốn cục bên trong chỉ có một kết cục chính là chết tiểu nhiên không nữa phí lời triển khai săn ma huyễn quy không chiến thân pháp hướng về mọi người phong đi trong lúc nhất thời đầy trời đều là của hắn tàn ảnh đầy trời đều là của hắn chân linh mà tiểu nhiên bản nhân chân thân nhưng nhằm phía bảy vị một thể sử thiên vương sử thiên vương có một loại kỳ diệu thuật h ợ p kích chẳng những có thể đem chính mình đích thực hình đưa vào những người khác trong cơ thể c à n g có thể đem bảy người cương khí kết hợp một chỗ nhưng hắn làm sao có thể lừa gạt được tiểu nhiên tiểu nhiên một chỉ điểm ra một đạo kiếm khí liền chém về phía sử thiên vương chân thân sử thiên vương mặt hiện lên vẻ dữ tợn đại đao trong tay nhanh như tia chớp bổ ra nhưng không nghĩ hắn chém ở t i ế u nhiên kiếm khí trên lại hư đãng đẵng không chút nào được lực nhìn như cương mánh sắc bén kiếm khí lại mềm mại đến đây mà kiếm kia khí như xà bình thường trên không trung vẫy một cái liền chiền đến rồi s ử trên trời trên người kiếm khí vào cơ thể lập tức liền đem trong cơ thể hắn cương khí hạn chế hắn trực đ ỉ n h đ ỉ n h t é rứt trên đất kiếm k h í thuấn đánh vào trong cơ thể hắn cắn nát trái tim của hắn mà hắn cái kia mấy cái chỉ có luyện khí bốn tầng thế t h ầ n lập tức liền bị tiếu nhiên kim cương tinh trần quyền chân hình a n h thành băng tra những người khác bị tiếu nhiên đích thực linh quân lấy căn bản vô lực cứu viện tiếu nhiên lại giết một người thân pháp dương ra liền hướng về côn lôn trưởng giáo lôi đ ỉ n h thượng nhân bay đi mọi người nhìn thấu tiếu nhiên chiến đấu ý đồ hắn đầu tiên là đánh bại mạnh nhất ra ngọc lang sau đó sẽ đánh giết yếu nhất sử thiên vương cùng lôi đ ỉ n h thượng nhân sau đó cũng chỉ là đánh hai tình cảnh tiết ý nhân trong mắt hiện ra quyết tuyệt vẻ mặt n h ư lại để cho t i ế u nhiên giết lôi đ ỉ n h thượng nhân cái kêu bên mình sẽ không bao giờ tiếp tục một điểm tỷ lệ thắng bên cạnh hắn mười hai chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên về phía trước chém ra chém ở t i ế u nhiên đích thực linh trên trong nháy mắt tự bạo cường đại nổ tung lực đem t i ế u nhiên đích thực linh chấn động đến mức bay ra ngoài sau đó hắn lấy thân họ kiếm hóa thành một đạo sẽ rách phía chân trời ánh kiếm màu đỏ ngòm hướng về t i ế u nhiên sau lưng của chém tới kiếm thiệt khí chi ác liệt để t i ế u nhiên cũng không thể coi thường quyển 90, đoạn x o á i phong lưu t i ế u nhiên là thủ trương 308, t h i ê n nhiên đại trận cũng không phải mỗi người luyện chế chân linh đều có t i ế u nhiên nhanh như vậy pháp người bình thường tiêu tốn cái một thời gian hai năm rất bình thường mười mấy chân hình phải tiêu tốn mười hai mươi năm khổ công tiết ý nhân như vậy quyết tuyệt thật sự là lớn ra rất nhiều người bất ngờ ở luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia bên trong t i ế u nhiên không chỉ cảm nhận được rồi kinh thiên sắc ý kiếm kia trên còn tự có vô biên đoán độc khí dường như những kia d ư ớ i kiếm vong linh đều đang bị câu ở trong kiếm chịu đựng vô biên luyện ngục g i à n v ạ n cái kia đoán độc khí xông thẳng vào não hơi hơi yếu một chút người căn bản không cần kiếm khí lâm thể thì sẽ bị dọa đến tinh thần t h ắ c loạn kiếm kia chính là tiết y nhân đích thực linh luyện hồn kiếm từng ở trên giang hồ chém giết vô số cao thủ hắn chiêu kiếm này chém ra rốt cục bị có mấy người nhận ra được là luyện hồn kiếm tiết y nhân cư lại chính là thích khách tập đoàn cái tay kia đệ nhất thiên hạ kiếm quả nhiên là đệ nhất thiên hạ kiếm trước đây ta còn có nghĩ tới rốt cuộc là tiết y nhân kiếm p h á p cao vẫn là thích khách tập đoàn thủ lĩnh kiếm p h á p cao nguyên lai bọn họ là cùng một người sư m i n h của ta năm đó chính là bị hắn giết chết đáng ghét ta l i ê n tiết y nhân cả đời đối thủ tả khinh hậu tả nhị ra cũng là sắc mặt thay đổi nhìn thấy chiêu kiếm này hắn mới rốt cuộc biết mình cùng tiết y nhân chân chính tranh l ệ n h hắn cười khổ một tiếng lắc đầu nói lao h ư u hà tất như vậy lôi đình thượng nhân được cường viện trong nháy mắt tinh khí thần tăng gọn lúc trước hoảng sợ biến mất không còn t â m tích toàn thân công lực tồi đến rồi cực hạn trên trường kiếm buốc lên từng đạo từng đạo đ i ệ n quang như một cái sấm sét chi long bủ về phía tiểu nhiên cái kia cố ánh chấp lực lượng để xa ở phía dưới xem cuộc chiến khán giả cũng cảm giác toàn thân tê dại bất luận người nào đều cho rằng tiểu nhiên đối mặt này hai c ố cực kỳ đáng sợ công kích nhất định sẽ lấy hắn cái kia huyền diệu thân pháp đi khắp tránh khỏi hình thành hai đánh một cục diện ai cũng không nghĩ tới tiếu nhiên lại trên không trung một trận không tránh không né đứng ở tại chỗ tay trái nhẹ nhàng nhấn ra càng lấy bàn tay bằng thịt đặt tại lôi đ ỉ n h trên đem hết toàn lực một chiêu kiếm bên trên đạo kia lôi đ ỉ n h kiếm phảng phất cá voi nuốt sông dài bình thường đi vào tiếu nhiên trong tay sau đó tiếu nhiên hiên viên kiếm đâm ra cùng tiết y nhân luyện hồn kiếm chém ở cùng nhau tiếu nhiên trên thân kiếm dĩ nhiên cũng toát ra một tia c h ấ p á n h kiếm trường kiếm tấn công tiết y nhân liền nhận ra lôi đ ỉ n h thượng nhân cái kia quen thuộc cực điểm kiếm khí hắn con ngươi rụt lại một hồi là di hoa tiếp ngọc không đúng cao hơn di hoa tiếp ngọc minh nhiều lắm vừa một trưởng kia t i ế u nhiên chính là s ử xuất bất không âm dương ấn mượn đạt được lôi đ ỉ n h thượng nhân sức mạnh cùng sự công kích của chính mình hợp là một m thể tiết ý nhân cái kia kinh thiên động địa một chiêu kiếm bị tiếu nhiên hợp hai người lực lượng một chiêu kiếm đánh bay ngược ra ngoài tiếu nhiên tay trái lao ra một tia ánh sáng đỏ đúng là hắn đích thực hình huyết thần tử huyết thần tử n à o tới lôi đình thượng nhân trên người chính là lôi đình thượng nhân cương khí hạ xuống thời gian lôi đỉnh chân linh khải phòng ngự a rơi xuống thấp nhất hắn căn bản vô lực ngăn cản huyết thần từ nuốt chửng thoáng qua trong lúc đó liền bị hút thành một đống người làm từ không trung ngã xuống khỏi đến lo ngẩn bại cục đã định tiết y nhân sắc mặt bình tĩnh nhìn tiêu nhiên tiếu sư võ công cao thực không phải chúng ta có thể phỏng đoán lúc trước vọng nôn tàn sát thần bất quá là hết ngồi đại giếng ta còn có một kiếm ngắm tiếu sư bình luận tất cả bụi bẩm l ă n g xuống bại cục đã thành hắn phản đến hồi phục trái tim võ giả chỉ là một lòng hướng về võ lại không quan tâm thắng bại làm sao võ giả khó tránh khỏi vừa chết có thể chết ở võ đạo chi sư trên tay của cũng không hưởng học võ một hồi tiết y nhân toàn thân khí huyết cương khí sôi trào tới cực điểm trên thân kiếm huyết quang càng tăng lên t i ế u nhiên cảm giác được hắn đang thiêu đốt tính mạng của chính mình cảm giác được cái chết của h ắ n chí trong lòng phản đến sinh ra một tia kinh ý vô luận như thế nào đem tính mạng của chính mình đều trút xuống ở chính mình c h u n g ái chuyện vật chi người trên đều là đáng giá m ư i bội ý nhân trường kiếm mang ra vô số huyết quang á n h kiếm hóa thân làm một cái màu máu trường hạ hạo hạo đáng đáng hướng về t i ế u nhiên của tới còn chưa lâm thể t i ế u nhiên liền cảm giác mình một thân vững chắc tự duyên trầm trọng như lống tinh huyết lại bị hắn chiêu kiếm này xúc động thiếu nhiên chấn áp lại trong cơ thể bốc lên tinh huyết lao lao thật thật một chiêu kiếm bổ ra á n h kiếm khắp nơi màu máu sông dài l a n lộn c u ố n ngược hiện ra trong đó thân kiếm hiên viên kiếm chém tới luyện hồn kiếm bên trên trên trường kiếm tuân ra một đoàn màu máu tà dương mang ra từng vòng s ó n g khí không khí rung động gào ghét phảng phất vô số hoan hồn trên không t r u n g kêu khóc luyện hồn kiếm tại chỗ phá nát t i ế u nhiên toàn thân tê dần bị chấn động đến mức bay ngược ra mười mấy mét tiết y nhân mặt lại cười nói chiêu kiếm này ta không cách nào hoàn thành nhưng ở tiếu sư trên tay nói vậy có thể triệt để hoàn thành thật muốn nhìn thấy chiêu kiếm này hoàn thành thì quan cảnh sau đó hắn hóa thành một đoàn huyết quang đột nhiên nổ tung dưới bầu trời nổi lên một hồi mưa máu tiểu niên vốn là nói liền lưu lại di ngôn cơ hội cũng không cho bọn họ nhưng đối với tiết y nhân nhưng phá lệ bởi vì ở thời khắc sống còn tiết y nhân thắng được hắn tôn kính vừa n ã y chiêu kiếm đó nếu như không phải ăn mặc long l ầ n chiến đến giáp tiếu niên liền phải bị thương chiêu kiếm đó đã có nhất lưu võ kỹ mô hình ở thời khắc sống còn tiết y nhân đem chiêu kiếm này tình nghĩa hoàn toàn thể hiện rồi ở tiểu niên trước mặt chờ mong tiểu niên có thể hoàn thành này chưa x o n g kiếm long ẩn tất cả mọi người bên trong chỉ có một thiên phong đại sư vẫn còn những người khác không phải là bị cẩm chính là bỏ mình thiên phong đại sư tự biết tất không may lễ tất cả mọi người chết rồi tự mình một người đối mặt tiếu nhiên đã là không hề cơ hội thắng mà tình huống xác thực cũng là như thế tiếu nhiên ba mươi mấy chân hình hướng về thiên phong đại sư cùng oanh l o ạ n tạc đánh cho hắn căn bản không có sức lực chống đỡ lại tiếu nhiên căn bản không có ra tay lợi dụng chân hình đem thiên phong đại sư nổ đến nát tan với hoa sơn luận kiếm mười đại cao thủ trong nháy mắt liền có bốn người mất mạng tiếu n h i n tay ngoài ra còn có tiết ý nhân lôi đình thượng nhân cùng sử thiên vương ba vị bởi vì vận khí không tốt mà không mười đại cao thủ chi lâm người có thể nói thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh có một nửa người chết ở t i ế u nhiên trên tay t i ế u nhiên ra tay chi tàn nhẫn khiếp sợ thế nhân nhưng không có ai sẽ oán t i ế u nhiên nhân những n à y chết đi người đều là chính mình đi trước t r e o chọc t i ế u nhiên người trong võ lâm làm việc chính mình loại khốn chính mình chịu đựng cái này quả t i ế u nhiên chỉ là giết bọn họ cũng không nói gì muốn tiêu diệt bọn họ môn đã coi như là rất dày rộng tiểu niên hít một tiếng rơi xuống trên đất lúc này sở hương x o á i đã điều tức một hồi rốt cục có sức lực đứng lên hắn đối với tiểu niên nói tiểu sư ta đem vị diện vũ hội người cứu ra thế nhưng giang tiểu ngư cùng hoa vô khuyết hai vợ chồng lại bị giang ngọc lang trục xuất trục xuất ở nơi nào chỉ có hắn biết tiểu niên hướng về hắn c h ắ p tay lần này đa tạ hương x o á i ta biết hương x o á i không phải yêu cầu cái gì báo đáp người nhưng ngày sau ta tất có thâm tạng ta những kia các đồ đệ nói đến lúc sau tiểu niên t h a nhâm có nhỏ nhẹ rung động những tiêu đồ đệ tuy rằng thời gian trung đụng không dài nhưng thật ra thì vẫn là cùng tiểu nhiên có cảm tình hắn vốn là một tình cảm phong phú người sở lưu hương âm thanh thoáng có vẻ hơi trầm thấp ngoại trừ giang tiểu ngư cùng hoa vô khuyết hai vợ chồng chỉ có mộ dung cửu muội tiểu tiên phụ cùng hoa tốn còn sống tiểu nhiên con mắt nhắm lại một hồi lâu mới mở hai mắt ra đối với sở lưu hương nói một tiếng cảm ơn sau đó tay tìm tòi đem giang ngọc lang bỗng dưng nhấp lên n ắ m ở trong tay đối với giang ngọc lang nói nói ra tiểu ngư nhi t â m tích ta cho một mình ngươi toàn t h ờ i giang ngọc lang âm cười rộ lên muốn tung tích của bọn họ trước tiên thả ta sau đó lập lời thề bất luận ngươi vẫn là những người khác vĩnh còn lâu mới có thể thương tồn ta không phải vậy ta chết cũng không nói tiểu nhiên cũng n ở nụ cười nhưng trong mắt không có một chút nào ý cười ta còn có một môn câu hồn giết ngươi sau khi từ linh hồn của ngươi bên trong cũng có thể đem những này hỏi ra chỉ là dùng nhiều ta một ít thời gian mà thôi ngươi muốn thử một chút đây đương nhiên là tiếu nhiên đang khoác lắp b ư ớ c nhưng giang ngọc lan g lập tức liền túng nếu như không phải giang ngọc lan g rất sợ chết ngay đầu tiên bày xuống khốn thần cụ có dương thiện cùng thạch quan âm hai người ở tiếu nhiên nhất định phải bỏ thêm chút sức lực nói nhất định liền ép đáy hòm lá bài tẩy cũng sẽ phơi sáng giang ngọc lan g võ công tuy mạnh nhưng đối với long ẩn người mà nói nhưng là heo đội hữu hắn cùng với tiếu nhiên có kẻ mặc cả tiếu nhiên cuối cùng vẫn là đáp ứng không giết hắn giang ngọc lan g thở phào nhẹ nhõm nói nhất định phải chính mình mang t i ế u nhiên đi nơi nào nhân vì những thứ khác người nhất định không tìm được việc này rốt cuộc hiểu rõ t i ế u nhiên quay về dương thiện mang tới cái khác luyện khí tầng năm võ giả nói các ngươi đi thôi trở lại nói cho tân hoàng đế bất luận hắn là muốn tìm ta báo thù còn là cái gì đều theo hắn nhưng nếu như hắn đối với những khác người ra tay ta không ngại để dương gia hoàng tộc từ thế giới này biến mất còn có phái thiếu lâm phái côn luân hoặc là những người khác đều là như thế t i ế u nhiên nhất định phải ở thế giới này lập uy vị diện võ sẽ bị tiêu diệt liền là bởi vì hắn năm đó lập vì không đủ tuy rằng rất nhiều người cảm kích hắn nhưng là có rất nhiều người thống hận hắn một biến cách phát sinh thì tức đến tập đoàn lợi ích đều là sẽ hung manh phản công có điều để t i ế u nhiên vui mừng chính là thủy mâu âm cơ trận chiến đấu nghĩa ra tay này liền nói rõ mình cũng không tính quá thất bại hay là có người cảm ơn mình t i ế u nhiên lại nói lần này rất cảm kích mọi người ta lúc trước hứa hẹn hữu hiệu như cũ thế nhưng ta trước phải đi đón về đồ đệ của tamôn các ngươi có thể trước tiên này ở chính giữa chờ cũng có thể đi trước bận b i ể u chuyện của chính mình tiếu nhiên đem tiếp hồi tiểu tiên nữ mấy người sự ủy thác cho phái hoa sơn cùng sở lưu hương mà chính mình mang theo giang ngọc lang hướng về giam cầm tiểu ngư nhi hai vợ chồng địa phương bay đi bị vây ở một chỗ mười mấy năm sợ là bọn hắn đều phải điên ê n rồi tiếu nhiên lấy mình chân hình thổ giang ngọc lang hầu như bay hơn một nửa cái địa cầu mới tới giam cầm tiểu ngư nhi hai vợ chồng địa phương tiếu nhiên nhìn nơi này cảm giác hẳn là nước mỹ địa giới thật không biết giang ngọc lang l ạ như thế nào tìm tới nơi này giang ngọc lang nói năm đó chúng ta phụ tử võ công bị phế ở trên giang hồ không có rừng chân nơi không được mang theo người nhà dương bờm ra biển sau đó đến nơi này cái thần kỳ địa phương phát hiện bất luận người nào tiến vào bên kia liền cũng không tiếp tục có thể có thể trở về bất kỳ thuyền đến rồi bên trong cũng là biến mất không còn tam tích bằng vào chúng ta gọi hắn quỷ vực tiếu nhiên đánh ra phía dưới hải đảo đột nhiên cảm thấy có chút q u e n mặt nơi này nơi này không phải bách mạc đại sao ta thư háo các ngươi thật là có thể chạy ở vùng biển này bên trên tiếu nhiên cảm giác thấy hơi khác thường gọn sóng tuy rằng hắn đối với trận pháp là người thường nhưng vẫn là cảm giác được phía dưới hẳn là có một trận pháp lẽ nào thế giới này kỳ thực từng cấp từng xuất hiện siêu cấp văn minh đây là bọn họ di tích vị trí tiếu nhiên nhớ lại đã từng gặp qua may a người thế nhưng đi ngang qua nhiều lần khảo chứng sau khi tổn thất vài cái chân hình sau khi tiếu nhiên rốt cuộc biết không phải chuyện như vậy lúc này đúng là có một loại cỡ lớn trận pháp nhưng cũng không phải là bởi vì mà là thiên nhiên ở thái cổ đại lục cũng sẽ có một ít kỳ diệu địa phương những kia trôn dưới đất tinh thạch trời sinh liền tạo thành một trận pháp như vậy trận pháp được gọi là thiên nhiên trận pháp tiếu nhiên lấy chân linh do đường lại tổn thất mấy cái chân linh liền tìm được rồi mắt trận vị trí trận pháp thiên thành liền không có trận vì là cũng không có người chủ trì chỉ, chỉ có thể tự động ư ơ n g đối vì lẽ đó tiếu nhiên tìm được rồi phương pháp giải quyết hắn c h â n hình không chín á c nào tiến vào p h mươi bên t đoạn n g i trợ, mình xông soái càng nguy phong lưu tiểu nhiên rút hiên thân viên động trên kiếm, điều lạc thủ u vi động chương ba trăm linh chín mỏ tinh thạch giang ngọc lang kinh hãi nhìn t i ế u nhiên hiên viên kiếm tăng lên trên lên một con ngũ sắc cự long cự long thân thể to lớn trên không trung múa phát sinh từng trận d í t h ảo cái kia ẩn chứa trong đó sức mạnh to lớn hầu như để giang ngọc lang ất nguyên lai、like、lúc trước t i ế u nhiên lại đều vẫn không có dụng hết toàn lực như vậy sức mạnh to lớn chính là bọn họ long ẩn tất cả mọi người tính gộp lại cũng không cách nào đỡ lấy kinh khủng như vậy một đòn a lúc trước chính mình lại muốn giết chết một người như vậy chính mình thực sự là quá ngây thơ rồi năm h ầ long hồn đột nhiên bay lên trời nhanh như tia chớp hướng về phía dưới thiên nhiên mắt trận phóng đi không khí hiện ra một vòng sóng bạc toàn bộ thiên đô chấn động một chút năm màu long hồn thật giống đụng phải bình phong vô hình vô hình kia bình phong phát sinh vạn mẹo hiện ra đạo đạo thải quang nhưng cũng không có phá nát mà toàn bộ hải vực nhấc lên ngập trời sóng lớn năm màu long hồn một đòn v ô công đang lúc này con thứ hai con thứ ba ngũ sắc cự long lần thứ hai từ hiên viên kiếm trên chém ra vô hình bình phong lại là thứ phát sinh vạn mẹo thải quang rốt cục con thứ ba ngũ sắc cự long từ màu sắc rực rỡ sóng gợn bên trong chui xuống trực tiếp va ở phía dưới tiểu nhiên suy đoán mắt trận chỗ vê anh một trận đất trời rung chuyển những k i a ngũ sắc sóng gợn tại chỗ vỡ nát phía dưới hiện ra một tiểu đ ả o đến lúc trước này đ ả o có thể là căn bản không thấy được tiểu nhiên mừng thầm trong lòng chính mình lại có thể một hơi tồi phát sinh ba lần năm màu long hồn công kích đường nguyện cho rằng tiểu nhiên một ngày chỉ có thể điều động năm màu long hồn một lần nàng đánh giá thấp tiểu n h i n đây ba lần luyện khí tám tầng võ giả một đòn toàn lực nếu như không gặp được luyện khí chín tầng trở lên võ giả nói vậy đều sẽ không thái quá nguy hiểm phía dưới trên hải đảo lập tức bay lên bốn người tiểu nhiên thấy rõ chính là tiểu ngư nhi tô anh hoa vô khuyết cùng thiết tâm lan tuy rằng qua ba mươi năm tiểu nhiên một chút đem bốn người nhận ra được bốn người vừa nhìn thấy tiểu nhiên lập tức vui mừng không siết tiểu ngư nhi nói ta liền biết tiểu sư sẽ tới cứu chúng ta rời đi nơi quỷ quái này ồ đó là giang ngọc lan sao thế nào thấy như thế lão liễu chính mình mấy cái đồ đệ bình yên vô sự tiếu nhiên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm hắn hướng về bốn người bay đi đem g i a ngọc n g lang thuận lợi ném tới hải lý còn trước tiên nói tuyệt không làm thương hại g i a ngọc n g lang ha ha ta chỉ là cho ngươi đi t ắ m kết quả ngươi uống nước đem chính mình chết no cái kêu mắc mớ gì đến ta năm người trở xuống trên đảo tiểu ngư nhi cùng tô anh liền đem những năm này phát sinh sự cho tiểu nhiên nói một chút nguyên lai、like、tiểu nhiên rời đi thế giới này sau không qua một số năm tiểu ngư nhi cùng tô anh vẫn là cuối cùng kết thành phu thê mà thiết tâm lan gả cho hoa vô khuyết 12 năm trước yến nam thiên mất hai người bọn họ vợ chồng không có lộ ra bí mật đi vì là yến nam thiên đặt mua lễ tang nhưng không nghĩ lúc trở lại vị diện võ hội liền bị giang ngọc lan g người công phá giang ngọc lan g vốn là võ công đã bị tiểu ngư nhi phế bỏ nhưng hắn không biết nghĩ như thế nào biện pháp lấy được giá y thần công giá y thần công vốn là một loại muốn phế công trùng tu công pháp mà giang ngọc lang ở phá nát đan điền cô động đan điền linh khiếu thành công lại có thể tu luyện giá y thần công nhưng bởi vì chân khí không thể ở đan điền chứa đựng vì lẽ đó võ công chỉ là một tu vừa phế chân khí ngưng lại tức tán như thế những công pháp khác làm như vậy chỉ là không có chút ý nghĩa nào sự nhưng đối với giá y thần công tới nói đây cũng là vừa đúng cũng không lâu lắm lại liền để giang lang võ công phục hồi vì lẽ đó hắn về tới trung nguyên chính là vì tìm tiểu ngư nhi hai huynh đệ báo thù nhưng bất luận võ công vẫn là trí kế hắn cũng không sánh bằng đến tiểu ngư nhi hai huynh đệ nhưng hắn nhưng có một ưu điểm chính là cực thiện ẩn nhẫn từng ở tiêu mễ mễ cung điện dưới lòng đất thời gian hắn lợi dụng đi nhà cầu thời gian ở vê đ ú t cờ phía dưới đào ra một có thể chạy trốn tới bên ngoài hầm n g ầ m điểm này chính là tiểu ngư nhi cũng không khỏi không khâm phục vì lẽ đó giang ngọc lang một bên phát triển thế lực của chính mình một bên tìm kiếm có thể cơ hội báo thủ sau đó giang ngọc lang gặp lúc đó vẫn là tia hoàng tử dương thiện hai người cực kỳ hợp ý một tán gâu vừa hợp thành lập long ẩn sau đó bởi vì có dương thiện quan hệ hai người trong giang hồ trên đại lực mời chào rốt cuộc tìm được mấy cái đối với tiếu nhiên bất mãn đại nhân vật thành lập long ẩn lấy tiếu nhiên cùng vị diện võ hội vì là quân địch giả trung hợp ở hiến nam thiên tạ thế thời gian giang ngọc lang tìm được rồi cơ hội dẫn người công diệt vị diện võ hội chiếm được trong đó tiếu nhiên lưu lại hết t h ể linh khiếu cùng võ công còn có cái kia hai mươi thời kỳ những người khác tại vị diện võ hội hối đoái linh khiếu cùng võ công chỉ có chân phượng c h i đồng không có được sau đó giang ngọc lang lại lấy vị diện vũ hội bởi v ị chất buộc đem tiểu ngư nhi hai vợ chồng bị trục xuất nơi này giang ngọc lang năm đó có thể còn sống phiêu tới đây thực sự là mạng lớn nơi này quá mức quái dị có thể áp chế võ giả tinh thần cùng cơ n g khí vì lẽ đó nhiều năm như vậy tiểu ngư nhi bọn họ căn bản là không có cách thoát đi cái này đảo cũng không cách nào tu luyện vũ công thật ở nơi này đảo rất lớn có thể ăn động thực vật lại nhiều lại có dòng sông lại có thể luộc hải vì làm muối bọn họ ngược lại không sợ không có ăn giang ngọc lang lần này trục xuất ngược lại làm cho này hai đôi phu thê ở trên đảo này quá thần tiên bình thường không buồn không lo sinh hoạt chỉ là thỉnh thoảng sẽ hồi ức dưới trung nguyên p h ồ n hoa lo lắng một hồi các sư huynh đệ vừa n ã y tiểu nhiên lấy ba đòn năm màu long hồn công phá cái này thiên nhiên đại trận bọn họ mới cảm giác được cái kia bị áp chế cương khí lại hồi phục liền đến trên trời kiểm tra tình huống bất tương nhưng gặp tiểu nhiên nghe xong tiểu ngư nhi đám người nói, nói tiểu nhiên cũng người là hít một tiếng đây thực sự là họa phúc khó dò ai có thể nghĩ tới võ công bị phế trước vừa không có luyện qua giá y thần công giang ngọc lang lại sẽ đem giá y thần công cho luyện thành tiểu nhiên đánh giá cái này đảo cảm giác khá giống trước đây tự xem trôi qua một bộ kịch truyền hình lạc lối bên trong cái kia đảo biệt l ợ p cảnh sắc đẹp đến dối tinh dối mù hải thiên một đường ánh mặt trời sung túc nước biển trong suốt có thể xem đến phía dưới chừng mới thước sâu đáy nước thảo nào tiểu ngư nhi này hai đôi phu thê ở đây lại sống được rất hài lòng hàn huyên không bao lâu bọn họ nhưng chuẩn bị cơm tối t i ế u nhiên liền ở trên đảo tìm ra được nơi này đã có thiên nhiên đại trợn đó nhất định là sẽ có tinh thạch tồn tại nghĩ đến lần trước chính mình từ thế giới này mang về thái cổ đại lục đồ trang sức bên trong lại cũng có một tiểu mai tinh thạch thế giới này kỳ thực hẳn là có mỏ tinh thạch chỉ là người của thế giới này không quen biết đem trở thành thông thường thủy tinh nếu như có thể tìm tới một mảnh tinh mỏ chính mình liền phát ra bởi vì thứ này coi như là nhân tộc đích mười đại tông phái cũng là x e đoạn nhân tộc mấy trăm trước cùng vũ tộc một trận đại chiến ban đầu chính là vì tranh cướp một chỗ mỏ tinh thạch đối với thiên nguyên cảnh thậm chí thần lực cảnh võ giả mà nói mỏ tinh thạch đều là chiến lược tính vật tư tại luyện khí cảnh thời điểm tiếu nhiên lấy bây giờ dòng dõi ước chừng là không thiếu tiền nhưng tiếu nhiên luôn luôn tay chân lớn dùng tiền quen rồi hoa đã dậy chưa chỉ huy hiện nếu như có thể tìm tới mỏ tinh thạch như vậy ở trên kinh tế tiểu nhiên liền không có bất kỳ hạn chế hơn nữa nếu có hướng nhất thời đến rồi thiên nguyên cảnh tiểu nhiên trên người cái kia điểm cống hiến điểm liền không có tác dụng tiểu nhiên theo lúc trước cảm ứng được mắt trận địa phương bay đi vừa hạ xuống dưới liền nhìn thấy mặt đất bị nổ ra một cái l ỗ thùng to cháy đen cửa động vẫn còn ở khói đen bước lên nhưng từ cửa động nhìn thấy đi lại là có thể trực tiếp nhìn thấy mỏ tinh thạch tồn tại cái kia mỏ tinh thạch một đường hướng phía dưới không biết sâu bao nhiêu tiểu nhiên tuy rằng không nhận ra mỏ tinh thạch cấp bậc thế nhưng nhìn cái kia như ngọc thạch mỏ tinh thạch cảm giác mình quá hạnh phúc lần này chính mình có tiền chính mình nắm giữ một cái mỏ tinh thạch coi như là ở thái cổ đại lục tiểu nhiên cũng có thể xem như là người có tiền tiểu nhiên đích thực linh bay ra từng cái từng cái phảng phất công nhân bình thường bắt đầu đào mỏ tâm tình có chút tiểu kích động nơi này tất nhiên có mỏ tinh thạch thế giới này những nơi khác nói vậy cũng còn có thể là có chỉ cần mình trở lại trung nguyên ra giá cao thu mua vật này t ổ nguyên có thạch. thể tìm tới mỏ tinh mỏ n ế có có cái thạch, ai đạo biết Tiếu Nhiên giữ giới tinh phải điên. đạo thể một thế muốn u nắm không mỏ sợ q ể n đoạn xoái phong n xoái Tiếu i h lưu là thạch ủ trường 310, thu h o ngoài ý mặc n Nguyên thạch m dù là như vậy trọng yếu tài nguyên nhưng tính chất nhưng cũng không so với thông thường bảo thạch càng cứng hơn lấy tiếu nhiên đích thực hình vẫn có thể đem phân cách tiếu nhiên đem chính mình không gian chứa đồ chứa đầy ấp nhưng đối lập cùng này nguyên thạch khoáng vẫn là như mối bỏ bể vì lẽ đó tiếu nhiên chứa đầy nguyên thạch sau khi liền lại đem điều này mỏ q u ặ n g bắt đầu t r ô n nhưng ở vùi lấp mỏ q u ặ n g thời điểm tiếu nhiên phát hiện một vật kỳ quái vật này nhìn như là nguyên thạch nhưng tính chất nhưng so với bình thường nguyên thạch cứng rắn nhiều mặt trên còn có một ít thiên nhiên hình thành hoa văn nhìn như là p h ù văn nói vậy này cùng cái kia thiên nhiên đại trận có quan hệ chỉ là tiếu nhiên bản thân đối với trận pháp có thể nói là một chữ cũng không biết lúc trước có thể tìm tới mắt trận cũng là bởi vì đại trận này là thiên nhiên không người chủ trì cũng sẽ không che giấu mình mắt trận vị trí tiếu nhiên đem vật này nắm ở trên tay thưởng thức một lúc sau đó đem chính mình c ư ơ n g khí đưa vào trong đó tra xét trong đó kết cấu chuyện kỳ diệu xảy ra vật này bắt đầu liều mạng cắn nuốt tiếu nhiên c ư ơ n g khí phảng phất động không đáy giống như vậy chỉ là không có cưỡng chế tiếu nhiên bất cứ lúc nào có thể rút người ra vì lẽ đó tiếu nhiên cũng không quan tâm đến nó hắn muốn nhìn một chút đồ chơi này có thể nuốt bao nhiêu c ư ơ n g khí nuốt sau khi lại sẽ xảy ra chuyện gì Tiếu ngay h hồi khí tốc, tốc độ cực nhanh, chỉ cần tinh khí i n cần n tốc tốc t cực độ r o cơ thể kiệt, không ở tiểu nhiên sắp không chịu được nữa thời điểm tiểu nhiên đem linh lực của chính mình cũng r ố t vào trong đó nhưng không nghĩ vật này lại ai đến cũng không cự tuyệt đem tiểu nhiên linh lực cũng cắn n u ố t mà lúc này tiểu nhiên cảm giác những văn lộ kia phảng phất sống quá giống như vậy dùng sống cái chữ này không quá chuẩn xác nhưng t i ế u nhiên nhất thời cũng không tìm được cái khác hình dung tử lại như những văn lộ này lại có thể đáp lại t i ế u nhiên dường như t i ế u nhiên thêm đại sức mạnh kích thích những văn lộ kia đột nhiên trên tay vật này lại b ư ớ c lên một đạo thải quang thải quang như cái lồng pha lê tử bình thường đem t i ế u nhiên nắp ở trong đó sau đó thải quang biến mất lại cũng không nhìn thấy nhất thời t i ế u nhiên liền cảm giác mình cương khí không thể động phảng phất chết rồi lúc này t i ế u nhiên nhớ lại tiểu ngư nhi bọn họ đã nói ở nơi này cương khí bị áp chế tình huống chẳng lẽ mình một lần nữa đem trận pháp thiên nhiên này kích hoạt rồi cái này thiên nhiên trận pháp căn nguyên chính là trên tay mình cái này đồ chơi nhỏ thiếu nhiên đem vật này thả xuống hướng về phía trước đi đến đi rồi khoảng chừng một cự ly trăm mét liền có một vô hình lồng đem chính mình n g ă n trở mà lúc này một mao nhún nhún sóc nhỏ nhưng từ bên ngoài c h u i vào có thể vào không thể ra áp chế c ư ơ n g khí hai người này đ ặ t tính để thiếu nhiên vững tin cái này lồng xác thực chính là lúc trước cái kia thiên nhiên trận pháp thu nhỏ lại hãy lẽ nào đồ chơi kia là một thiên nhiên trận đồ cái gọi là trận pháp chính là võ kỹ ở ngoài một loại khác lợi dụng thiên địa nguyên khí cùng cương khí phương pháp dùng cương khí các loại năng lượng kích hoạt phù văn thần bí một ít phù văn tổ hợp lại với nhau liền có thể hình thành trận pháp phát huy ra các loại năng lực khó tin truyền thuyết n h â n tộc đích biên cảnh liền có một đem nhân tộc hết thể l ã n h địa đều bảo vệ cự trận pháp lớn mà đại trận này là đội giáp tông khai sơn tổ sư huyền cơ đại thành bố huyền cơ đại thánh là nhân tộc có t r ư ờ n g ba tên không hư cảnh cường giả một trong nghe đồn năm đó hắn ở ngã xuống trước l ấ y tính mạng của chính mình vì là tế bày ra đại trận này thủ vệ nhân tộc mấy nghìn năm mấy nghìn năm đến ít có kẻ địch có thể đánh vào nhân tộc lãnh địa có thể nói đại trận này không thể không kể công chui giáp tông cũng là loài người bên trong am hiểu nhất trận pháp phù văn một tông phái mà trận đồ chính là cô động trận pháp có thể mang theo người trận pháp chỉ cần lấy sức mạnh điều động liền có thể trong nháy mắt b à y trận là tương đương khó khăn lấy lấy được đồ vật chỉ là đáng tiếc cái này thiên nhiên trận đồ địch ta không phân ngay cả mình cương khí cũng bị chấn áp thôi t i ế u nhiên đem điều này thiên nhiên trận đồ nắm ở trên tay lần thứ hai lấy linh lực kích thích nhiều lần thử mấy lần hắn rốt cuộc tìm được mở ra hoặc là đóng lại cái trận đồ này phương pháp đây coi như là một tương đối lớn thu hoạch nếu như song phương cương khí đều bị chấn áp cái kia mọi người so cũng chỉ là sức mạnh của thân thể cùng chiêu số đối đầu mạnh hơn chính mình võ giả rất hữu dụng chỉ là không biết cái này thiên nhiên trận pháp đối với luyện khí sáu tầng trở lên võ giả có hữu dụng hay không đem điều này thiên nhiên trận đồ thu cẩn thận tiếu nhiên đem chỗ này mỏ u ả nghiệm mãn được lần này thu hoạch rất lớn hắn rất hài lòng án bình thường lịch sử xem nơi này khoảng chừng mấy nghìn năm đều sẽ không có người đến nguyên thạch khoáng đặt ở này tiếu nhiên rất yên tâm đáng tiếc chính là mình không gian chứa đồ quá nhỏ chỉ có mười thước vông có điều làm người không thể quá tham lam mười thước vông nguyên thạch đã hơn nhiều đổi thành điểm cống hiến nói đủ chính mình dùng tới một t r ợ đem tất cả những thứ này sau khi làm xong tiểu nhiên trở lại tìm được rồi đồ đệ của mình môn ăn cơm xong sau khi cùng đồ đệ của mình còn có đồ đệ các con gái đồng thời bay trở về trung nguyên tiểu nhiên ở hoa sơn luận kiếm đại hội sau khi liền vội và đi rồi căn bản không biết mình làm những chuyện như vậy tại trung nguyên đưa tới thế nào phong ba dương thiện triều nhà hạ hoàng đế thiên hạ c h i chủ chết vào tiểu nhiên dưới kiếm hải cốt không còn tiêu lâm lang triều nhà hạ hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ chết vào tiếu niên dưới kiếm hải q u ố c không còn thiên phong đại sư thiếu lâm nam chi trưởng môn chấp võ lâm người cầm đầu bị tiếu niên đích thực hình đánh tung mà chết hải q u ố c không còn lôi đình thượng nhân tây vực đệ nhất đại phái phái côn luân trưởng môn chết vào tiếu niên chân hình bên dưới hải q u ố c không còn tiết y nhân đệ nhất thiên hạ kiếm khách ám sát tập đoàn hậu trường bsc chết vào tiếu niên kiếm khí bên dưới hải q u ố c không còn sử thiên vương nang dọc tất cả mọi người đang thảo luận việc này nên làm gì bởi vì tất cả mọi người chưa bao giờ gặp chuyện như vậy không có xử lý kinh nghiệm trong i nhiên u luận sơn hoa ở kiếm t ê n hiện ra sức mạnh cùng biểu bị thổi diệu, ra sức c làm vô cùng kỳ i h thiên hạ cá thể ư t n cá lực vũ ă mạnh, mại cho triều ớ i khiến người tin không thể tin được ta t độ. mức o n g t r đình thái tử dương bàn kế vị đại bảo tuy rằng hắn được cái này tha thiết ước mơ vị trí đối với muốn bắt tiếu nhiên làm sao bây giờ cũng là đầu đau muốn chết lẽ ra tiếu nhiên hành thích vua coi như chư thứ chín tộc cũng không quá đáng nhưng tiếu nhiên thực lực bại ở nơi đó triều đình tuy rằng nắm giữ quân đội nhưng thông thường quân đội đối với luyện khí tầng năm võ giả căn bản vô dụng tuy rằng thông thường trong quân đội vậy tướng lĩnh đều có luyện khí cảnh tu vi nếu bàn về cao cấp vũ lực chiêu đình trong tay sức mạnh mạnh mẽ nhất chính là dương thiện mang tới hoa sơn những kia cung phụng sự thực chứng minh những người này tính gộp lại đối với tiếu nhiên cũng là vô dụng kết quả là đánh cũng đánh không lại nhưng nếu như cứ như vậy nhận thức túng chiêu đình uy tín nhưng cũng chưa có không có cách nào dưới tân h o à n g cũng chỉ có trang điếc làm ếch chiêu đình chư công cũng đều nhận ngược lại tiếu nhiên là thiên đi lên lại như lần trước như thế hắn còn sẽ rời đi không phải tiếu nhiên là thiên hạ hạ phàm đại thiên đi phạt dương thiện chỉ là thiên tử phạm vào ông trời kỵ bị ông trời phái người giết cũng không trách ai vậy thì như thiên h a i chiêu đình trên đại viên môn đều l à như thế này tìm cho mình giải vây lý do đương nhiên cũng có một chút mắt không mở ra hỏa rêu r a o lên muốn giết tiếu nhiên lấy an ủi tiên hoàng trên trời có linh thiêng những n à y ngu xuẩn vật đương nhiên không có kết quả tốt mà trên giang hồ ở khởi điểm chấn động sau cũng yên tĩnh quái dị đi vì lẽ đó đều đang các loại đều ở đây xem xem tiểu nhiên bức kế tiếp sẽ làm cái gì nhìn hắn có thể hay không thuận thế d ơ lên cao đồ đao đem thiên hạ này r ế t đến đầu người cuồn cuộn đổi lấy bất thế bá nghiệp quyển chín mươi đoạn x o á i phong lưu tiểu nhiên là thủ trương ba trăm mười một thu hoạch trái cây người trong cả thiên hạ đều đang chờ chịu đựng tiểu nhiên lôi đ ỉ n h cơn giận nhưng không nghĩ từ hải ngoại trở về tiểu nhiên chỉ phát sinh một lại mở ra vị diện vũ hội tin tức liền cũng không còn động tĩnh cứ như vậy qua ba tháng Tiếu n h h n vẫn n k ô g có động tác,、tất、cả động người tất t mọi mới h ở phào nhẹ nhõm, tiếu sư võ ẫ n cùng trước đây như thế. Tuy rằng thủ đoạn ác độc nhưng cũng không phải một thích giết cho người.、Vị、diện là trước ác độc thích cho giết thế, tuy thủ một đây phải Vị v hội lại mở ra đối với cái này thiên hạ là một đại sự tiếu niên thu thập rất nhiều tự nghĩ ra võ công cùng tự nghĩ ra linh khiếu bất luận những n à y võ công hoặc là linh khiếu có sao yếu có cỡ nào vô dụng chỉ cần là tự nghĩ ra hắn đều lớn thời gian ba tháng thêm vào trước đây vị diện vũ hội tích lũy t i ế u nhiên tổng cộng bỏ vào mười nghìn ba phẩy không năm bảy cái tự nghĩ ra linh khiếu chỉ là hàng long thập bát trưởng liền có hơn một nghìn loại biến chủng con số này tương đương kinh người trước tiên không nói tự nghĩ ra võ công chỉ nói linh khiếu coi như là thiền cơ cắt nhiều năm như vậy hạ xuống cũng tuyệt đối không có nhiều như vậy tự nghĩ ra linh khiếu điều này cũng rất tốt giải thích bởi vì thái cổ đại lục có nhiều như vậy cường đại linh khiếu thiên cơ các người cái nào có hứng thú đi nghiên cứu những kia còn không sánh bằng vốn có linh khiếu nhỏ yếu thậm chí là vô dụng linh khiếu nhưng thế giới này chỉ có t i ế u nhiên truyền xuống mười mấy cơ sở linh khiếu bọn họ là không thể không đi chính mình đổi mới vì lẽ đó những kia hữu dụng vô dụng nhỏ yếu đều bị sáng lập đi ra mà được những này linh khiếu sau khi t i ế u nhiên liền đóng cửa nghiên cứu không bước chân ra khỏi cửa mãi cho đến sáu năm sau khi t i ế u nhiên rốt cục đem tu vi của chính mình đẩy lên luyện khí sáu tầng chân linh ngưng luyện một trăm linh tám cái vô cực chiến thu linh khiếu chân thân đồ cô đọng non lửa ngưng ra chín đầu linh mạch hơn nữa còn thông qua những kia tự nghĩ ra võ học đem chính mình chuyển xuống võ công một lần nữa thu dọn thôi d i ệ n đến rồi một độ cao hoàn toàn mới luyện khí chín tầng bên trong luyện khí tầng năm luyện khí chín tầng là hai cái lớn nhất cạn chiến hổ từ luyện khí tầng năm đến luyện khí sáu tầng tuy rằng cũng không toán ung dung chỉ là cần thủy ma công phu tìm tới linh lực cùng cương khí có thể dung hợp tần suất tái tạo đan điển linh khiếu liền có thể người bình thường hoa cái chừng mười năm thời gian cũng là bình thường tiếu nhiên bỏ ra sáu năm tuy rằng không sánh được lộ hàn thu như vậy một năm một cấp đáng sợ tốc độ cũng coi như là trung nhân chi tư lên cấp đến luyện khí sáu tầng hoặc là cô đọng mấy cái linh mạch đối với tiếu nhiên chỉ là một nho nhỏ thu hoạch đối với tiếu nhiên mà nói thu hoạch lớn nhất nhưng là ở tự nghĩ ra linh khiếu bên trên hơn một vạn viên tự nghĩ ra linh khiếu đây là một cái số liệu khổng lồ kho vì là tiểu niên h nghiên cứu tự nghĩ ra linh khiếu cung cấp quá nhiều số liệu tham số mô hình coi như những kia nhỏ yếu cực điểm linh khiếu cũng cho tiểu niên h trọng yếu số liệu thêm vào tiểu niên h còn từ mã người cái kia chiếm được linh lực tu hành điện tịch điều này làm cho hắn đối với linh khiếu nhận thức đến rồi một ít có người cùng mức độ dưới cái nhìn của hắn khiếu huyệt thêm vào linh lực chính là một tương tự d ầ u cao vạn kim gì đó chỉ cần có tham số mô hình mọi người có thể ở khiếu huyệt bên trong cô động bất cứ sự vật gì cùng tự nhiên hiện tượng đem cương khí uy lực phát huy đến mức tận cùng lại như thái cổ đại lục linh khiếu không phải là mô phỏng theo linh thú khiếu huyệt sao âu dương phong thiên độc một khiếu không phải là mô phỏng theo động vật túi chứa chất độc sao hán tử trong đó suy luận mấy cái t r í lý tự xưng linh lực vạn năng định luật bò đốn cơ học tam đại định luật hoàn mỹ giải thích kinh điển cơ học thế giới mà thiếu nhiên linh lực vạn năng định luật nhưng hoàn mỹ giải thích tất cả linh khiếu nguồn gốc k i ế t kỷ linh lực cùng linh khiếu quan hệ giữa có vật này ở linh khiếu bên trên tiếu nhiên dĩ kinh có tự thành một thể lý luận hệ thống liền giống nhân loại có thể thông qua rơi phương thức phi hành chính mình chế tạo ra s ô nạ giống như vậy đã sẽ không hạn chế ở hiện hữu chuyện vật lên vượt qua nguyên thủy nhất bắt trước h ắ n thử tự chế mấy cái linh khiếu lấy ẩn khiếu cùng ẩn mạch cô động làm ẩn mạch cô động sau khi thành công hợp lại cùng nhau phảng phất một cơn xoáy tua tăng ép cơ năng đại đại tăng mạnh linh cương uy lực lần này thí nghiệm phi thường thành công hắn còn có thể thông qua những này số liệu mô hình tối ưu hóa cải tiến linh khiếu tiếu nhiên liền cải tiến vô cực chiến thú linh khiếu hắn ngưng luyện ra vô cực chiến thú linh khiếu uy lực so với nguyên bản lớn hơn vài lần sợ là so với kim quang tông đứng trên tất cả mấy cái linh khiếu chân thân đồ cũng là không hoảng sợ nhiều đ ề chỉ là tiếu nhiên trước đây chỉ là làm một mặt bằng thiết kế không phải một kỹ sư hoặc là số học gia nhà khoa học loại hình không phải vậy này ở phương diện tiến bộ khẳng định càng to lớn hơn tiếu n i ê n ở thế giới này bá dưới hạt giống kết ra vượt qua hắn tưởng tượng to lớn trái cây hơn nữa đến rồi luyện khí sáu tầng sau khi thiếu nhiên chiến đấu với nhau không giống như t r ư ớ c như vậy phí sức bởi vì hắn vốn là c ư ờ n g khí đa dạng đang chiến đấu thì điều khiển mình c ư ờ n g khí muốn so với người khác mất công sức mà linh cương tự có linh tính thiếu nhiên chỉ cần một ý nghĩ linh cương liền sẽ tự động hoạt động phối hợp tiết kiệm hắn quá nhiều công phu làm thiếu nhiên đem chính mình tự nghĩ ra cơn xoáy tua tăng ép cô động sau khi thành công thiếu nhiên cuối cùng từ bế quan địa phương đi ra